Vậy là tốt rồi. Phong mục dạng lầm bẩm nói, nàng một hồi phong đều, bệ hạ liền lập tức triệu kiến nàng, phải biết rằng tiền tuyến hết thể sự tình, đặc biệt là về tam hoàng nữ, mà nàng cũng theo thật bẩm báo. Nàng hiện tại còn rất rõ ràng mà nhớ rõ bệ hạ trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng vui sướng, còn có nào đó quyết tâm, bệ hạ tìm được rồi nàng người muốn tìm đi. Hiện giờ Trần Nhi chỉ sợ tưởng rời đi Hoàng Cung là không quá khả năng đi. Này rốt cuộc là phúc hay là hòa đâu? Phong trạch Trần cảm thấy ra mẫu thân khác thường, hỏi, Nương, rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì Nương hôm nay lời nói đều như vậy quái? Không có việc gì, Nương chỉ là lo lắng ngươi ở trong cung sẽ không thói quen mà thôi. Phong mục dạng tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Nương, ngươi không cần lo lắng, Hải Nhi thật sự thực hảo. Phong trạch Trần an ủi nói, nhưng là vẫn là cảm thấy Nương không có nói ra chân chính nguyên nhân. Phong mục dạng vỗ vô hàn tay, trầm mặc sau một lúc lâu, nói lên một khắc kiện nàng lo lắng sự, Trần Nhi, Nương có một việc muốn nói với ngươi. Nương, ngươi nói đi, hài nhi nghe. Phong Trạch trần Sam nàng đi đến một bên thiên thính ngồi xuống, nói. Lấy tam điện hạ thân phận, về sau bên người hẳn là sẽ lại có những người khác, cho nên phong mục dạng tinh tế mà nhìn nhi tử phản ứng. Nàng biết nhi tử không phải ghen tị người, nhưng là ở nào đó phương diện lại có hơn người chấp nhất, nàng lo lắng hắn sẽ chịu không nổi. Phong Trạch trần cười cười, nói. Nương, cái này hài nhi đã sớm biết, nương yên tâm đi. Hài Nhi sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn Điện Hạ cùng chính mình sự. Nương sở lo lắng, hắn đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ở Điện Hạ trong lòng, hắn trước sau đều không phải là quan trọng nhất một cái. Trần Nhi thật sự không thèm để ý. Phong mục dạng có chút kinh ngạc. Nương, Điện Hạ cùng lăng công tử vốn dĩ chính là trước nhận thức, Hài Nhi chỉ là sau lại tham gia giả, Hài Nhi tuy rằng khổ sở, nhưng là cũng làm hảo tiếp thu chuẩn bị. Phong trạch trần nhàn nhạt mà nói, Nàng không có bởi vì như vậy mà cự hắn với ngàn dặm ở ngoài, hắn đã thực thỏa mãn, tuy rằng lăng công tử bị thương nàng tâm, nhưng là chung có một ngày, điện hạ cũng sẽ tha thứ hắn. Nương chỉ không chỉ có là cái kia lăng công tử. Phong mục dạng thở dài nói. Phong Trạch Trần hơi hơi mỉm cười, thực khẳng định mà nói, nương, điện hạ không phải lạm tình người. Hắn liền sợ nàng quá mức với chuyên tình, vô pháp vì hắn ở trong lòng lưu một ít vị trí. Ai, chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ thân bất do kỷ. Phong mục dạng thấp giọng nói, nương, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy, nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho hài nhi được không? Phong trạch trần càng ngày càng cảm thấy không ổn. Phong mục dạng nhìn nhìn hắn, nói, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Phong trạch trần thấy nàng không nghĩ nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, thẳng chầm tư. Lúc này một cái người gác cổng trang điểm nữ tử đi đến, phía sau đi theo một người. Cựu nhi, Phong trạch trần không có chờ bọn họ mở miệng, liền kinh ngạc mà kêu lên. Ngươi như thế nào sẽ ra cung? Kiểu Nhi đi lên trước, vẻ mặt nôn nóng mà nói, công tử, là tần cha phái cửu Nhi ra tới. Phong Trạch trần vội vàng đứng dậy, nói, nại cha kêu ngươi ra tới. Là Điện Hạ ra chuyện gì sao? Kiểu Nhi gật gật đầu, nói, từ ngày đó Điện Hạ đưa công tử hồi phủ lúc sau, đã khuya mới trở lại trong cung. Sắc mặt thật không tốt, lại còn có phân phó tần cha nói đừng làm bất luận kẻ nào quấy dày nàng. Tần cha vốn dĩ cũng cho rằng không có gì sự nhưng là từ Điện Hạ sau khi trở về sẽ không bao giờ nữa ra cửa thư phòng, hơn nữa không thấy bất luận kẻ nào, thậm chí còn không ăn không uống nốt ở trong phòng. Tần tra thực lo lắng, cho nên mới kêu Cửu Nhi tới tìm công tử. Cái gì? Điện Hạ rốt cuộc ra chuyện gì? Phong Trạch Trần cuống quyết hỏi. Cửu Nhi thật sự không biết, công tử vẫn là chạy nhanh hồi cung đi. Cửu Nhi đáp. Hảo, ta lập tức trở về. Phong Trạch Trần nói xong, lập tức hướng cửa đi đến. Trần Nhi ngươi đừng vội. Nương phái người đưa người trở về Phong mục dạng an ủi nói Điện hạ sẽ không có việc gì Bậy hạ cùng nàng làm rõ đi Nàng hẳn là không muốn Nếu không phải, vậy sẽ không nhiều năm như vậy Vẫn luôn không có tiếng tâm gì Bậy hạ tặng cái gì phương pháp bức bách nàng đi Cho nên nàng mới có thể như vậy Đem chính mình nốt ở trong phòng Phong Trạch trần nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng Nhưng cũng không có rõ hỏi cái gì Chỉ là nói Hài nhi về sau lại đến xem lương Sau đó cùng cửu nhi vội vàng đi ra ngoài Tuyết phiêu cung. Phong Trạch trần một hồi đến tuyết phiêu cung, liền thấy Tần Nhược cùng Xuân Nhi không biết làm sao mà đứng ở cửa thư phòng khẩu, tiến ra đón, kêu lên, Mai Cha, Điện Hạ làm sao vậy? Hoàng Phi, người rốt cuộc đã trở lại. Tần Nhược lo lắng mà nói, ngài có thể vào xem Điện Hạ sao? Điện Hạ đem chính mình nốt ở trong phòng sau, liền hắn cũng không thấy, Điện Hạ trước nay cũng không có như vậy quá, hắn hiện tại đều không biết nên làm sao bây giờ. Mai Cha, ngày trước đừng lo lắng. Điện hạ vài thiên không có ăn cơm sao? Phong Trạch Trần bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Xuân Nhi vẻ mặt lo lắng trả lời. Phong Trạch Trần suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu. Sau đó đối Tần Nhược nói. mai cha, các người đi trước cấp Điện Hạ chuẩn bị một ít thanh đạm gạo cây cháo. Sau đó bưng cho ta. Hảo sao? Hảo, ra đây liền đi. Tần Nhược nói xong, lập tức khởi bước rời đi. Xuân Nhi nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Sau đó cũng tùy Tần Nhược rời đi. Phong Trạch Trần đi đến trước cửa phòng khít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng, nói, điện hạ, là trạch trần. Trong phòng lặng lặng không có đáp lại, phong trạch trần lại lần nữa gõ gõ cửa phòng, nói, điện hạ, ta có thể tiến vào sao. Trong phòng vẫn cứ một mảnh yên tĩnh, phong trạch trần lần thứ ba gõ gõ môn, nói, điện hạ, ta có thể đi vào sao. Trong phòng như cũ không có đáp lại, thẳng đến phong trạch trần tính toán gõ lại lần nữa gõ cửa, trong phòng mới sâu kín mà chuyển đến, vào đi. Phong trạch trần trên mặt vui vẻ Sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng tối tăm một mảnh, Phong Trạch Trần liền nhàn nhạt ánh trăng thấy trên cột giường rượi vào một bóng người, hắn đi đến đèn bên, đem đèn thắp sáng, sau đó đi đến mép giường, nói: "Điện hạ, ra chuyện gì sao?" Phong Ẩn Tuyết hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà nói: "Không có việc gì." Thanh âm có chút mệt nào? "Điện hạ." Phong Trạch Trần thấy nàng trong mắt tơ máu, đau lòng mà kêu lên: "Rốt cuộc ra chuyện gì?" Phong ẩn Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói: không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra mà thôi. Nàng biết nàng như vậy làm rất nhiều người lo lắng, nhưng là nàng thật sự không căm lòng, vì cái gì nàng cần thiết thế nàng lưng đeo nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ chính mình để ý người, chính là cũng là vì cái này, thế nhưng thành nàng ý hiếp nàng thủ đoạn. Nàng nói không tồi, nàng có thể tự bảo vệ mình, nhưng không có năng lực hộ nơi có chính mình để ý người. Điện hạ, Trạch Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Trạch Trần sẽ vẫn luôn ở điện hạ vẫn luôn bồi điện hạ, Phong Trạch Trần nói, trong giọng nói không thể nghi ngờ kiên quyết. Phong ẩn tuyết cơ cơ thần, sau đó chỉ là đạm đạm cười, không có đáp lại. Phong Trạch Trần nhìn nàng, biết nàng tựa hồ cũng không tin hắn. Lúc này, Tần Nhược đi đến, Xuân Nhi bưng một cái khay theo ở phía sau. Điện hạ. Nghe được Tần Nhược lo lắng tiếng kêu, Phong ẩn tuyết đôi hắn cười cười nói đến, Thực xin lỗi, ngại cha. Ta không có việc gì, ngại không cần lo lắng. Tần Nhược nhìn kỹ xem nàng, mới vừa rồi yên tâm trong lòng, nói. Điện hạ không có việc gì liền hảo. Sau đó tiếp tục nói, Điện hạ đói bụng đi, mai cha vì chuẩn bị gạo cây cháo, ngươi trước dùng điểm đi. Xuân Nhi vội vàng thừa thượng một chén đưa cho Tân Ngược, sau đó rời khỏi thư phòng, hắn biết Điện hạ không nghĩ nhìn thấy hắn. Phong ẩn tuyết tưởng rối tay tiếp nhận, nhưng là bị phong chạch trần chặn đứng, nói, Điện hạ, Trạch trần uy ngươi đi. Phong ẩn tuyết ngần người, nói, không cần, ta chính mình liền có thể. Điện hạ, Trạch trần tới uy ngươi đi. Phong Trạch Trần nói xong, nhẹ nhàng mà múc thượng một ngũng, đưa tới nàng bên miệng. Phong ẩn tuyết có chút bất đắc dĩ, nhìn nhìn hắn, sau đó hẽ miệng. Tần Nhược nhìn hai người, sau đó mỉm cười đi ra ngoài. Một hồi lâu, trong chén đã thấy đáy, Phong Trạch Trần đứng dậy, nói, điện hạ, Trạch Trần ở vì ngươi thử một chén. Phong ẩn tuyết đem chân buông giường nói không cần. Phong Trạch Trần nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Sau đó buông trong tay chén, vì nàng đưa lên một ly trà. Phong ẩn tuyết vì một miệng trà, nhìn nhìn hắn, nói, ngươi, vì cái gì đối ta như vậy hảo? Nàng thật sự không hiểu, tuy rằng nàng đã tận lực đối xử tử thế hắn, nhưng là làm một cái thê chủ mà nói, đây là xa xa không đủ, vì cái gì hắn còn phải đối nàng tốt như vậy? Chính là bởi vì hắn gả cho nàng, nàng là hắn thê chủ sao? Phong trạch trần rũi tay tiếp nhận nàng trong tay chén trà, đi đến bên cạnh bàn, vùng, sau đó lại trở lại bên người nàng, nói, điện hạ Vì cái gì hỏi như vậy đâu. Trong lòng coi nhàn nhạt, nhạt chua sót. Ta thật sự không hiểu, ta như vậy đối với ngươi phong ẩn tuyết không có nói xong, sau đó đã bị hắn bưng kín miệng. Phong trạch trần ngồi ở bên người nàng, nói, Điện hạ, đừng nói nữa, điện hạ làm ta lưu tại bên người, ta đã thực thỏa mãn. Phong ẩn tuyết lắc lắc đầu, nói, như thế nào sẽ đâu. Mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Mà ta, không có cấp đến ngươi muốn hạnh phúc. Điện hạ, ở bên cạnh ngươi cũng đã là ta hạnh phúc. Phong Trạch Trần nói, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, nàng không nghĩ lưu hắn ở bên người nàng sao. Phong ẩn tuyết rũ xuống mi mắt, nói, nhớ rõ ngươi đã nói sao. Ngươi lúc trước lựa chọn gà cho ta, là tưởng có một ngày sẽ rời đi Hoàng Cung. Đúng vậy. Phong Trạch Trần thừa nhận nói, vì cái gì nàng cùng nương đều nhắc tới chuyện này, điện hạ là đang trách Trạch Trần lúc trước muốn lợi dụng điện hạ sao. Phong ẩn tuyết lắc lắc đầu, nói, ngươi biết không, ngươi cái này tâm nguyện ta cũng suy nghĩ hảo chút năm. Chỉ là vẫn luôn không có hạ quyết tâm mà thôi, nơi này có quá nhiều ràng buộc, quá nhiều không bỏ xuống được. Điện hạ, Phong Trạch Trần có chút kinh ngạc. Chính là, ta tưởng ta cái này tâm nguyện khả năng sẽ vinh viên đều không thể thực hiện phong lần tuyết sâu kín mà nói. Điện hạ, rời đi hoàng cung xác thật là ta lúc trước tâm nguyện, nhưng là điện hạ, ngươi là của ta thê, hiện tại ta chỉ nghĩ lưu tại điện hạ bên người, vô luận ở nơi nào, chỉ nghĩ lưu tại điện hạ bên người. Phong Trạch Trần kiên quyết mà nói. Vì cái gì Chính là bởi vì ta là ngươi thê chủ." Phong Ẩn Tuyết hỏi. "Điện hạ là ta thê chủ, nhưng là này không phải nguyên nhân." Phong Trạch Trần nhìn nàng, tiếp tục nói, "Là bởi vì ta ái điện hạ, thực yêu thực yêu điện hạ." Không có ngượng ngùng, chỉ có nồng đậm đau thương. Ta Phong Ẩn Tuyết không dám nhìn hướng hắn đôi mắt, hắn trong mắt thâm tình làm nàng đau lòng. "Hắn ấy? Nấy. Không, điện hạ, đừng nói thực xin lỗi, ta biết điện hạ ái chính là Lăng công tử, nhưng là điện hạ thỉnh không cần xin lỗi." Phong Trạch Trần không chờ nàng nói xong, Dành trước nói, hắn không cần nàng xin lỗi, không cần nàng ấy nấy, thậm chí không cần nàng yêu hắn. Nếu ngươi thật sự tưởng rời đi hoàng cung nói, ta có thể giúp ngươi." Phong Ẩn Tuyết nói, hắn thâm tình nàng vô pháp hồi báo, nếu đây là hắn nguyện vọng nói, nàng sẽ giúp hắn đạt thành, hắn đáng giá càng tốt người. Điện hạ, Trạch Trần nói, chỉ nghĩ lưu tại điện hạ bên người. Phong Trạch Trần lại lần nữa nói, trong giọng nói có hoàng loạn. Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn, ngữ khí có chút kích động mà nói, cho dù cả đời vây ở cái này hoàng cung, Cho dù ta không yêu ngươi, cho dù chúng ta đi lên chính là một cái cô đơn, tàn nhất lộ, ngươi cũng muốn lưu tại ta bên người sao. Phong Trạch Trần đạm nhân cười, lại vô cùng kiên định mà nói, là Hắn biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vô luận đã xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ cùng nàng cùng nhau đối mặt. Ngươi vì cái gì sẽ yêu ta? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng thật sự không hiểu nàng rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn ái. Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, nói, không biết. Ta từ trước trước nay liền không nghĩ tới quá sẽ yêu một nữ tử, thậm chí không nghĩ tới phải gả người, nhưng là hiện tại không chỉ có gả cho, lại còn có yêu, đừng hỏi ta nguyên nhân, ta cũng không biết. Nếu đã biết thì tốt rồi, hắn biết yêu một cái không yêu chính mình người là một kiện thống khổ sự, nhưng là hắn lại yêu, không hề lý do. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, nhắm lại hai mắt, chầm mặt không nói, nàng biết, cả đời này nàng chú định sẽ thiếu người nam nhân này. Điện hạ, thỉnh không cần ấy náy, không cần xin lỗi. Thậm chí không cần yêu ta, chỉ cần làm ta ở bên cạnh ngươi làm bạn kiếp này, sinh không rời chết không bỏ. Phong Trạch trần gắt gao mà nắm lấy nàng đôi tay, hứa hẹn nói. Phong ẩn tuyết trong lòng một trận, đồng nhiên mở hai mắt. sinh không rời chết không bỏ. Không nghĩ tới nàng muốn nhất thế nhưng là từ hắn nói ra, chính là vì sao là hắn. Nàng thậm chí khả năng sẽ không yêu hắn, khỏe mắt đột nhiên trửa xuống một giọt trong suốt nước mắt, lại bị ôn nhu ngón tay hủy diệt, sau đó bị ủng vào một cái mềm mại ôm ấp. Bên tai vang lên nghẹn ngào thanh âm, "Điện hạ, không cần ấy nấy." "Thỉnh không cần ấy nấy." Phong Ẩn Tuyết không có đẩy ra hắn ôm, đột nhiên, nàng ở cái này nam nhân trên người cảm giác được cảm giác an toàn, hắn không cần nàng che chở, ngược lại tận tâm hộ vệ nàng. Sau một lúc lâu, mới nói nói, "Ngươi biết không, ta thật sự sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở cái này hoàng cung, vĩnh viễn đều không rời đi." Phong Trạch Trần cười cười, nói, "Điện hạ, kia đã không quan trọng." Phong Ẩn Tuyết rời đi hắn ôm áp, nhìn hắn nói, Mẫu hoàng nói, nàng muốn đem phong quốc giao cho ta, nàng nói ta trên người gánh vác không chỉ có là chính mình để ý người, còn có phong quốc ba cánh. Phong trạch chân ngần người, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết lộ ra một cái thê mỹ cười, nói, như vậy ngươi còn tưởng lưu tại ta bên người sao. Bồi ta đi đi cái kia gian nan thống khổ lộ. Nguyên lai, nương không chịu nói chính là chuyện này. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói, mặc kệ ngươi về sau là cái dạng gì thân phận. Chỉ cần ngươi là của ta thế chủ, ta người yêu thương, ta đều sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, vẫn luôn đều sẽ." Phong ẩn Tuyết ngơ ngác mà nhìn hắn. Con đường kia là cỡ nào khó đi? Hắn so nàng rõ ràng hơn, chính là hắn lại có thể như thế thoải mái mà nhận lời, hắn rốt cuộc ở trên người nàng thả nhiều ít cảm tình. Làm hắn không chút do dự đem chính mình vĩnh viễn vây với cái kia hắn vẫn luôn muốn thoát đi thân cung. Phong Trạch Trần nhìn nàng phản ứng, có chút hoảng loạn, nàng không tin hắn sao? Phảng phất làm ra cái gì quyết định dường như Hắn run rảy đôi tay chậm dại xoa nàng mặt, sau đó sau đó thấu thượng chính mình ngôi. Phong ẩn tuyết cả kinh, sau đó muốn né tránh, nhưng là lại nhân hắn tuyệt vọng thấp rộng hò hét mà ngừng lại, không cần cự tuyệt ta, cho dù ngươi không yêu ta cũng không cần cự tuyệt ta, thỉnh không cần cự tuyệt ta. Ta là người phu. Nàng nhắm lại hai mắt. Ôn nu mà lại mang theo nào đó kiên định, tại đây một khắc, nàng thật sự cảm giác được hắn tâm. Hắn thật sự sẽ làm được hắn hứa hẹn, đối nàng sinh không rời chết không bỏ. tại đây một khắc Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá Tường trầm luân với hắn che chở chung Có lẽ ở mỗi một khắc Hắn đã chú vào nàng tâm Phong trạch trần Hắn là nàng phu A Phần 87 chương 88 thành hành trình Thành mạc ra Mạc Nguyệt Hạo dùng sức đẩy ra tỉ tỉ cửa thư phòng Đối với bên trong đang ở cuối đầu xem Kỹ sổ sách mạc nguyệt nhiên Bất mãn mà kêu lên Tỉ tỉ Ngươi vì cái gì đem một cái thanh lâu nam tử nhận được trong nhà tới Còn đối hạ nhân nói là khách quý Ngày hôm qua hắn nghe hạ nhân nói, tỷ tỷ tiếp một cái nam tử vào phủ, lại còn có phân phó hạ nhân hảo sinh chiếu cố, hắn tưởng tỷ tỷ rốt cuộc chịu thế hắn tìm tỷ phu, cao hứng một hồi lâu, chính là hôm nay sáng sớm đặc biệt đi xem, rốt cuộc là ai như vậy có bản lĩnh bắt được tỷ tỷ tâm, chính là không nghĩ tới nếu là hắn. Tuy rằng chỉ là gặp qua hắn một lần, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Hạo nhi, người nói bậy bạ gì đó. Mạc Nguyệt Nhiên buông trên tay sổ sách, nhẹ trách mắng. Ta nào có nói bậy, hắn rõ ràng chính là thanh lâu nam tử. Mạc Nguyệt hạo điếu môi, phản bác nói. Hạo nhi, hắn là mẫu thân trí giao tri tử, không cần nói bậy. Mạc Nguyệt nhiên giận dữ nói. Chính là hắn thật là thanh lâu người, ta ở phong đều thời điểm còn gặp qua hắn, những người đó nói hắn là hoa khôi. Mạc Nguyệt hạo nói, nàng còn vì hắn cỡ trách quá hắn đâu. Tỷ tỷ không cần bị hắn lửa. Tỷ tỷ biết, liền công tử là bởi vì trong nhà lọt vào kẻ gian làm hại, cho nên mới sẽ lưu lạc thanh lâu Ngươi không cần khó xử hắn, biết không? Mạc Nguyệt Nhiên giải thích nói. Thật sự. Mạc Nguyệt Hạo kinh ngạc hỏi, được đến tỉ tỉ khẳng định sau. Nói, đã biết, nếu hắn như vậy đáng thương, Hạo Nhi sẽ không khi dễ hắn. Liên tha thứ hắn một lần đi. ân Mạc Nguyệt Nhiên vừa lòng mà cười cười. Sau đó tiếp tục nhìn số sách. Tỉ tỉ, ngươi trước không cần xem sao. Mạc Nguyệt Hạo đoạt quá nàng sổ sách, nói. Hạo Nhi còn có việc. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn có chút không được tự nhiên biểu tình, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói nàng sẽ đến sao? Mạc Nguyệt Hạo nỗ miệng, hỏi. Hắn đều đợi đã hơn hai tháng. Ai a Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu mà nói. Tỷ tỷ, ngươi nói nàng sẽ tự mình tới còn xanh đen kiếm. Mạc Nguyệt Hạo dầm dầm chân, nói. Là nàng. Mạc Nguyệt Nhiên hiểu do nói, ơn, ta sẽ phái người chuyển tin đi thúc dục Xanh đen kiếm là nên phải về tới. Cái gì sao? Tỷ tỷ còn không có thỉnh nàng tới, chứ không được lâu như vậy, ta còn chờ không đến nàng tới." Mạc Nguyệt Hảo bất mãn mà kêu lên. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc mà nói, "Hạo Nhi, ngươi thật sự thích nàng?" "Đương nhiên rồi." Mạc Nguyệt Hạo khẳng định nói, "Nếu không thích nàng, hắn làm gì liên tiếp chịu đựng nàng lãnh đạm cùng cửa trách? Chính là nàng đã có phu lang, liền tính ngươi gả qua đi cũng chỉ đường xuân phu." "Hạo Nhi, tỷ tỷ không nghĩ ngươi như vậy bị khuất." Mạc Nguyệt Nhiên lo lắng mà nói, "Tỷ tỷ, ta Mạc Kệ Ta thật sự thích nàng, ta không để bụng đương cái gì. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải giúp ta. Mạc Nguyệt hạo nắm nàng ống tay háo, nói. Ai? Tỷ tỷ đã biết. Mạc Nguyệt nhiên bất đắc dĩ mà nói, nếu này thật là hắn muốn, nàng sẽ tận lực giúp hắn. Tuyết phiêu cung. Nhà ăn nội, ba người đang ở dùng đỡ, lẳng lặng, không có người ra tiếng. Điện hạ, chờ lát nữa ngãi cha gọi người đem ngươi đồ vật dọn về phòng ngủ, tốt không? Tân Nhược mỉm cười mà nói. Ngày đó hắn muốn dĩ tưởng trở về nhìn xem điện hạ còn có cái gì muốn ăn, không nghĩ tới thấy được hắn vẫn luôn hy vọng sự. Hiện tại hắn rốt cuộc kiên lòng, điện hạ cũng nên dọn về phòng ngủ. Cái gì? Phong ẩn tuyết ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nói. Điện hạ hẳn là dọn về đi cùng Hoàng Phi cùng nhau trụ lập đi. Tân nhược cao hứng mà nói. Hắn hy vọng Hoàng Phi có thể nhanh lên cấp điện hạ sinh cái tiểu điện hạ, như vậy tuyết phiêu cùng cũng sẽ càng thêm náo nhiệt. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, túi đầu, chầm Một bên phong trạch Trần thấy nàng phản ứng, khỏe miệng lộ ra một kia cười khổ, đứng dậy nói, điện hạ, mai cha, Trạch Trần ăn no, về trước phòng, các ngươi chậm dùng. Sau đó rời đi nhà ăn. Phong ẩn tuyết nhìn hắn rời đi thân ảnh, thầm thở dài một hơi, sau đó đứng dậy nói, mai cha, ta cũng dùng xong rồi ngươi chậm dùng đi. Đuổi kịp kia rời đi thân ảnh. Nàng vẫn là bị thương hắn. Tân nhược nhìn trống chân châu ngồi, có chút nghi hoặc. Hắn nói sai rồi cái gì sao? phòng ngủ chung. Phong Trạch Trần đang ở sửa sang lại đồ vật. Hắn biết nàng không muốn dọn về tới, nhưng là hắn không nghĩ nàng vẫn luôn ngủ ở thư phòng, nếu nàng bởi vì hắn mới có thể không nghĩ trở về, vậy từ hắn dọn đi. Từ đêm đó về sau, nàng liền cố ý vô tình mà trốn tránh hắn, nàng hối hận đi. Nhưng là hắn lại trước nay cũng không có hối hận quá, hắn cùng nàng, là phu thê, đã là chân chính phu thê. Cả đời này chú định sẽ không lại tách ra. Người đang làm gì? Phong ẩn tuyết đứng ở cửa hỏi. Phong Trạch Trần dừng lại. Xoay người lại đối nàng nói, ta ở sửa sang lại đồ vật. Vì cái gì? Phong ẩn tuyết đi đến, khó hiểu hỏi. Điện hạ không thể vẫn luôn ở tại thư phòng, cho nên ta tưởng cùng điện hạ đổi một chút phòng. Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói, nhưng là phong ẩn tuyết lại thấy kia tươi cười hạ bi ai. Đừng nói thực xin lỗi, điện hạ. Phong Trạch Trần ở nàng vừa mới mở miệng cũng đã ngăn trở nàng. Phong ẩn tuyết rũ xuống mi mắt, nói, ta không phải cố ý muốn tránh đi ngươi, càng không nghĩ thương tổn ngươi nhưng cuối cùng vẫn là thương tổn hắn. Điện hạ, không cần ái náy, ngày đó ngươi không có cự tuyệt ta, ta đã thực thỏa mãn, thật sự, cho nên điện hạ không cần tự trách. Ngươi không vui, ta cũng sẽ khổ sở. Phong ẩn tuyết ngầm đầu, nhìn nhìn hắn, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, nói, ngươi biết không? Cho tới nay ta đều đang trôn tránh tình yêu. Lạc Hiên dùng 6 năm thời gian mới mở ra ta tâm, chính là cuối cùng hắn vẫn là bị thương ta, ta hẳn hắn, hận hắn. Nhưng càng không bỏ xuống được hắn, mà ngươi săn sóc, thông cảm, ngươi sở hữu vì ta làm những chuyện như vậy, ta đều xem ở trong mắt. Ta không phải ý chí sát đá, nhưng là ta cũng thực kích kỷ, tham luyến ngươi cho thâm tình, nhưng là lại không cách nào cho ngươi tương đồng hồi báo. Ta biết như vậy đối với ngươi, đối lạc hiên đều không công bằng, cho nên ta mới có thể trốn tránh, chính là như vậy chẳng những vô pháp giải quyết vấn đề, ngược lại làm mọi người thương tâm. Phong trạch trần không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này, hắn đi đến nàng phía sau. Nhẹ nhàng mà từ phía sau ôm lấy nàng, dựa vào nàng trên vai nói, điện hạ, không cần khó xử, ngươi có thể không yêu ta. Trách Trần ta nói rồi ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể dung hạ một người, chính là hiện tại nơi đó ở bất chi bất giác chung lại nhiều một người, cho nên trách Trần ta không biết kết quả sẽ là cái dặn gì, nhưng là chúng ta cùng nhau nỗ lực, được không? Phong ẩn tuyết dựa vào hắn trong lòng ngực, sâu kín nói, nàng không biết hắn rốt cuộc ở nàng trong lòng chiếm bao lớn phân lượng, nhưng là nàng trong lòng có hắn. Nàng cho tới nay cho rằng, tình yêu là hai người sự, chính là lại không biết vì cái gì, có chút đồ vật ở dần dần mà thay đổi. Điện hạ. Phong trạch trần nghẹn ngào mà kêu lên ôm lấy nàng thân mình cương một chút, sau đó nói, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chỉ cần nàng trong lòng có hắn, hắn cái gì đều không đệ bụng. Phong ẩn tuyết cảm thấy trên vai hơi hơi ướt ác, nói, đừng khóc, Trạch trần không nên khóc. Hắn không phải hắn, hắn không nên khóc. Hảo. Phong Trạch trần hơi hơi đáp Ta dọn về tới." Phong ẩn Tuyết tiếp tục nói. "Hảo." Phong Trạch Trần lên tiếng, ôm lấy tay nàng ra tăng lực độ. "Nhanh lên. Vũ Nhi, ta muốn nàng tới phía trước đem đồ vật đều chuẩn bị tốt." Mạc Nguyệt Hảo nôn nóng mà đi tới. "Vũ Nhi vội vàng đuổi kịp, nói, "Công tử, ngươi đừng ngồi sao? Gia chủ không phải nói Tần tiểu thư sẽ lại qua một thời gian mới đến sao?" "Ngươi biết cái gì sao? Bản công tử chính là muốn sớm chút chuẩn bị mới có thể yên tâm." Mạc Nguyệt Hạo quay đầu nhẹ trách mắng. Bước chân cũng không có dừng lại, cũng bởi vì như thế mà đụng phải phía trước người. a là ai chống đỡ trụ bảng công tử lộ. Mạc Nguyệt Hạo lùi về phía sau một bước, cả giận nói. Mạc Công Tử, người không sao chứ. Một đạo thanh nhã thanh êm văng lên. Mạc Nguyệt Hảo thấy rõ người tới, kinh ngạc mà nói, là ngươi. Mạc Công Tử, liên nhược thất lễ. Liên nhược xin lỗi nói, cũng làm hảo làm hắn cỡ trách tính toán. Tính, về sau cẩn thận một chút. Mạc Nguyệt Hạo tan đi trên mặt tức giận. Sau đó thấy đối phương kinh ngạc mặt, nói, yên tâm, bản công tử đáp ứng quá tỷ tỷ sẽ không khi dễ ngươi. Tiếp theo đối Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, còn không mau đi. Liên nhược nhìn vội vã rời đi hai người, có chút không thể tin được. ngay đó hắn nhìn thấy chính mình về sau, kia trương vẫn nộ mặt, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn là bởi vì lần đó ở hội chùa thượng sự còn ở sinh khí đi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái kia vì hắn chắn đi cửa trách thân ảnh. Chính mình kiếp này chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy nàng, nhưng cho dù gặp được lại có thể thế nào. Tuy rằng hiện tại đã rời đi kia vẫn đục nơi, nhưng là vẫn như cũ chỉ là ăn nhờ ở đầu, mai danh ẩn tích mà sinh hoạt, húng chi nàng khả năng sớm đã đã quên hắn. Công tử, vì cái gì không có trách cứ liền công tử. Vũ Nhi đuổi theo chủ tử, có chút kỳ quái, này không giống hắn cá tính, hơn nữa hắn không phải thực chán ghét hắn sao. Bản công tử thế nhưng đáp ứng rồi tỉ tỉ, liền sẽ không khi dễ hắn. Hơn nữa xem hắn cũng rất đáng thương, bản công tử liền đại phát từ bi, phóng hắn một con ngựa đi. Mạc Nguyệt Hảo nói, Vũ Nhi liền biết công tử đấy lòng hảo. Vũ Nhi hiểu ý cười, nói, Ừ, đừng tưởng rằng định hót một chút bản công tử là có thể quá không cần làm việc. Nếu ngươi lầm bản công tử sự, giống nhau sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Nguyệt Hảo ác thanh ác khí mà nói, là, Vũ Nhi minh bạch, Vũ Nhi sợ hãi mà nói, khoe miệng lại chảy ra một tiêu ý cười. phong tiêu điện. Vậy hạ, tam điện hạ cầu kiến. Cung hầu bẩm báo nói. Nữ hoàng ngần người, sau đó bung trong tay bút, nói, làm nàng tiến bảo. Nàng cho rằng nàng sẽ không muốn gặp đến nàng, hiện tại thế nhưng chủ động tới gặp nàng. Phong ẩn tuyết tiến bảo, hành lễ nói, nhi thần gặp qua mẫu hoàng. Tam hoàng nhi tới tìm chấm có chuyện gì. Nữ hoàng hỏi. Nhi thần nghĩ ra cung. Phong ẩn tuyết nói ra ý. Ra cung. Nữ hoàng mặt lộ không vui, nói, chấm cho rằng chấm đã nói rất rõ ràng. Nàng không có khả năng buông tha nàng Mẫu hoàng quá lo Nhi thần chỉ là tưởng cùng hoàng phi ra cung du ngoạn mấy ngày mà thôi Phong ẩn tuyết biết nàng lo lắng chút cái gì Nói Phải không Nữ hoàng tựa hồ có chút không tin Mẫu hoàng đã tìm đúng nhi thần như vậy đại nhược điểm Nhi thần còn có thể trốn ra mẫu hoàng lòng bàn tay sao Phong ẩn tuyết nói Khoe miệng nổi lên hơi hơi châm trọc Nữ hoàng trong mắt hiện lên một tia khổ sở Nói Hoàng nhi muốn đi nơi nào Nếu nhi thần đáp ứng rồi sẽ trở về Mẫu hoàng liền không cần lo lắng. Phong ẩn tuyết không nghĩ để lộ quá nhiều. Ngày hôm qua đạp tuyết đưa tới Mạc gia gửi thư, thúc dục nàng trả lại xanh đen kiếm, tuy rằng nàng không biết vì cái gì Mạc Nguyệt Nhiên thế nào cũng phải muốn nàng tự mình trả lại, nhưng là thế, nhưng nàng đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được, hơn nữa cũng tưởng sấn cơ hội này dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, nàng sợ hắn về sau rốt cuộc không rời đi này tòa hoàng cung. Ai? Chẳng biết ngươi sẽ đoán chấm. Nữ hoàng thở dài nói, sau đó trong mắt tinh quang chợt lóe, nói Ngươi rời đi một chút cũng hảo. Tạm thời rời xa một chút cái này lốc xoáy, đối nàng về sau sẽ có chỗ lợi. Phong ẩn tuyết không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng mà đáp ứng, mắt lộ khó hiểu. Nữ hoàng cười cười, có chút thê lương cùng sắc bén, nói, Ngươi rời đi một chút sẽ an toàn chút, mẫu hoàng sẽ vì thành trừ một ít không cần thiết chướng ngại. Này có lẽ là nàng duy nhất có thể quá vì nàng làm. Phong ẩn tuyết cả kinh, nói, bọn họ không phải người yêu nhất nam nhân cùng nữ như sao. Nàng sở chỉ chướng ngại hẳn là chính là hoàng hậu cùng nhị hoàng nữ đi. Ngươi vì cái gì biết chấm chỉ đến là bọn họ, mà không phải vụ nhi bọn họ. Nữ hoàng hiếp mắt, hỏi. Đại hoàng tỷ có tả tướng chống lưng, ngươi không động đậy. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, nếu nàng có thể quá diệt trừ nàng, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Ha ha! Chân quả nhiên không có nhìn lầm người. Nữ hoàng cười nói, nàng thật sự thực may mắn, nàng không có sai quá nàng. Vì cái gì, bọn họ không phải ngươi một tay nâng dậy tới sao? Phong ẩn tuyết đoán được nguyên nhân, nhưng là vẫn cứ không tiếp thu được. Bởi vì chấm là phong quốc nữ hoàng, vì phong quốc, chấm sẽ không tiếc hy sinh sở hữu hết thầy. Nữ hoàng nghiêm túc mà lại kiên quyết mà nói, chấm hy vọng ngươi cũng là như thế này. Phong ẩn tuyết hợp chấp mắt, nói, nhi thần cáo lui. Sau đó xoay người rời đi. Nàng sợ hãi có một ngày, nàng cũng sẽ biến thành nàng giống nhau. Phong đô thành môn. Phong ẩn tuyết cùng phong trạch trần ngồi ở trên xe ngựa, đang chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên thoán vào một cái đến bóng người. Phong Trạch trần cả kinh, đang định ra tay, lại bị phong ẩn tuyết chắn xuống dưới. Người tới làm cái gì? Phong ẩn tuyết cả giận nói, nếu không phải hắn, có lẽ hôm nay nàng liền sẽ không bị buộc đến nước này. Ha <cười> ha! Không bền lòng xấu hổ mà cười cười, nói, vi sư là tới buổi tội. Có cái gì hảo buổi tội, sư phụ phạm vào cái gì sai a Phong ẩn tuyết nghiến răng nghiến lợi mà nói, vi sư không nên không cẩn thận nói lỡ miệng. Không bền lòng thật sự thực hối hận, nhưng là hắn càng thêm không nghĩ tới nàng thế nhưng đem những việc này nói cho nữ hoàng. Không cẩn thận. Phong ẩn tuyết cả giận nói, ngươi biết ngươi này một câu không cẩn thận đem ta làm hại có bao nhiêu thảm sao. Thực xin lỗi, vi sư không biết nàng sẽ bán đứng ta. Không bền lòng nói, ngữ khí có chút đau thương. Phong ẩn tuyết xem hắn bộ dáng, thở dài một hơi, nói, hảo, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, tính. Hắn vẫn là để ý nàng. Thật không biết là hảo vẫn là hư. Hắn hẳn là so nàng càng khổ sở. Đỗ Nhi không trách sư phụ. Không bền lòng trên mặt vui vẻ, hỏi. Phong ẩn tuyết lắc lắc đầu. Thật sự, không bền lòng có chút không tin. Sư phụ, Điện Hạ nói sẽ không trách ngươi, liền sẽ không trách ngươi. Phong Trạch Trần nói tiếp nói, tuy rằng hắn không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn nhìn ra được tới, Điện Hạ thực để ý hắn. Không bền lòng nhìn nhìn Phong Trạch Trần liếc mắt một cái, nói, đây là ngươi Hoàng Phi đi. Hảo, vì sư thích. Phong trạch trần gật đầu cười, nói, cảm ơn. Hảo, chúng ta cần phải đi, chuyện khác liền giao cho ngươi, ngươi đổ nhi ta phải hảo hảo chơi chơi. Phong ẩn tuyết nói, thuận tiện đem một đống lớn sự vứt cho hắn. Ách, không bền lòng nhìn nhìn nàng, nói, vì sư đã biết, đổ nhi hảo hảo chơi đi. Ai kêu hắn thả như vậy đại sai đâu. Sau đó nhanh chóng vụt ra xe ngựa, cùng tới khi giống nhau. Xe ngựa bắt đầu rời đi, Phong ẩn tuyết nhìn dần dần đi xa cửa thành, sắc mặt tảm đạm xuống dưới không biết lần này trở về sẽ gặp phải thế nào báo tác. Phần 88 chương 89 làm khách mặc ra. Công tử Công tử, Vũ Nhi thở hồng hộp mà vọt đi vào, che lại ngực xuyên cái không ngừng, đứt quáng mà kêu lên, Công Tử Công tử Tần Tần tiểu thư Tới Mạc Nguyệt Hạo vừa mới thấy hắn như thế lộ mãng mà vọt vào tới, mặt lộ vẻ không vui, đang muốn quả trách, chính là nghe xong hắn nói sau vội vàng nhảy dựng lên, kinh hỉ mà kêu lên, Người nói nàng tới. ân công tử, tần tiểu thư tới, gia chủ đang ở đại sảnh chiêu đãi nàng đâu? Vũ Nhi xuyên thuận khí nói. Hắn vừa nghe nói liền lập tức tới thông chi công tử. Thật sự, nàng chính tới. Mạc Nguyệt hạo nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, sau đó luôn nóng mà đối Vũ Nhi nói, mau, mau giúp ta thay quần áo, ta muốn đi gặp nàng, mau a Mặc ra đại sảnh, Mạc Nguyệt nhiên quan sát ký lương trước mắt nữ tử, đêm đó vội vàng vừa thấy, nàng cũng không có cẩn thận đánh giá quá nàng Nhưng là hiện tại xem ra, nàng không thể không thừa nhận, Hạo Nhi ánh mắt rất không tồi. Phong ẩn tuyết uống qua trà sau, sau đó đứng dậy, mỉm cười mà đối Mạc Nguyệt Nhiên nói, tại hạ hôm nay là cố ý tiến đến trả lại xanh đen kiếm. Sau đó đem xanh đen kiếm, đôi tay phủng thượng. Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, tần tiểu thư không cần khách khí, lúc trước tần tiểu thư ra tay cứu xá đệ, tần tiểu thư yêu cầu trợ giúp, Mạc Mộ đương nhiên sẽ không chậm lại. Sau đó tiếp nhận xanh đen kiếm, đặt ở một bên Sau đó ánh mắt đảo qua Phong ẩn Tuyết bên cạnh Phong Trạch Trần, thử tính hỏi: "Tần tiểu thư, vị này chính là?" Phong ẩn Tuyết ngồi xuống nhìn một chút Phong Trạch Trần, cười nói: "Là tại Hạ Phu Lang, gặp qua Mạc gia chủ." Phong Trạch Trần đứng dậy được rồi hành lễ, nói: "Không cần đa lễ." Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, sau đó như suy tư gì mà đối Phong ẩn Tuyết nói: "Tần tiểu thư hảo phúc khí." Phong ẩn Tuyết đạm cười không nói. Đây là một đạo màu lam thân ảnh vọt tiến vào, kêu lên: "Tỷ tỷ, nàng tới sao?" Mạc Nguyệt Nhiên như như mày, vội vàng đỡ lấy Mạc Nguyệt Hảo không song thân mình, nói, Hạo Nhi, ngươi như thế nào như vậy lộ mãng? Tỷ tỷ. Nàng Mạc Nguyệt Hạo tiếp tục hỏi, sau đó thấy chính ngồi ngay ngắn ở một bên phong vẩn tuyết, vung ra tỷ tỷ, sau đó đi đến nàng trước mặt, ngựa khí có chút run dậy mà nói, ngươi đã đến đến rồi. Phong vẩn tuyết đứng dậy, khẽ gật đầu, têu lên, Mạc Công Tử. Ngươi thật sự tới, ta đợi ngươi đã lâu. Mạc Nguyệt Hảo nói, tiến lên tưởng nắm lấy tay nàng Phong ẩn tuyết lui về phía sau một bước, nói, tại hạ cố ý quy thuận còn xanh đen kiếm. Mạc Nguyệt hạo trên mặt tươi cười tức khắc gảm đạm xuống dưới. Ta biết. Sau đó chu chu môi, nói, ta mang người đi chủ địa phương. Nói xong lập tức kéo tay nàng, không cho nàng cự tuyệt đường sống. Mạc công tử. Phong ẩn tuyết có chút không vui, kêu lên. Vì cái gì nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là này phó ngang ngược bộ dáng. Hạo nhi. Không được vô lễ. Mạc Nguyệt nhiên cũng nhẹ trách mắng. Nàng thật sự đem hắn xuống hư, một chút nam tử dụ rẻ đều không có." "Tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà kêu lên, hắn thật vất vả mới chờ đến nàng tới, như thế nào có thể từ bỏ? "Còn không buông tay." Mạc Nguyệt nhiên quát khẽ nói. "Mạc công tử, người trước buông tay đi." Phong Trạch Trần nhìn Phong Lãn Tuyết không được tự nhiên mặt, mở miệng nói. Mạc Nguyệt Hạo lúc này mới vừa rồi chú ý tới Phong Lãn Tuyết bên người đứng một cái thanh tú nam tử, ngẩn người, sau đó buông ra tay, đối với Phong Trạch Trần nghi hoặc hỏi: Ngươi là ai? Bên người nàng vì cái gì sẽ có khác nam tử? Mạc Nguyệt Nhiên mắt lộ khó hiểu, nói, đây là Trần tiểu thư phu lang. Hắn không phải đã biết sao? Phu lang? Mạc Nguyệt Hạo kinh ngạc mà kêu lên, nhưng nàng phu lang không phải. Ngươi có bao nhiêu cái phu lang? Mạc Nguyệt Hạo nhìn Phong Vân Tuyết, bĩu môi hỏi, nàng không phải chỉ có một phu lang sao? Vì cái gì hiện tại lại nhiều một cái? Phong Vân Tuyết cơ cơ thần, sau đó đáp, tại hạ chỉ có một phu lang, chính là Người kia đâu? Ngươi không phải nói hắn là ngươi phu lang sao? Mạc Nguyệt hạo thật sự bị che lại. Đây là tại hạ việc tư, mạc công tử không khỏi hỏi quá nhiều. Phong ẩn tuyết sắc mặt trầm xuống, nói, sau đó đối mạc Nguyệt nhiên chắp tay nói, mạc ra chủ, thế nhưng xanh đen kiếm đã bình yên trả lại, tại hạ liền không quấy rời, cáo tử. Giắt phong Trạch trần tay hướng cửa đi đến. Mạc Nguyệt hạo quýnh lên, vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng, nói, không cần, ta không cần ngươi đi. Ngươi không chuẩn đi. Mạc công tử, thỉnh tự trọng. Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không cần, ta không cần ngươi đi, tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hạo hướng một bên tỷ tỷ cầu cứu. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Tần tiểu thư thế nhưng tới, liền ở nhà mình ở vài ngày đi." Phong Ẩn Tuyết tùng khai Mạc Nguyệt Hạo tay, đang muốn cự tuyệt. Mà Phong Trạch Trần lúc này cầm tay nàng, mỉm cười mà nói: "Nếu Mạc ra chủ như thế thỉnh tình giữ lại, chúng ta liền ở vài ngày đi." Phong Ẩn Tuyết nghi hoặc mà nhìn hắn. Trong mắt có không tán đồng, nhưng là cuối cùng vẫn là khuất phục ở hắn thỉnh câu hạ, hơi hơi gật gật đầu, nói, Hảo đi, nếu ngươi tưởng nói. Sau đó đối Mạc Nguyệt Nhân nói, vậy quấy dày Mạc ra chủ. Mạc Nguyệt Hảo yên tâm tới, trên mặt lại lần nữa rơ lên tươi cười, nói, ta mang ngươi đi trụ địa phương. Không cần làm phiền Mạc công tử. Phong ẩn tuyết lập tức cự tuyệt nói. Chính là Mạc Nguyệt Hảo còn tưởng duy trì, lại bị tỷ tỷ quát măng đánh gãy, Hạo nhi, Hảo, không được lại náo loạn. tỷ tỷ Mạc Nguyệt Hạo như cũ không chịu từ bỏ. Vũ Nhi, đưa Tần tiểu thư đến khách viện nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt Nhiên không để ý đến hắn, trực tiếp đối Vũ Nhi hạ mệnh lệnh. Vũ Nhi lính mệnh, nói, "Hai vị thỉnh." Phong Ẩn Tuyết hai người đi theo phía sau ra đại sảnh, lưu lại vẻ mặt bất mãn Mạc Nguyệt Hạo cùng bất đắc dĩ thở dài Mạc Nguyệt Nhiên. Phượng Tào cung, Phu hậu, người kêu Nhi thần tới có chuyện gì sao?" Phong Ẩn Nguyệt đối với ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi trầm tư Hoàng hậu nói. Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, Nhìn nữ Nhi, nói, tam hoàng nữ ra cung, Nguyệt Nhi biết không? Nhi thần biết. Phong ẩn Nguyệt đáp. Ngươi biết tam hoàng nữ vì cái gì sẽ ra cung sao? Hoàng hậu hỏi. Nhi thần biết, nàng nói muốn mang nàng Hoàng Phi ra cung ru ngoạn. Phong ẩn Nguyệt nói, trong giọng nói có khinh miệt. Thật sự chỉ là ru ngoạn sao? Hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Phong ẩn Nguyệt nhớ mày, nói, chẳng lẽ phụ hậu hoài nghi cái gì? Nàng thật sự không có cảm thấy có cái gì không ổn. Hoàng hậu trầm mặc sau một lúc lâu. Mở miệng nói, Nguyệt Nhi, phù hậu cảm thấy tam hoàng nữ gia cung cũng không phải đơn giản như vậy. Phù hậu nơi nào lời này? Phong ẩn Nguyệt khó hiểu hỏi. Gần nhất trong chiều đại thần đều ở vì lập thái nữ việc hướng bệ hạ thượng tấu nhưng là bệ hạ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là lập thái nữ một chuyện hẳn là thế ở phải làm. Mà ở lúc này bệ hạ lại làm tam hoàng nữ gia cung. Hoàng hậu nói, phù hậu là lo lắng nàng sẽ uy hiếp đến thái nữ chi vị. Phong ẩn Nguyệt hỏi, sau đó có chút không cho là đúng mà nói phù hậu không khỏi quá lo. Tuy rằng nàng có thể được đến hắn tâm, nhưng là chưa chắc có năng lực này cùng nàng đoạt thái nữ chi vị. Nguyệt Nhi, phù hậu biết ngươi có tự tin, nhưng là cái này tam hoàng nữ cũng là không thể không phòng. Hiện tại nàng cưới phong mục dạng nhi tử, lại là tần lam cháu ngoại, nếu nàng thật sự có cái này tâm, như vậy nàng sẽ là chúng ta huy hiếp lớn nhất. Hoàng hậu nói, nàng kéo dài Nguyệt Nhi cùng tần gia hôn sự, tựa hồ có khác thâm ý, càng làm cho hắn lo lắng chính là, như hắn sở liệu Tam hoàng nữ đều không phải là mặt ngoài không hề uy hiếp tính. Phong ẩn nguyệt hít mắt, nói, phụ hậu yên tâm, nhi thần sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi nhi thần đổ vật. Hoàng hậu gật gật đầu, nói, mặc ra sự muốn gia tăng. Nhi thần biết. Phong ẩn nguyệt đáp. ân đi xuống đi. Hoàng hậu nói, nhìn nữ nhi rời đi sau, mắt vượng trung lộ ra đau thương. Hắn trung quy vẫn là không có nói cho nguyệt nhi. Hắn xếp vào ở Thái Y để viện tâm phúc bẩm báo hắn, nữ hoàng thân thể bệnh thực trọng Tin tưởng căng không được bao lâu. Hắn biết Nguyệt Nhi thực quan tâm nàng, nhưng là hiện tại hắn không thể quá làm Nguyệt Nhi lo lắng, nàng hiện tại chỉ có thể một lòng vì ngôi vị hoàng đế. Bậy hạ, người bệnh như vậy trọng cũng không nói cho Linh Nhi, là không hề tin tưởng Linh Nhi đi. Như vậy liền không nên trách Linh Nhi tâm tàn nhẫn. Mạc ra khách viện. Mạc công tử. Phong trạch trần mỉm cười mà nhìn trước mắt đánh giá hắn Mạc Nguyệt Hảo, hành lễ nói. Điện hạ vừa mới bị Mạc ra chủ thỉnh đi, hiện tại cái này Mạc công tử liền tới rồi Ngươi thật là nàng phu lang. Mạc Nguyệt Hạo như cũ không tin, hỏi. Đúng vậy. Chúng ta mới vừa thành hôn không bao lâu. Phong Trạch Trần cười nói. Chính là người kia đâu? Nàng không phải nói hắn cũng là nàng phu lang sao? Vì cái gì hiện tại biến thành ngươi? Mạc Nguyệt Hạo hỏi. Mạc công tử chỉ chính là lăng công tử đi. Phong Trạch Trấn hỏi. Bản công tử không biết hắn gọi là gì, nhưng là hẳn là ngươi nói người đi, kia hắn ở đâu? Chẳng lẽ nàng vứt bỏ hắn? Mạc Nguyệt Hạo suy đoán nói, nhưng là nàng hẳn là không phải là người như vậy. Đối, nhất định là phát sinh chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Mạc Công Tử cho rằng nàng là cái dạng này người sao. Phong Trạch Trần ngồi xuống, nói, đương nhiên không phải. Mạc Nguyệt Hạo phản bất nói, sau đó hỏi, nhưng là vì cái gì nàng không có cưới hắn, chẳng lẽ người nọ chỉ là nàng tìm lừa gạt ta? Chính là không giống A. Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, nói, nàng sẽ cưới hắn. Tuy rằng hiện tại điện hạ không có tha thứ hắn, nhưng là hắn biết chung có một ngày điện hạ sẽ nghỉ thông suốt. Ở nàng trong lòng hắn trước sau là quan trọng một cái. "Ngươi là nói nàng về sau sẽ tới hắn?" Mạc Nguyệt Hạ hỏi. Phong Trạch Trần gật gật đầu. "Ngươi không đấu kỵ." Mạc Nguyệt Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không yêu nàng? Nếu hắn ái nàng lời nói, sao lại có thể nói như vậy nhẹ nhàng? Hắn nhưng đấu kỵ chết người kia. "Ta ái nàng." Phong Trạch Trần kiên quyết mà nói, chính là bởi vì ta ái nàng. Cho nên càng muốn ái nàng sợ ái. Mạc Nguyệt Hạo nhìn hắn, trong mắt toát ra một tia khâm phục. Sau đó kiên định mà nói, ta thích nàng, ta cũng muốn gả nàng. Phong Trạch Trần không có kinh ngạc, chỉ là đạm đạm cười, nói, ta biết. Hắn tâm ý đã biểu hiện như vậy minh bạch, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Mạc Nguyệt Hạo tựa hồ bất mãn hắn đạm nhiên, nói ta nói ta phải gả cho nàng A. Ngươi thật sự không nghĩ nói là cái gì. Nào có nam tử giống hắn như vậy. Mạc Công Tử muốn nghe cái gì. Phong Trạch Trần cười nói, ngươi không sợ ta cướp đi nàng. Mạc Nguyệt Hạo hỏi, Phong Trạch Trần lắc đầu, nói, nàng sẽ không. Ngươi là nói nàng sẽ không cưới ta. Mạc Nguyệt Hạo banh mặt nói, nói cho ngươi, ta nhất định phải gả cho nàng. Nếu nàng tưởng cưới ngươi nói, ta sẽ không ngăn cản. Phong Trạch Trần nói, không có bởi vì hắn nói mà sinh khí. Hắn rất thưởng thức hắn thẳng thắn cùng trực tiếp. Mạc Nguyệt Hạo nhìn hắn, sau đó vui vẻ mà cười nói, tiếng hảo, ta sẽ không đoạt ngươi chính phu vị trí Ngươi yên tâm. Sau khi nói xong đầy mặt mỉm cười mà rời đi. Ít nhất nàng phu lang không phản đối, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng cưới hắn. Phong Trạch trần nhìn hắn rời đi thân ảnh, thở dài. Phải đi tiến nàng tâm là một kiện thực gian nan sự, hắn sợ cuối cùng hắn sẽ thương tâm. Hơn nữa hắn biết nàng sẽ không tưởng có người nhân nàng mà thống khổ. Nhưng là nếu hắn thật sự vào nàng tâm, như vậy sẽ có nhiều một người tới cùng hắn chia sẻ nàng tâm. Đó là thương tâm người nên sẽ là hắn. Phong Trạch trần quơ quơ đầu. Âm thầm nói cho chính mình, không hề suy nghĩ, chỉ cần hảo hảo ái nàng là được. Mạc ra phong khách. Mạc Nguyệt Nhiên cùng Phong ẩn Tuyết ngồi ở một bàn món ngon biên, nâng chén trẻ chén. "Rượu quá bá tuần." Mạc Nguyệt Nhiên nói, "Tần tiểu thư tuổi còn trẻ mà cũng đã là không bền lòng sơn trang trang chủ, xác thật làm Mạc bội phục." Mạc ra chủ quá khen. Phong ẩn Tuyết mỉm cười nói, "Mạc Mộ có một chuyện khó hiểu, hi vọng Tần tiểu thư có thể đặt Mạc Mộ giải đáp." Mạc Nguyệt Nhiên buông khách xảo nói, trực tiếp tiến vào chính đề. Hạo Nhi nói cho nàng, nàng nguyên bản phu lang không phải hiện tại này một cái, kia vì cái gì sẽ lại nói chỉ có một phu lang, lần đó cái kêu kêu hồng ảnh nữ tử nói nàng trong lòng chỉ có một người, lại vì sao sẽ vứt bỏ hắn mà khác cưới người khác, nàng cần thiết biết rõ ràng, không thể làm Hạo Nhi đã chịu thương tổn. Mặc ra chủ thỉnh giảng, phong ẩn tuyết nói, tần tiểu thư ngài thật sự chỉ có một phu lang sao? Mạc Nguyệt nhiên hỏi, phong ẩn tuyết trên mặt hiện lên một tia không vui, nàng biết nàng muốn hỏi cái gì? Vì thế nói, Mạc gia chủ, đây là tại hạ việc tư, thứ tại hạ vô pháp phụ cáo. Mạc nguyệt nhiên mở người, sau đó bồi cười nói, Mạc mộ du lễ, Mạc mộ chỉ là ái đệ xuất ruột, thỉnh tần tiểu thư thứ lỗi. Mạc gia chủ chỉ giao cho. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi. Tần tiểu thư chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Xá đệ thích ngươi. Mạc nguyệt nhiên nói, cũng cẩn thận quan sát đến nàng phản ứng. Phong ẩn tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, nói, cho nên Mạc gia chủ làm tại hạ tự mình quy thuận còn xanh đen kiếm Tân tiểu thư quả nhiên thông minh." Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, "Tại hạ đối Mạc công tử cũng không bất luận cái gì ý tứ." Phong Ẩn Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Mạc Mũ biết, nhưng là Mạc Mộ chỉ có như vậy một cái đệ đệ, hơn nữa mẫu thân Lâm chung phía trước dặn dò Mạc Mộ nhất định phải cho hắn tìm một cái hảo thê chủ." Mạc Nguyệt Nhiên nói, trong giọng nói có nào đó kiên quyết. Một khi đã như vậy, Mạc gia chủ không phải hẳn là vì lệnh đệ khắc tìm lương thê, tại hạ đã là có phu người, sẽ không làm lệnh đệ hạnh phúc." Phong Ẩn nói, Tuy rằng cảm động với nàng ái đệ chi tâm, nhưng là cũng không thể ứng vị như vậy mà tiếp thu hắn. Nếu Tần tiểu thư nguyện ý nói, mặc Mộ tin tưởng Tần tiểu thư sẽ cho xá đệ hạnh phúc. Mặc Nguyệt Nhiên nhìn nàng, nói: "Tuy rằng cũng không biết kia sự kiện là vì cái gì, nhưng là cũng nàng vừa mới phản ứng tới xem, tựa hồ là có nỗi niềm có nói. Nếu nàng nguyện ý nói, Hạo Nhi hẳn là sẽ hạnh phúc." Rốt cuộc Hạo Nhi khăng khăng một mực muốn gả nàng. Tại hạ chỉ sợ không thể làm được. Nếu tại hạ lần này mục đích đã đạt tới, Mai Mai liền rời đi. Phong ẩn Tuyết nói xong, nhớ tới thân rời đi, nhưng là lập tức bị Mạc Nguyệt Nhiên ngăn cản. "Tần tiểu thư xin dừng bước." Mạc Nguyệt Nhiên nói. Phong ẩn Tuyết nhìn nàng, nói, "Mạc gia chủ không cần phải nói. Nếu Tần tiểu thư không muốn, Mạc mẫu cũng không nghĩ miễn cưỡng, nhưng Mạc mẫu tưởng Thỉnh Tần tiểu thư giúp một cái vội." Mạc Nguyệt Nhiên nói, "Gấp cái gì?" Phong ẩn Tuyết nói, "Nếu Tần tiểu thư vô tình xá đệ, như vậy Thỉnh Tần tiểu thư lưu lại mấy ngày, làm xá đệ minh bạch tâm ý của ngươi." làm hắn chủ động từ bỏ. Mạc Nguyệt Nhiên tỉnh cầu nói, tuy rằng lấy nàng đối Hạo Nhi hiểu biết, khả năng hiệu quả không lớn, nhưng là chỉ cần có thể đem nàng lưu lại, Hạo Nhi liền vẫn là có hy vọng. Phong Ẩn Tuyết túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, "Hảo, nếu sự tình nhân tại hạ dựng lên, tại hạ liền lưu lại mấy ngày." "Hảo." Mạc Mộ cảm tạ Tần tiểu thư. Mạc Nguyệt Nhiên bưng lên một chén rượu, nói, "Sau đó uống xong." Phong Ẩn Tuyết cũng bưng lên trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai người các hoài tâm ý mà cười, lúc trước không thoải mái không khí tiêu tán. Đây là một cái gián nô trang điểm nữ tử tiến vào, ở Mạc Nguyệt Nhiên bên thai nói nói mấy câu. Phong ẩn Tuyết nhìn Mạc Nguyệt Nhiên khẽ biến sắc mặt, thẳng uống rượu, cũng không có đặt câu hỏi. Sau một lúc lâu, nữ tử rời đi, Mạc Nguyệt Nhiên đứng dậy chắp tay nói, "Tần tiểu thư, Mạc Mô có việc đi trước rời đi, thỉnh Tần tiểu thư thứ lỗi." Nói xong sau đó đối một bên gã sai vặt nói, "Đưa Tần tiểu thư hồi khách viện." Liên vội vàng mà rời đi. Phong Ngẩn Tuyết ở gã sai vật dẫn dắt hạ rời đi phòng khách. Đêm lạnh như nước, thỉnh thoảng thổi tới một trận lạnh lạnh phong, hỗn loạn nhàn nhạt hoa quê hương. Phong ẩn Tuyết chậm rãi đi tới, ở khách viện phụ cận hoa viên nhỏ trung, xin miễn gã sai vật tiếp tục đưa tiễn, ngồi ở ghế đá thượng, nương gió lạnh tỉnh tỉnh rượu, tuy rằng vừa mới nàng đã tận lực uống ít, nhưng là hiện tại vẫn cảm thấy choáng vắng đầu, xem ra nàng thật sự không thích hợp uống rượu. Đột nhiên một trận tiếng đàng truyền đến, Phong Ngẩn Tuyết cẩn thận nghe, tuy rằng nàng cũng không như thế nào hiểu âm luật Nhưng là lại nghe ra tiếng đàn trùng kia nhàn nhạt đau thương, còn có ẩn nhận không căm lòng. Đau thương cùng không căm lòng. Là gì đó người, sẽ đem này hai loại hoàn toàn bất đồng tình cảm đồng thời bắn ra. Nàng tò mò mà theo tiếng đàn qua đi, đi vào một cái sân, thấy một cái thanh nhã nam tử chính đi ở trong viện đánh đàn. Tựa hồ cảm giác được người ngoài đã đến, kia nam tử nghe song xuống dưới, xoay người lại, thấy nàng khi, trên mặt xuất hiện kinh ngạc, không tin, tựa hồ còn có vui sướng. Phong ẩn tuyết cảm thấy được chính mình này cử không ổn, nàng hẳn là dọa đến hắn đi. Vì thế vội vàng nói, công tử, tại hạ vẫn chưa tưởng mạo phạm công tử, chỉ là nghe được tiếng đàn mà đến, ta hiện tại liền rời đi, thỉnh tha thứ. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Là ngươi. Liên nhược nghe được nàng thanh âm, mới biết được này cũng không phải ảo giác. Nàng thế nhưng thật sự xuất hiện ở chỗ này. Phong ẩn tuyết ngừng xuống dưới, nhìn về phía hắn, nói, ngươi nhận thức ta. Liên nhược khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ Nàng thật sự đã quên hắn. Công tử. Phong ẩn tuyết hỏi, lại nhìn kỹ xem hắn, tựa hồ cảm thấy hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hội chua vội vàng vừa thấy, tiểu thư không nhớ do ý thức thực bình thường. Liên nhược liễm đi trên mặt đau thương, mỉm cười nói. Hội chua. Phong ẩn tuyết chầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói, ngươi là liên nhược công tử. Tiểu thư còn nhớ rõ liên nhược. Liên nhược kinh hỉ mà nói, nàng thế nhưng còn nhớ rõ tên của hắn. Ấn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được liền công tử. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, ngày đó tuy rằng chỉ là gặp qua hắn một mặt, nhưng là hắn tổng cảm thấy hắn không nên thân ở pháo hoa nơi. Tân tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này? Liên ngược hỏi, hắn cho rằng kiếp này rốt cuộc vô duyên nhìn thấy nàng, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được nàng. Ta tới còn mạc ra chủ một kiện vật phẩm. Phong ẩn tuyết trả lời. Cái gì? Liên ngược kêu lên. Nguyên lai nàng chính là mạc công tử trong miệng nàng. Liên công tử, người không sao chứ? Phong ẩn tuyết nhìn hắn có chút cứng đờ biểu tình, hỏi. Liên nhược thật sâu hút có khẩu khí, nói, liên nhược không có việc gì. Sau đó nói tránh đi đúng rồi, tiểu thư vừa mới nói nghe được liên nhược tiếng đàn mới đến, tiểu thư cũng hiểu âm luật. Phong ẩn tuyết đạm đạm cười, nói, ta cũng không hiểu âm luật, chỉ là nghe được liên công tử thế nhưng có thể đem hai loại bất đồng cảm xúc dung nhập tiếng đàn giữa, nhất thời tò mò, cho nên mới sẽ đường đột tìm tiếng đàn mà đến. Liên nhược nghe xong nàng lời nói, trong lòng rung động. Nàng thế nhưng nghe được ra. Hắn cho rằng chính mình đã che giấu thực hảo, chính là nàng thế nhưng nghe được ra. Liên công tử. Phong ẩn tuyết cảm thấy được hắn khắc thường, nói. Liên nhược phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói cái gì, lại bị một đạo thanh âm đánh gãy. Tân tiểu thư ngươi thật sự ở chỗ này. Phong ẩn tuyết gặp qua đầu, thấy vừa mới vì nàng dẫn đường gã sai vặt, còn có bên người nàng phong Trạch trần. Phong ẩn tuyết đón nhận trước, ôn nhu đối hắn nói. Sao ngươi lại tới đây? Phong Trạch Trần cười cười, đắc, ta xem ngươi còn không có trở về, cho nên ra tới nhìn xem. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Phong ẩn tuyết đạo khiểm nói. Phong Trạch Trần đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía nàng phía sau liên nhược, hỏi, vị công tử này là. Phong ẩn tuyết nhìn liên nhược, nói, vị này chính là liên nhược công tử, chúng ta đã từng từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Liên nhược hành lễ hành lễ, nói, liên nhược ra mắt công tử. Phong Trạch Trần trở về đáp lễ, Phong ẩn tuyết vì hắn giới thiệu nói, đây là ta Phu Lang, Trạch Trần. Liên nhược nghe xong nàng lời nói, trong lòng âm thầm phát đau, hắn là nàng Phu Lang A. Phong ẩn tuyết nhìn Phong Trạch Trần đơn bạc siêu y gì hề, như mày, nói, Trạch Trần, ban đêm thiên lạnh chúng ta trở về đi. Phong Trạch Trần gật gật đầu. Phong ẩn tuyết đối liên nhược nói, liền công tử, chúng ta đi về trước, không quấy rời. Liên nhược bài trừ một tiếng mỉm cười, gật gật đầu. Phong ẩn tuyết hồi lấy cười Sau đó nắm Phong Trạch Trần tay, theo gã sai vật dẫn đường rời đi. Trong viện chỉ còn lại có một cái cô đơn tịch liêu thân ảnh, âm thầm hao tổn tinh thần. Trở lại trong phòng, Phong ngẩn Tuyết ngồi ở trên giường, nhìn Phong Trạch Trần bận rộn thân ảnh, thật lâu mới hỏi nói, Trạch Trần, ngươi không nghĩ hỏi ta chăng? Phong Trạch Trần nghe xong xuống dưới, nói, hỏi cái gì? Ngươi không muốn biết ta vì cái gì sẽ đến mặt ra? Phong ẩn Tuyết hỏi, từ hắn gả đến Tuyết Phiêu Cung sau. Tựa hồ không có hỏi tới về nàng không vì người ngoài biết sự tình. Phong trạch trần đem trên tay khăn lông đưa cho nàng lau mặt, mỉm cười nói, này đó đều cũng không quan trọng, ta chỉ nghĩ hảo hảo ngốc tại bên cạnh ngươi. Hảo hảo ái ngươi. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, nhưng là hắn không nghĩ cho nàng áp lực. Phong ẩn tuyết trong lòng ấm áp, ở trong lòng tới rồi một tiếng cảm ơn. Nàng biết hắn tốt cũng không phải cái này. kia điện hạ có phải hay không cũng muốn hỏi trạch trần vì cái gì sẽ muốn lưu tại mặt ra. Phong Trạch Trần nói sang chuyện khác nói. Phong ẩn tuyết đem khăn lông đệ còn cho hắn, nói, kêu Trạch Trần hay không sẽ cho ta đáp án. Phong Trạch Trần buông khăn lông, ngồi ở bên người nàng, nói, Mạc Công Tử thích ngươi. kia lại như thế nào? Phong ẩn tuyết khó hiểu mà nói. Trạch Trần tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Mạc gia chủ, nhưng là nhìn ra được nàng rất thương yêu đệ đệ, cho nên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy làm chúng ta đi. Hơn nữa ta nhìn ra được điện hạ đối Mạc Công Tử vô tình, cho nên cho rằng hẳn là lưu lại Làm mạc công tử sớm ngày từ bỏ. Ta biết Điện Hạ sẽ không muốn cho bất luận kẻ nào vì Điện Hạ thương tâm. Phong Trạch Trần đạm nhiên nói. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng mà đem hắn ôm lấy hắn, dựa vào trên vai hắn, nỉ non nói, Trạch Trần nàng không nghĩ tới hắn lại là như vậy hiểu nàng. Phong Trạch Trần, có lẽ nàng thật sự sẽ yêu hắn. Phần 89 chương 90 Hạo Chi quyết định. Phong ẩn tuyết ngồi ở trong đình viện đình hóng gió, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy trốn tránh một người một ngày. Từ ngày đó nàng đáp ứng ở lại sau, cái kia mạc công tử liền vẫn luôn cuốn lấy nàng, không phải hỏi hàn ân cần chính là đưa này được kia, thậm chí còn cố ý chi khai trạch trần. Nàng thật sự tưởng không rõ nàng có cái gì đáng giá hắn thích. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều là mặt lệnh tương đãi chính là lại không có dọa đi hắn, ngược lại làm hắn càng thêm ra sức mà cuốn lấy nàng, còn la hét phải gả cho nàng. Tuy rằng nàng rất bội phục hắn nghị lực, Nhưng là không đại biểu nàng phải tiếp thu hắn đi. Tần tiểu thư. Liên nhược nhẹ nhàng mà kêu lên, hắn vừa mới mới biết được nàng họ tần. Hắn xa xa mà thấy thân ảnh của nàng, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đã đi tới. Phong ẩn tuyết theo tiếng nhìn lại, thấy người tới, cười nói, liền công tử. Liên nhược đi vào trong đỉnh, mỉm cười hỏi, tần tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này? Trốn người. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó nói, liền công tử mời ngồi. Liên nhược cười cười, ngồi xuống. Nàng biết nàng ở chốn ai. Mấy ngày nay, Mạc Công Tử vẫn luôn cuốn lấy nàng, còn trước mặt mọi người tuyên cáo nói nàng là hắn tương lai thê chủ. Hắn cùng bội phục Mạc Công Tử dũng khí, có gan theo đuổi chính mình muốn đồ vật, mà hắn lại chỉ biết tránh ở trong phòng, yên lặng mà tưởng nàng, không dám thấy nàng. Đúng rồi, Liên Công Tử, ngươi như thế nào sẽ ở mặt ra? Phong ẩn tuyết đánh vỡ chờ mặt, hỏi, nhưng là nhìn đến Liên nhược cảm đạm mặt lại hối hận, nói, Liên Công Tử không cần để ý, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Liên nhược cứng đờ mà cười cười, nói, là mạc tiểu thư giúp ta trục thân. Phải không? Mạc gia chủ sẽ là một cái hảo thuộc sở hữu. Phong ẩn tuyết hiểu do nói, nếu mạc gia chủ giúp hắn chủ thân, hẳn là đối hắn cố ý đi. Hơn nữa theo nàng biết, nàng giống như cho tới bây giờ đều không có cưới phù, hẳn là sẽ cho hắn hạnh phúc đi. Không phải. Liên nhược biết nàng giống như hiểu lầm cái gì dường như, vì thế vội vàng giải thích nói, là bởi vì vong mẫu cùng mạc gia có chút sâu xa. Cho nên mạc tiểu thư mới có thể thế liên nhược trục thân. Phong ẩn tuyết ngần người, không quá minh bạch hắn vì cái gì hột như vậy khẩn trương. Vì thế nói, liền công tử không cần khẩn trương, ta chỉ là nói nói mà thôi. Tân tiểu thư sẽ không hiểu lầm. Liên nhược hỏi, hắn không nghĩ nàng hiểu lầm, cho dù nàng không biết hắn tâm, hắn cũng không nghĩ nàng hiểu lầm. Không có, ngươi yên tâm. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, nàng có thể hiểu lầm cái gì. Liên nhược còn muốn nói cái gì, nhưng là đã không có không có cơ hội tuyết tuyết. Phong ẩn tuyết vừa nghe thanh âm này, cái chán liền bắt đầu phát đau. Mạc Nguyệt Hạo đi nhanh bước vào đỉnh hóng gió, thấy Liên Nhược cũng ở, trên mặt lộ ra không vui, đối Liên Nhược nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Liên Nhược đứng dậy, hành lễ nói, gặp qua mạc công tử. Mạc Nguyệt Hạo nhìn hắn một cái, sau đó đem lực chú ý đặt ở đang muốn rời đi phong ẩn tuyết trên người, kêu lên, tuyết tuyết. Ta vừa mới cho ngươi làm canh sâm, ngươi mau tới nếm thử. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi nói mạc công tử Thỉnh không cần như vậy kêu ta. Không cần, ta chính là muốn kêu người Tuyết Tuyết. Mạc Nguyệt Hạo bĩu môi nói, kia cho người ta kêu nàng Tuyết, kia hắn cũng muốn kêu nàng Tuyết Tuyết. Mạc công tử, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thủ thụ bất thân sao? Ngươi làm như vậy sẽ có tổn hại ngươi danh dự, Mạc công tử vẫn là nói cẩn thận đi. Phong ẩn Tuyết kiên nhẫn mà nói, ta không sợ, ai dám nói ta? Huống chi ngươi là ta tương lai thê chủ, ta như vậy kêu ngươi có cái gì không thể? Mạc Nguyệt Hạo không cho là đúng mà nói. Sau đó đối phía sau Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, mau đem canh sâm bông. Phong ẩn tuyết thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Nguyệt Hảo chờ Vũ Nhi thừa ra một chén, sau đó đối phong ẩn tuyết nói, tuyết tuyết, người nếm thử. Phong ẩn tuyết đem chén đẩy ra, nói, Mạc Công Tử, hiện tại không rất thích hợp uống canh sâm. Chính là Mạc Nguyệt Hảo không nghĩ chính mình tâm ý bị lãng phí. Mạc Công Tử, Tần Tiểu Thư nói không sai, hiện tại không thích hợp uống canh sâm. Liên Nhược cũng mở miệng nói Đúng vậy Liền công tử nói rất đúng, Mạc công tử vẫn là đi về trước đi. Phong ẩn tuyết đối với liên nhược lộ ra cảm kích cười, gật đầu đáp. Mạc nguyệt hạo nhìn bọn họ mặt mày đưa tỉnh, trong lòng giận dữ, nói, không được, ngươi nhất định phải uống. Nàng trước nay cũng không có đối diện chính mình cười, hiện tại thế nhưng đối hắn cười. Mạc công tử, hiện tại thật sự không nên uống canh sâm. Liên nhược tiếp tục khuyên bảo nói, ai ai cần ngươi lo. Mạc nguyệt hạo lớn tiếng nói, sau đó dùng sức đẩy, muốn đem hắn đẩy xa một chút. Liên Nhược không nghĩ tới hắn sẽ đẩy chính mình, thân mình mất đi trọng tâm, lui về phía sau vài bước, sau đó té ngã trên mặt đất, cái trán vừa vặn tốt đụng phải bên cạnh một cây cột đá. Phong Ẩn Tuyết thấy thế, vội vàng đi qua đi nâng dậy hắn, hỏi: liền công tử, ngươi không sao chứ?" Liên Nhược ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, nói: "Không có việc gì, Thần tiểu thư không cần lo lắng." Phong Ẩn Tuyết thấy hắn trên trán, chân mày cau lại. Mạc Nguyệt Hạo thấy Liên Nhược đổ máu cái chán, đang muốn kêu Vũ Nhi gọi người đại phu. Chính là thấy phong ẩn tuyết như thế quan tâm hắn, vì thế không cam lòng mà cả giận nói, xứng đáng, ai kêu hắn xen vào việc người khác. Phong ẩn tuyết nâng dậy liên ngược, sau đó nhìn Mạc Nguyệt Hạo, lệnh lung nói, Mạc Công Tử. Ngươi bị thương người không phải hẳn là xin lỗi sao? Xin lỗi, mơ tưởng, ai kêu hắn sen vào việc người khác? Mạc Nguyệt Hạo quát lớn, nàng thế nhưng kêu hắn xin lỗi. Liên ngược dùng khăn tay che lại miệng vết thương, nói, Tần Tiểu thư liên ngược không có việc gì, không cần khó xử Mạc Công Tử. Lấy mạc công tử cá tính sao có thể xin lỗi, hắn không nghĩ làm nàng vì hắn cùng mạc công tử tranh chấp. hử bản công tử không cần ngươi hảo tâm. Mạc Nguyệt Hạo khẩu cả giận nói. Hảo, phong ẩn tuyết quát. Ngươi, mạc Nguyệt Hạo trong lòng đau xót, trong mắt cũng xúc nổi lên nước mắt, nói, ngươi vì hắn mang ta. Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn muốn mang ta. Phong ẩn tuyết thấy hắn như vậy, ngữ khí mềm xuống dưới, nói, mạc công tử, ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Ta chính là phải đối ngươi hảo. Ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ta vì cái gì không thể đối với ngươi hảo. Mạc Nguyệt Hảo nói, thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Vũ Nhi ở một bên cũng giúp chính mình chủ tử nói chuyện, tần tiểu thư công tử thật sự thực thích ngươi. Hắn không đành lòng mà nhìn chủ tử, hắn chưa bao giờ gặp qua chủ tử như vậy thích một người, vì thảo nàng thích mà dừng chính mình tính tình, thậm chí còn không màng nam tử rụt rẹ triền ở bên người nàng. Phong ẩn tuyết thở dài, nói, Mạc công tử Tâm ý của ngươi ta thật sự vô phúc tiêu thụ, Mạc Công Tử vẫn là khắc tìm phu quân đi. Ta không cần, ta thích ngươi, chỉ nghĩ gả cho ngươi. Mạc Nguyệt Hạo kêu lên, hắn thật sự thực thích nàng, thực cái nàng A. Vì cái gì nàng không thể tiếp thu hắn? Liên nhược thấy nghe được Mạc Nguyệt Hạo tuyên cáo, không cấm túi đầu. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, sau đó hạ quyết tâm, nói, ta sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi liền hết hy vọng đi. Ta ngày mai liền sẽ rời đi. Nàng biết như vậy hắn sẽ thực thương tâm, nhưng là nếu nàng lại không kiên quyết điểm, cuối cùng hắn chỉ biết thương càng trọng. Nàng không yêu hắn, nên nên cho hắn hy vọng. Ngươi, mặc nguyệt hạo nước mắt lưng chồng mà nhìn nàng, sau đó quay đầu liền chạy, vũ nhi vội vàng lo lắng mà đuổi kịp. Liên công tử yên tâm, này dược sẽ không lưu lại vết xẹo. Phong Trạch trần nhẹ nhàng mà vì hắn thượng xong dược, bảo đảm nói. Cảm ơn. Liên được nói. Ngươi thật sự không có việc gì đi. Phong lẩn tuyết ở một bên nói. Nói đến cùng hắn vẫn là vì nàng bị thương. Liên ngược không có việc gì, tần tiểu thư không cần lo lắng. Liên ngược nói, không có việc gì Liên hảo. Phong ẩn tuyết yên tâm nói, sau đó đôi phong Trạch trần nói, Trạch trần, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai rời đi. Phong Trạch trần có chút kinh ngạc, nói, kêu mạc công tử sự. Chúng ta ngày mai rời đi. Phong ẩn tuyết không nghĩ nhiều lời, lại lần nữa nói. Phong Trạch trần tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu nàng nói như vậy, đành phải gật đầu nói. Hào. Ân Phong ẩn tuyết cười cười, nói: người giúp ta đưa liền công tử trở về, ta tưởng ở liền hướng đi Mạc ra chủ trào từ biệt." Nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến. Liên Nhược nhìn nàng rời đi thân ảnh, âm thầm đau lòng, về sau chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy nàng. Mạc Nguyệt Hạo một đường chạy về phòng ngủ, sau đó nhảy vào trên giường thống khổ. Hắn thật sự không biết vì cái gì nàng chính là không thích hắn, hắn thật sự thử cái nàng a. Vì cái gì nàng khó hiểu tiếp thu chính mình? Nàng thuyết minh thiên liền phải rời đi. Không được, hắn không thể làm nàng rời đi, tuyệt đối không thể làm nàng đi. Công tử, người trước đừng tương tâm, chúng ta đi tìm gia chủ, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Vũ Nhi khuyên giải an ủi nói. Mạc Nguyệt Hạo không để ý đến hắn, ngơ ngác mà ghé vào trên giường. Vũ Nhi xem hắn đã không còn khóc thút thít, thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, công tử nhất định sẽ có biện pháp. Mạc Nguyệt Hạo như cũ không có phản ứng, đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, đối với Vũ Nhi nói, Vũ Nhi ta nghĩ đến biện pháp. Vũ Nhi ngẩn người, nói, công tử, ngươi có cái biện pháp A. Mạc Nguyệt Hảo không có trả lời hắn, nhưng là trong mắt lại có nhất định phải được quyết tâm, kiên quyết mà nói, ta nhất định phải lưu lại nàng. Ban đêm, Phong ẩn Tuyết đang ở cùng Phong Trạch Trần thu thập hành trang, tuy rằng Mạc Nguyệt nhiên Tửa Hồ vẫn là không nghĩ nàng rời đi, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lưu lại nàng. Điện Hạ, chúng ta cứ như vậy đi rồi, hảo sao? Phong Trạch Trần nói, có chút không yên tâm. Hơn hôm nay liền công tử theo như lời, mặc công tử hẳn là sẽ khổ sở, hắn sợ điện hạ như vậy vừa đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Phong ẩn tuyết ngừng xuống dưới, nói, chắc Trần nếu ta lưu lại sẽ chỉ làm hắn càng thêm không bỏ xuống được, chỉ cần ta rời đi, hắn tự nhiên liền sẽ hết hy vọng, nhật tử lâu rồi tự nhiên sẽ đã quên ta. Nàng cũng không nghĩ liền như vậy đi luôn, nhưng là đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Phong Trạch Trần âm thầm thở dài, điện hạ, ngươi thật sự cho rằng chính mình liền dễ dàng như vậy làm người quên sao. Nhưng là bất đắc dĩ, nói, hảo đi. Đây là, Vũ Nhi đi đến, hành lễ nói, tần tiểu thư, công tử tưởng tỉnh ngươi qua đi vừa thấy. Thanh âm tựa hồ có chút run dậy, trong mắt cũng hiện lên một kia hoảng loạn. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, nói, Vũ Nhi công tử, ta đã nói rất rõ ràng, hy vọng mạc công tử có thể quá minh bạch. Vũ Nhi tránh đi nàng nhìn chăm chú, nói, công tử tựa hồ đã nghị thông suốt, cho nên muốn cùng tần tiểu thư thấy cuối cùng một mặt. Phải không? Phong ẩn tuyết có chút kinh ngạc Ngay sau đó lại cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, nói, mặc công tử thật sự nghĩ thông suốt. Đúng vậy, thỉnh tần tiểu thư đi gặp một chút công tử đi. Vũ Nhi khẩn câu nói, tuy rằng hắn cũng không biết làm như vậy rốt cuộc là bang chủ tử còn phải còn hắn, nhưng là công tử tựa hồ quyết tâm muốn làm như vậy. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, hảo, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Hy vọng hắn thật sự nghĩ thông suốt. Sau đó đôi phong Trạch chân nói, ta thực mau trở lại. Vũ Nhi vui vẻ. Vội văn nói, cảm ơn, thần tiểu thư, Tần tiểu thư thỉnh. Sau đó lại phía trước dẫn đường. Theo Vũ Nhi dẫn dắt, phong ẩn tuyết thực mau liền tới tới rồi Mạc Nguyệt Hảo chỗ ở, mới vừa tiến sân, liền thấy Mạc Nguyệt Hảo đứng ở cửa, vẻ mặt nôn nóng mà hy vọng. Mạc Nguyệt Hảo vừa thấy đến phong ẩn tuyết, lập tức đón nhận trước, nói, ngươi đã đến rồi. Mạc công tử. Phong ẩn tuyết lui về phía sau một bước, kêu lên. Mạc Nguyệt Hảo ánh mắt tối xâm lại, nói, mau tiến vào đi. Sau đó tự hành vào phòng nội. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà đuổi kịp. Mạc Nguyệt Hạo thấy Phong ẩn tuyết ngồi xuống sau, đối Vũ Nhi nói, còn không đi châm trà. Vũ Nhi sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ có chút do dự. Mạc Nguyệt Hạo thấy thế, chừng mắt hắn, lên, Vũ Nhi. Vũ Nhi mới vừa rồi xoay người đi ra ngoài. Mạc công tử, ngươi tìm tại hạ tới có chuyện gì sao? Phong ẩn tuyết hỏi. Mạc Nguyệt Hạo không có trả lời, chỉ là ai hoán mà nhìn nàng. phong ẩn tuyết tránh đi hắn ánh mắt Đứng dậy nói, nếu Mạc Công Tử không có việc gì nói, kia tại hạ liền trước rời đi. Không cần. Mạc Nguyệt Hạo kêu lên, ta có lời cùng ngươi nói. Phong ẩn tuyết ngồi xuống, nói, Mạc Công Tử mời nói. Lúc này Vũ Nhi bưng lên trà, sau đó ở Mạc Nguyệt Hạo ý bảo hạ, lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Ngươi uống trước trà đi. Mạc Nguyệt Hạo nói. Phong ẩn tuyết đun vai, nâng chung trà lên, túi đầu uống một ngục trà, không có chú ý tới Mạc Nguyệt Hạo trong mắt trợt lé mà qua tinh quang Phong ẩn tuyết buông chén trà, lại lần nữa hỏi, Mạc công tử muốn nói cái gì? Ngươi vì cái gì không thích ta? Mạc Nguyệt hạo ai hoán hỏi. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, nói, Mạc công tử, cảm tình sự là vô pháp miễn cưỡng. Như nàng sở liệu, hắn vẫn là không có tưởng khai. Chính là không ngươi cũng tiếp nhận rồi Trần ca ca, vì cái gì không thể tiếp thu ta? Mạc Nguyệt hạo hỏi, ta biết ngươi thích nhất chính là cái kia lăng công tử, ta sẽ không theo hắn đoạt chỉ cần ngươi làm ta ngốc tại bên người. Trần ca ca nói hắn muốn ái ngươi sợ ái, ta cũng có thể làm được. Mặc công tử phong ẩn tuyết nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Ta biết ngươi không thích ta tùy hứng, ta có thể sửa, ta cũng sẽ không lại khi dễ người khác, ta cũng sẽ cùng liền công tử xin lỗi. Mặc nguyệt hạo tiếp tục bảo đảm nói. Mặc công tử, ngươi không cần vì ta như thế bị khuất chính mình. Phong ẩn tuyết nói. Ta không bị khuất, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Mặc nguyệt hạo đi vào nàng, nói. Phong ẩn tuyết nhịu như mày, đứng lên. Giật giật thân mình, cảm giác được thân thể xuất hiện một loại mạc đang dao động, nói: "Mạc công tử, nếu không có việc gì nói, ta còn là đi trước rời đi." Mạc Nguyệt Hạo nhìn nhìn nàng, cắn cắn môi, nói: "Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta đi trước." Phong Ẩn Tuyết cảm giác được kia cổ dao động càng ngày càng rõ ràng, vội vàng nói, sau đó liền tưởng rời đi. "Không cần đi." Mạc Nguyệt Hạo bắt lấy tay nàng, kéo lên. Hắn biết nàng tại sao lại như vậy. Phong tránh ra hắn tay. Sau đó ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, thân thể cũng càng ngày càng nhiệt. Mạc Nguyệt Hạo thấy thế, nói, ngươi không thoải mái sao. Sau đó dừng một chút, hai má ửng đỏ, nói, ta, ta có thể giúp ngươi. Phong ẩn tuyết ngừng đầu, thấy vẻ mặt thẹn thùng Mạc Nguyệt Hạo, trong đầu hiện lên một tia tinh quang, khi mắt, nói, là ngươi. Ngươi làm cái gì? Mạc Nguyệt Hạo cắn môi dưới, ánh mắt đảo qua một bên trên trà, sau đó gần sắt nàng, nói, ta. Ta chỉ nghĩ, lưu tại bên cạnh ngươi. Phong ẩn tuyết theo hắn ánh mắt nhìn lại, sau đó cắn răng nói, ngươi ở trà trung hạ dược. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Sẽ không có việc gì, chỉ cần, chỉ cần ngươi. Muốn, muốn ta, ngươi, ngươi liền sẽ không có việc gì. Mặc nguyệt hạo dối tay, tưởng tiếp xúc nàng, không ngờ lại bị nàng đẩy ra. Đừng chạm vào ta. Phong ẩn tuyết một phen đẩy ra hắn, sau đó dây rùa đứng dậy. Bước chân không xong về phía cửa đi đến. Không cần đi. Mạc Nguyệt Hạo vội vàng nhằm phía trước, từ phía sau ôm lấy nàng, nói, ngươi muốn đi tìm Trần ca ca phải không? Buông ra. Phong ẩn tuyết dây rùa nói, thanh âm có chút ngẹn nào. Không bỏ. Mạc Nguyệt Hạo ôm đến càng khẩn, nói, ngươi tìm không thấy hắn. Ta kêu vũ nhi kêu đi hắn. Ngươi. Phong ẩn tuyết tránh ra hắn, phẫn nộm mà kêu lên, chính mình cũng ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay gắt gao nắm thành quần trạng trên trán mạo nhàn nhạt mồ hôi mỏng. Mặc Nguyệt Hạo trong lòng đau xót, nhưng là vẫn cứ ý đổ tiếp cận nàng. Hắn ngồi quỳ ở bên người nàng, nói: "Ta giúp ngươi, ta thật sự ái ngươi a." Hắn đem đầu tới gần nàng, nghẹn ngào một tiếng, sau đó thấu thượng chính mình ngôi. Phong Lãn Tuyết sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu tan dã, mơ hồ mà nhìn hắn. Đưa hắn môi giữa thượng nàng, Phong Lãn Tuyết đông nhiên bừng tỉnh, theo bản năng mà đẩy ra hắn, đồng thời chống mà đứng dậy, thân hình lảo đảo mà đi đến trước cửa. Không cần đi, kia dược khó hiểu ngươi sẽ chết. Mạc Nguyệt Hạo vội vàng đứng dậy, kêu lên. Phong Ẩn Tuyết nghe xong trong chốc lát, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn hắn, từng câu từng chữ mà nói, liền tính ta chết, cũng sẽ không chạm vào ngươi." Sau đó mở ra cửa phòng, xông ra ngoài. Mạc Nguyệt Hạo bị nàng trong mắt Hàn Ý ngơ ngẩn, lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn nàng biến mất phương hướng, trên mặt bỏ đầy nước mắt. Vũ Nhi công tử Ngươi không phải nói Mạc Công Tử ở chỗ này chờ ta sao? Vì sao đã qua hơn một canh giờ, Mạc Công Tử còn không có tới đâu? Phong Trạch Trần khó hiểu mà nhìn một bên Vũ Nhi, nói. Điện hạ đi rồi không bao lâu, Vũ Nhi liền tới nói với hắn Mạc Công Tử muốn gặp hắn, nói cũng muốn cùng hắn nói lời tạm biệt. Chính là hắn đều ở chỗ này đợi như vậy liền sẽ không thấy bóng người. Cái này, Vũ Nhi ớt úng, không dám nhìn thẳng vào hắn mắt. Vũ Nhi Công Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạch Trần cảm thấy được tựa hồ có chuyện gì phát sinh, hỏi. Không có việc gì. Vũ Nhi vội vàng nói. Vũ Nhi công tử, mặc công tử rốt cuộc như thế nào. Phong Trạch Trần tiếp tục ép hỏi nói, chính là chỉ phải tới rồi Vũ Nhi lắc đầu không nói. Phong Trạch Trần dừng một chút, sau đó nói, vẫn là nhà ta thê chủ ra chuyện gì. Mặc công tử trước kêu đi điện hạ hiện tại lại tựa hồ cố ý đem hắn kêu lên nơi này, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Không có, thật sự không có. Vũ Nhi vội vàng lắp đầu, nhưng là trên mặt hoảng loạn rõ ràng là đang nói dối. Phong Trạch Trần nhìn hắn một cái, không hề hỏi hắn, trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Vũ Nhi vội vàng ngăn cản nhưng lại bị Phong Trạch Trần lạnh lùng quát mắng thanh đánh gây. Vũ Nhi công tử, tránh ra. Ta nhất định phải đi. Sau khi nói xong lập tức khởi bước rời đi. Vũ Nhi thấy thế, đành phải vội vàng đi theo hắn phía sau. Phong Trạch Trần trực tiếp hướng mạc Nguyệt Hạo chỗ ở đi đến. Chính là vừa vào cửa liền thấy Mạc Nguyệt Hạo ngơ ngác mà ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy nước mắt. Vũ Nhi thấy chủ tử bộ ráng này, vội vàng đi lên trước, lo lắng hỏi, công tử, người làm sao vậy? Tần tiểu thư đâu? Mạc Nguyệt Hạo như cũ không có gặp qua thần tới. Phong Trạch Trần nghe được Vũ Nhi để nói phong lần tuyết, vội vàng ngồi xổm xuống thần tới, hỏi, Mạc Công Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Nguyệt Hạo thấy Phong Trạch Trần, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ mà kêu lên, mau, mau đi cứu nàng Nàng sẽ chết. Mau đi cứu nàng. Phong Trạch Trần nghe xong hắn nói, trên mặt xuất hiện lo âu biểu tình, hỏi, mặc công tử, ra chuyện gì? Ai sẽ chết? Không phải là điện hạ đi. Vũ Nhi nghe chủ tử vừa nói, biết sự tình thất bại. Vì thế sợ hãi mà đối Phong Trạch Trần nói, công tử ở tần tiểu thư trà trung hạ Xuân Dược. Cái gì? Phong Trạch Trần không thể tin được mà kêu lên. Mau đi liền nàng. Dược khó hiểu nàng sẽ chết. Mặc Nguyệt Hạo lại lần nữa kêu lên. Hắn không nghĩ nàng chết ta. Phong Trạch trần nhìn hắn, trong mắt bốc cháy lên lửa giận, hừ lệnh một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi. Công tử, người không sao chứ? Vũ Nhi lo lắng mà kêu lên. Vũ Nhi! Nàng nói nàng tình nguyện chết cũng không chạm vào ta. Nàng nói nàng ngươi tình nguyện chết cũng không chịu chạm vào ta. Vũ Nhi mạc nguyệt hảo lớn tiếng khóc dòng nói. Công tử Vũ Nhi không biết nói cái gì hảo, lúc trước hắn liền không thế nào tán đồng công tử cách làm, hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện. Vũ Nhi Nàng thức tức giận, nàng hợp ta, Mạc Nguyệt Hạo tiếp tục khóc giọng nói, ta không nghĩ nàng hợp ta. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên người nàng, làm sao bây giờ? Vũ Nhi! Ta nên làm cái gì bây giờ, Vũ Nhi? Ta sai rồi. Ta không nghĩ nàng hợp ta, ta không cần nàng xảy ra chuyện. a Vũ Nhi nhìn chủ tử, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể an ủi hắn, nói, công tử không cần lo lắng, tần tiểu thư sẽ không có việc gì, công tử không cần lo lắng. Mạc Nguyệt Hạo như cũ không có đình chỉ khóc thút thít, Vũ Nhi cũng chỉ có thể bồi ở hắn bên người, âm thầm cầu nguyện tần tiểu thư ngàn vạn không cần xẻ ra chuyện. Sáng sớm thời gian, thiên dần dần mà sáng lên. Cửa phòng kéo kẹt một vang, một bóng người đi ra, đỡ then cửa, tưởng đóng cửa lại, nhưng là rồi lại tựa không tha dừng lại một hồi lâu, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài, tướng môn chậm rãi đóng lại, sau đó xoay người rời đi. Liên công tử. Một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên. Liên Nhược thân mình chấn động, theo tiếng nhìn lại, Tối tăm trung đi ra một bóng người, thấy rõ người tới, liên nhược sợ hãi mà kêu lên, phong công tử. Phong trạch trần tiểu tụy khuôn mặt thượng hiện lên một tia thống khổ. Hắn vẫn là đã tới chậm. Nếu biết sẽ phát sinh như vậy sự, hắn lúc trước liền sẽ không muốn điện hạ lưu lại. Hắn biết nàng sẽ không chỉ thuộc về hắn một người, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bọn họ chi gian lại nhiều một người. Phong công tử, người liên nhược có chút không biết làm sao, hắn biết hắn đã biết. Tối hôm qua hắn do dự đã lâu, rốt cuộc quyết định phương hướng nàng từ biệt. Liền tính thấy nàng cuối cùng một mặt cũng hảo, chính là không nghĩ tới thế nhưng đi vào nàng chỗ ở, phát hiện cửa phòng không có đóng lại, hắn nghi hoặc mà đi vào đi, phát hiện nàng cuộn tròn ở trên giường thống khổ mà rên rỉ. Ở Thanh Lâu sinh sống như vậy nhiều năm, hắn biết nàng vì sao như thế, nhưng là lại không biết là ai đối nàng hạ dược. Nhìn nàng thống khổ bộ ráng, hắn biết thật sự nếu không vì nàng giải dược nói, nàng nhất định sẽ chịu không nổi. Hắn có thể đi tìm nàng phu lang, thậm chí có thể rời đi mặc kệ. Nhưng là hắn đều không có, hắn đem chính mình cho cho nàng, vì hiểu rõ dự tính, hắn biết chính mình tư tâm mà tưởng có được nàng một lần, chẳng sợ chỉ có một lần cũng hảo, chẳng sợ nàng đem chính mình trở thành nàng phu lang. Phong trạch trần thở dài một tiếng, nói, cùng chúng ta không khí hội nghị đều đi. Việc đã đến nước này, hắn biết nàng nhất định sẽ phụ trách. Không. Liên nhược vội vàng cự tuyệt nói, hắn chỉ là tưởng có được một đoạn cùng nàng hồi ước mà thôi, hắn không nghĩ tới làm nàng phụ trách. Cùng chúng ta sẽ đi đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái danh phận. Phong Trạch trần tiếp tục nói. Liên nhược buồn bạc cười, nói, không. Ta trước nay cũng không nghĩ tới muốn cái gì danh phận. Hơn nữa, nàng cũng không biết là ta, nàng chỉ là đem ta trở thành ngươi mà thôi. Hắn như thế nào có thể cùng nàng trở về? Nàng như vậy thống khổ ở trong phòng chịu đựng, là tưởng chờ nàng phu lang đi. Nếu nàng biết tối hôm qua người là hắn sẽ như thế nào xem hắn? Chính là ngươi đã phong trạch trần thật sự không rõ, hắn hẳn là thích điện hạ đi. Bằng không như thế nào sẽ đem chính mình cho nàng, vì nàng giải dược. Chuyện gì cũng không phát sinh, tối hôm qua nàng chỉ là đem ta trở thành người mà thôi. Liên nhược lắc đầu, nói. Liên công tử. Phong Trạch trần thật sự không rõ hắn. Phong công tử, nếu ngươi tưởng giúp ta liền giúp ta bảo thủ bí mật này. Liên nhược khẩn câu nói, ta biết nàng trong lòng không có ta, nếu chỉ là vì một lần ngoài y mớn, mà làm nàng phụ trách nói, ta tình nguyện không cần, ta không nghĩ nàng đoán ta. Phong Trạch trần nhìn hắn. Không biết như thế nào cho phải, hắn hiểu được tâm tư của hắn, chính là nếu không nói cho Điện Hạ nói, hắn một cái nam tử mất đi trong sạch, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, phong trạch trần vẫn là lắc lắc đầu. Phong công tử, nếu ngươi không chịu vì liên nhược bảo thủ bí mật này nói, liên nhược đành phải lấy chết minh trí. Liên nhược vẻ mặt kiên quyết mà nói, hắn tình nguyện chết cũng không nghĩ nàng hoàn hắn. Thỉnh phong công tử bảo thủ bí mật. Liên nhược nói cuối cùng một câu, sau đó kiên quyết rời đi. Phong Trạch Trần ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không biết như thế nào quyết đoán. Xe ngựa phía trên, Phong ẩn tuyết nhìn Phong Trạch Trần, nói, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Vì cái gì hắn từ rời đi mạc ra liền vẫn luôn thất hồn lạc phách bộ dáng. Phong Trạch Trần nhìn nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, nói, không có việc gì. Hắn biết nàng đối ngày hôm qua sự thực tức giận, tỉnh lại sau lập tức rời đi thậm chí liền cáo từ đều không có, biết rời đi mạc ra lúc sau trên mặt còn ẩn ẩn thấy tức giận. Cũng như liền công tử theo như lời, nàng đem hắn trở thành chính mình. Thật sự không có việc gì. Phong ẩn tuyết hỏi, trong giọng nói có rõ ràng lo lắng. Phong trạch trần mà có trầm tư hảo sau một lúc lâu, hắn không thể giấu giếm nàng tối hôn qua sự, bằng không điện hạ về sau cũng sẽ đoán chính mình, hắn tin tưởng nàng vì cấp liền công tử một cái dao đái. Vì thế phẳng phất hạ quyết tâm dường như, ngẩn đầu nói, điện hạ, tối hôn qua sự. Phong ẩn tuyết vừa nghe hắn để nói tối hôn qua sự, sắc mặt trầm xuống, nói Ngươi không cần vì hắn nói chuyện, ta sẽ không tha thứ hắn. Không phải, điện hạ, ta không phải muốn vì mạc công tử nói chuyện, chỉ là có một việc tưởng nói cho điện hạ. Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, giải thích nói. Chuyện gì? Phong ẩn tuyết hỏi. Là về tối hôm qua sự, điện hạ. Tối hôm qua Phong Trạch Trần không có nói xong, xe ngựa đột nhiên ngừng trước tới. Phong ẩn tuyết đôi hắn nói, ta đi ra ngoài xem một chút. Phong Trạch Trần lôi kéo nàng nói, điện hạ, ta cũng đi. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hào đi. Phong ẩn tuyết đáp. Hai người xuống xe ngựa, lại thấy một cái không tưởng được người. Đế sư. Phong ẩn tuyết khó hiểu mà nhìn trước mắt người, trong lòng có dự cảm bất tường. Mộ dung minh nhìn trước mắt hai người, vẻ mặt đau thương mà nói, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, thỉnh tam điện hạ lập tức hồi cung. Phong ẩn tuyết xứng sở ở tại chỗ, thật lâu không nói. Nàng bệnh tình nguy kịch. Nàng ra tới thời điểm nàng còn hào hảo, vì cái gì đột nhiên sẽ bệnh tình nguy kịch Phong chạch trần lo lắng mà kêu lên, điện hạ. Phong ẩn tuyết khép lại mắt, thật lâu mới mở, sâu kín mà nói, Trạch trần, chúng ta hồi cung đi. Phần 90 Chương 91 Nữ Hoàng Bệnh Tình Nguy Kịch Mạc Nguyệt Nhiên nghe được hạ nhân hồi báo, nói nàng sáng sớm liền rời đi, nàng sợ Hạo nhi lại không biết sẽ náo ra sự tình gì tới, cho nên vội vàng tới xem hắn. Chính là vừa vào cửa liền thấy Vũ Nhi đầy mặt lo lắng mà đứng ở ngoài cửa. Vũ Nhi, phát sinh chuyện gì đâu? Công tử đâu? Mạc Nguyệt Nhiên nhẹ cau mày, hỏi: "Vũ Nhi vừa nghe về đến nhà chủ Thanh Âm, cả người chấn động, sau đó xoay người lại, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn nàng, kêu lên: "Ra, gia chủ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là công tử đã xảy ra chuyện sao?" Mạc Nguyệt Nhiên thấy hắn vẻ mặt kinh hoàng. "Không, không có." Vũ Nhi cuốn quýt phát tay, kêu lên: "Nếu bị gia chủ biết công tử làm như vậy nói, không biết sẽ như thế nào xử phạt công tử đâu." Mạc Nguyệt Nhiên nhìn chằm hắn. Sau đó đẩy thẳng đẩy cửa đi vào, Vũ Nhi thấy thế, vội vàng kêu lên, gia chủ. Mạc Nguyệt Nhiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến phòng ngủ nội, phát hiện Mạc Nguyệt Hảo ôm chăn đông, ngồi yên ở trên giường. Hạo Nhi, làm sao vậy? Mạc Nguyệt Nhiên đi qua đi, ngồi ở trên giường, hỏi. Mạc Nguyệt Hảo không có trả lời nàng, ngược lại dùng chăn che lại chính mình đầu. Mạc Nguyệt Nhiên thở dài, nói, Hạo Nhi, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách. Hắn hẳn là biết nàng rời đi đi. Mạc Nguyệt hạo như cũ che lại chính mình đầu, thật lâu sau, mới từ chăn trùng chuyển ra đứt quăng nước nở thanh. Mạc Nguyệt nhiên trong mắt lộ đau lòng, nhẹ nhàng mà kéo xuống hắn chăn, ôn nhu nói, hạo nhi, ngày trước đừng khổ sở, tỷ tỷ sẽ lại nghĩ cách, ân. Nàng nên lấy hắn làm sao bây giờ? Vì cái gì hắn cố tình yêu một cái không yêu người của hắn? Mạc Nguyệt hạo ngẩn đầu nhìn nàng, đỏ bừng hai mắt hàm chứa nước mắt, nước nở nói, tỷ tỷ nàng. Nàng sẽ không lại. Lại lý ta. Nàng hiện tại sẽ không lại lý ta. Vũ Nhi nói nàng không có việc gì, hắn thật cao hứng. Nhưng là hắn cũng biết nàng sẽ không lại để ý đến hắn, hắn tâm hảo khó chịu. Hạo Nhi, nàng sẽ không không để ý tới người, hạo Nhi như vậy thích nàng, nàng sẽ không. Mạc Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng mà ôm hắn, nói. Nàng thật sự không biết nên như thế nào an ủi hắn, đành phải tạm thời trước như vậy ổn định hắn. Sẽ không, nàng sẽ không, nàng hận ta. Mạc Nguyệt Hạo lên tiếng khóc dòng nói, tỉ tỉ. Hạo Nhi hối hận. Hạo Nhi không nên làm như vậy. tỷ tỷ nàng sẽ không tái kiến Hạo Nhi. Hạo Nhi, phát sinh chuyện gì? Người làm cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên nghe ra một ít không thích hợp, hỏi. Mạc Nguyệt Hạo không có trả lời nàng, chỉ là ôm nàng khóc lớn. Mạc Nguyệt Nhiên thấy thế, đối một bên Vũ Nhi lạnh giọng quát. Vũ Nhi, công tử phát sinh chuyện gì đâu? Này Vũ Nhi ớ đúng mà, không dám nói ra. Nói. Mạc Nguyệt Nhiên quát lớn. Vũ Nhi chấn động. Sau đó sợ hãi mà nói, công tử muốn đem tần tiểu thư lưu lại, cho nên Cho nên Vũ Nhi nhìn Mạc Nguyệt Nhiên, không dám tiếp tục nói tiếp Cho nên cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên quát Vũ Nhi túi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ hãi mà nói Cho nên, tối hôm qua công tử thỉnh tần tiểu thư tới, sau đó Sau đó lại tần tiểu thư trả chung hạ ha hạ. hạ Xuân Dược Cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên trận to hai mắt, không thể tin được mà quát Sau đó đỡ Mạc Nguyệt Hạo bả vai, hỏi, Hạo Nhi, Vũ Nhi nói chính là thật sự. Mạc Nguyệt Hạo không có trả lời nàng, nhưng là nẻ tránh ánh mắt đã nói cho nàng là thật sự. Hạo Nhi, ngươi lại là như vậy làm. Mạc Nguyệt Nhiên như thế nào cũng không dám tin tưởng hắn sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ hắn liền ái nàng ái đến không màng tất cả nông nỗi sao? Tỷ tỷ, Hạo Nhi biết sai rồi. Mạc Nguyệt Hạo nhìn thấy tỷ tỷ phẫn nộ mặt, ngẩn người, sau đó lớn tiếng khóc dòng nói. Liên tỷ tỷ đều do hắn Kia nàng liền càng thêm sẽ không tha thứ hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Kia nàng cứ như vậy đi rồi. Mạc Nguyệt Nhiên cả giận nói. Gia chủ, tần tiểu thư không có đối công tử Vũ Nhi biết gia chủ hiểu lầm, vội vàng nói. tỷ tỷ nàng nói cho dù chết cũng sẽ không chạm vào ta. Mạc Nguyệt Hạo đau lòng mà nói. Mạc Nguyệt Nhiên banh mặt lòng một chút, nhưng là vừa thấy đến đệ đệ khóc tăng mặt, có lại lần nữa căng thẳng. Hạo Nhi vì nàng thế nhưng không màng tất cả dùng này đó đê tiện thủ đoạn. Mà người nọ đối hạo nhì căn bản vô tình, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Phong đều tần ra. Nương, nữ hoàng bệnh ra sao? Tần sắc vừa thấy mâu thân sẽ đến, vội vàng đón nhận đi, hỏi. Tần Lam ngồi xuống, bưng lên hạ nhân dâng lên trà, uống một ngụm, sau đó ngự khi u buồn mà nói, chỉ sợ không được. Tần sắc nghe song sắc mặt đảm đạm xuống dưới, hỏi, nương, bệ hạ kêu ngươi tiến cung là vì khi nào? Là thái nữ việc sao? Tần Lam nhìn nhìn nàng, nói. Bệ hạ nói cho Vì Nương, hy vọng Vì Nương tận lực phụ trợ Tân Hoàng. Bệ hạ quyết định lập thái nữ. Tần sắc hỏi, là nhị hoàng nữ sao? Tần Lam lắc lắc đầu, nói, Bệ hạ không có nói rõ, nhưng là nàng kêu Vì Nương phụ trợ Tân Hoàng. Hẳn là, nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, Vì Nương liền không rõ Bệ hạ vì cái gì muốn kéo dài Vân Nhi hôn sự. Ấn. Hai Nhi cũng tưởng không rõ, vì cái gì Bệ hạ sẽ vi phạm chính mình hạ ý chỉ. Tần sắc nói, Tần Lam trầm mặc, Nàng hiện tại thật sự không biết bệ hạ suy nghĩ cái gì. Nương, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tần sắc hỏi, nữ hoàng bệnh tình nguy kịch, trong chiều người đều suy đoán nữ hoàng sẽ lập ai? Tạm thời tính xem này biến đi. Tần Lam suy nghĩ trong chốc lát nói, bệ hạ nếu làm vì nương phụ trợ tân hoàng, tần ra hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần sắc nhìn nhìn mẫu thân, cũng cúi đầu trầm mặc, chỉ hy vọng như thế. Mai Phi trong cung. Mai Phi, tả tướng thầm thanh. Đại hoàng nữ Phong ẩn xương mù đều vẻ mặt ngưng trọng mà ngồi. "Tỷ tỷ, ngươi xem hiện tại tình hình, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mai Phi hỏi. "Bệ hạ trong lòng tựa hồ đã định rồi người được chọn, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi." Thẩm Thanh trả lời. "Cái gì? Cô cô, sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm sao?" Phong ẩn xương mù nôn nóng mà nói, "Mẫu hoàng đã triệu kiến tần Lam, chúng ta sao lại có thể đang đợi đi xuống?" Điện hạ Bệ hạ tuy rằng bệnh tình nguy kịch, nhưng là trong chiều binh quyền cùng trong cung hộ vệ đều về phong mục dạng trưởng quản Liên tính chúng ta muốn làm cái gì cũng làm không được, hơn nữa nếu hiện tại chúng ta có động tính gì nói, càng sẽ làm người khác bắt được lực điểm. thẩm thanh phân tích nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ liền ngồi ở chỗ này chờ chết sao? Phong ẩn sương mù cả giận nói, nếu mẫu hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng lời nói, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mẫu hoàng đơn độc triệu kiến tần lam. Còn có nàng cùng tần gia hôn sự Sở hữu sự tình không phải rất rõ ràng sao Điện hạ yên tâm Liên tính bệ hạ thật sự đem ngôi vị hoàng đế Truyền cho nhị hoàng nữ Thần dám đảm bảo nàng nhất định ngồi không xong thẩm thanh trong mắt lué hung ác nham hiểm Khẳng định mà nói tỷ tỷ ý tứ là Mai phi nếu có điều chỉ hỏi đến Thầm thanh gật gật đầu Phong ẩn xương mù không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm Vội vàng hỏi Cô câu ngươi dám bảo đảm sao Vụ nhi, yên tâm đi Nếu ngươi cô cô nói khẳng định, liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Mai Phi nói, khoe môi treo lên một tia rào cười. Phong ẩn xương mù nhìn hai người khẳng định biểu tình, hơi hơi yên lòng. Cửa thành, phong ẩn tuyết đem đế sư đưa xuống xe ngựa, sau đó chuẩn bị lên xe ngựa hồi cung. Tam điện hạ. Mộ dung minh do dự hảo sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, ngươi biết hẳng nhi ở đâu sao? Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là dọc theo đường đi, tam điện hạ đều đối nàng không có gì sắc mặt tốt Nàng nhất thời không mở miệng được. Phong ẩn tuyết quay đầu, nói, ta không biết, liền tính ta đã biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tam Điện Hạ, ngươi đang trách ta sao? Mộ Dung Minh hỏi, không, ta không trách ngươi, ngài cũng là chỉ mình trước trách mà thôi, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, hắn ở ngươi trong lòng vẫn luôn đều không phải quan trọng nhất. Hắn đã bị ngươi hủy quá một lần, ta không nghĩ hắn nhân sinh cuối cùng một đường cũng sẽ hủy ở ngươi trong tay. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, lạnh lùng nói, Sau đó không màng mộ dung minh đau thương biểu tình, lên xe ngựa, rời đi. Nàng sẽ lại hủy hắn một lần. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo hoàn lại, chính là vẫn là không có làm được. Mộ rung minh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không có chú ý tới xe ngựa rời đi. Mà trên xe phong ẩn tuyết cũng không có chú ý tới vừa mới nơi xa một người thấy nàng khi, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ hoàng tầm cung. Một hồi đến trong cung, nàng liền tới đến nơi đây. Điện hạ, bệ hạ cho mời. Cung người hầu tẩm cung ra tới, nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, đi vào trong tẩm cung, một cổ gây mũi dược vị nên diện đánh tới. Phong ẩn tuyết chậm rãi tới rồi nữ hoàng trước giường, nhìn trên giường dựa vào gối đầu người, cái mũi đau sót Sắc mặt tiểu tụy, song tấn càng thêm hoa dâm, nguyên bản lộ Uy nghiêm hai mắt hiện giờ sớm đã đã không có ngày xưa sáng giỏi. Hiện tại nàng, không hề là cao cao tại thượng nữ hoàng, mà chỉ là bị bệnh ma cha tấn hấp hối lao nhân mà thôi. Ngươi, vì cái gì sẽ bệnh như vậy nghiêm trọng Phong ẩn tuyết hỏi, thanh âm có chút nghẹn nào? Nàng chỉ là rời đi như vậy đoạn thời gian, vì cái gì nàng liền bệnh thành như vậy? Nữ hoàng cười cười, trên mặt cũng bởi vậy có một ít sáng giỏi, suy yếu mà nói, ngươi đã trở lại. Phong ẩn tuyết ngồi ở mép giường, trong mắt hàm chứa nước mắt, nói, tại sao lại như vậy, ta mới đến khai không lâu, vì cái gì ngươi sẽ bệnh thành như vậy? Đứa nhỏ đốc, mẫu hoàng thân thể vốn dĩ liền không tốt, hiện tại đã căng không nổi nữa. Nữ hoàng thở phi phò, nói Đừng nói nữa. Phong ẩn tuyết thấy nàng tựa hồ hô hấp có chút dồn dập vội vàng nói. Không có việc gì, sống lâu mấy ngày, mẫu hoàng vẫn là có thể làm được. Nữ hoàng tiểu tụy nét mặt biểu lộ ý cười nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phong ẩn tuyết trấn ăn nói. Hai tử, ngươi còn hận mẫu hoàng sao? Nữ hoàng hỏi. Không, không hận, thật sự không hận. Phong ẩn tuyết lắc đầu nói, liền tính trước kia hận nàng, hiện tại cũng hận không dậy nổi, nàng chung quy là nàng huyết mạch tương liên mẫu A Ha ha! Hảo! Nữ hoàng cười nắm tay nàng, tiếp tục nói, chính là mẫu hoàng không thể lại vì ngươi làm cái gì. Nàng muốn vì nàng phô một đoạn đường, chính là hiện tại ngay cả chuyện này cũng làm không được, nàng chỉ cả đời thua thiệt nhiều nhất sợ sẽ là cái này nữ nhi. Không quan hệ, ta sẽ chính mình xử lý. Phong ẩn tuyết trong lòng đau xót, nói. Mẫu hoàng biết ngươi là cái hảo hài tử. Nữ hoàng vui mừng mà cười nói, nàng thua thiệt nàng quá nhiều a Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Phong ẩn tuyết nghe nàng gián mua tiếng cười, nhẹ nhàng mà nói, sau đó thoát đi dường như chạy đi ra ngoài, không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Lăng phủ. Lăng chắc vân vẻ mặt nghiêm túc mà đối lăng lạc hiên nói, hiên nhi, nương ngày mai an bài một chút, ngươi tùy cha ngươi tạm thời rời đi một chút phong đều đi. Vì cái gì? Nương. Lăng lạc hiên khó hiểu hỏi, vì cái gì nương vì làm chính mình cùng cha rời đi? Là ra chuyện gì sao? Lăng chắc vân nhìn một ngày so với một ngày gầy ốm nhi tử. Đau lòng mà nói, vậy bệ hạ bệnh nặng, trong chiều đại thần sôi nổi thượng tấu làm bệ hạ lập thái nữ, tuy rằng bệ hạ cũng không có nói cái gì, nhưng là bệ hạ đơn độc triệu kiến tần tướng. Lăng lạc hiên thân mình run một chút, liệt liệt nói, nương ý tứ là. Lăng chắc vân gật gật đầu, nói, cho nên, nương muốn cho ngươi rời đi. Nàng không nghĩ nhi tử cả đời cứ như vậy hủy hoại. Tiêu nương đâu? Lăng lạc hiên hỏi, nếu nữ hoàng thật sự chuyển ngôi cho nàng, hắn biết nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nếu hắn rời đi. Nương liền sẽ đã chịu hắn liên lụy Hiên nhi, nương chính mình sẽ xử lý Lăng chắc vân cười cười Nói Không Hài nhi không rời đi Lăng lạc hiên lắc đầu cự tuyệt nói Hắn không nghĩ liên lụy đường Càng không nghĩ rời đi nàng Cho dù nàng tâm đã không có hắn Hắn biết nàng mang theo nàng Hoàng Phi ra cung du ngoạn Nàng thực sủng ái nàng Hoàng Phi Nàng đã từng nói qua nàng tâm rất nhỏ Chỉ dung hạ một người Hiện tại nàng trong lòng đã không có hắn đi Hiên nhi nếu hắn không rời đi nói Nhị hoàng nữ sẽ không bỏ qua hắn Ta cũng không đi Trân thị từ ngoài cửa đi đến Vẻ mặt kiên quyết mà nói Người lăng chắc vân thở dài Bất đắc dĩ mà nhìn nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai người Nương, người cái gì cũng không cần phải nói Hải nhi sẽ không rời đi Lăng lạc hiên nói xong Lập tức đi ra cửa phòng Cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở có nàng địa phương Trân thị ôm lấy nàng Dựa vào nàng trên vai Nói, ta biết người lo lắng chúng ta Nhưng là chúng ta là người một nhà Không thể ném xuống ngươi một người, không thể a Lăng chắc vân vô hàn bối, trong lòng têu lên, bậy hạ, ngươi biết ngươi như vậy vừa đi sẽ mang đến nhiều ít mưa gió sao. Phong Trạch trần đang ở phòng ngủ chung sửa sang lại hành trang, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy hắn. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, hắn cười cười, têu lên, điện hạ. Đừng nhúc nhích, làm ta ôm một cái. Phong ẩn tuyết đem vùi đầu ở trên vai hắn, nói. Phong Trạch trần nghe ra giọng nói của nàng chung khổ sở, ngẩn người. Lạng lạng mà tùy ý nàng ôm lấy Mẫu hoàng thật sự bệnh thực trọng đi Bằng không nàng như thế nào sẽ như thế khổ sở Thật lâu sau Phong ẩn tuyết buông ra hắn Sau đó ngồi ở trên giường Tối đầu, nói, cảm ơn Điện hạ, mẫu hoàng sẽ không có việc gì Đừng khổ sở Phong Trạch trần ngồi ở bên người nàng An ủi nói Phong ẩn tuyết ngừng đầu Trên mặt có nhàn nhạt nước mắt Cười cười, có buồn bã Nói, ngươi biết không Cho tới nay ta đều cho rằng chính mình đối nàng không có bất luận cái gì cảm tình, chính là khi ta thấy nàng nằm ở trên giường, dầu hết đèn tắt bộ dáng, ta tâm đột nhiên đau quá, thật sự đau quá. Điện hạ, không đau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Không cần khổ sở. Phong Trạch trần ôm lấy nàng, ôn nu an uổi nói, hắn trước nay cũng không có nhìn thấy quá nàng như thế nhu nhược bộ dáng, hắn thật sự rất muốn thế nàng thừa nhận sở hữu đau. Nàng hỏi ta còn có hận hay không nàng, ta mới phát hiện, Nguyên lai trong lòng ta vẫn luôn đều đang trách nàng, quái nàng mười mấy năm qua bỏ qua, quái nàng bức bỏ ta như vậy nhiều năm sau lại ích kỷ mà đem ta đẩy thượng cái kia gian nan lộ, ta thật sự rất hận nàng, rất hận nàng, càng hận nàng ở nàng còn không có cho ta một chút tình thương của mẹ thời điểm liền phải rời đi. Phong ẩn tuyết dựa vào hắn trong lòng ngực, gần ma túm chặt cánh tay hắn, nước nợ nói. Điện hạ! Phong Trạch trần càng thêm dùng sức mà ôm nàng, cho nàng không nói gì an ủi. Ta nói cho chính mình ta phong ẩn tuyết khinh thường đi cầu nàng yêu thương. Chính là biết hôm nay ta mới biết được, ta vẫn luôn đều ở lửa chính mình. Ta thật sự hảo tưởng hảo tưởng nàng giống một cái mẫu thân giống nhau quan tâm ta, yêu thương ta. Phong ẩn tuyết đau lòng mà nói, hiện tại nàng làm được, chính là đi đã sắp rời đi. Điện hạ, ta cho ngươi, ta đem sở hữu quan tâm cùng ái tất cả đều cho ngươi, cho nên điện hạ không cần khổ sở, ta sẽ đau lòng. Phong Trạch trần thấp giọng hò hét nói. Hắn biết những năm gần đây nàng bị rất nhiều khổ. Phong ẩn tuyết không có đáp lời, chỉ là lặng lặng mà hồi ôm hắn, hấp thu hắn cấp cho ấm áp. Nàng tin tưởng hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, cùng nàng cùng nhau đối mặt sắp sửa đã đến bao tác. Bản nhân đêm nay có khóa, ngày mai ban ngày có việc ra ngoài, cho nên ngày mai càng văn thời gian khả năng sẽ đã khuya. Xin lỗi. Phần 91. chương 92 Kinh Người Di Chiếu Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến chim chóc thanh thúy sung sướng tiếng kê ơ, nhàn nhạc hy quang xái hướng đại địa, là một cái hảo thời tiết. Nhưng mà lúc này trong hoàng cung cũng không có bởi vì bởi vậy mà tan đi bao phủ tối tăm, ngược lại càng thêm yên lặng, chết giống nhau yên lặng. Phong ẩn tuyết bị nhẹ nhàng tiếng đập cửa bừng tỉnh, buông ra trong lòng ngực ngủ say nhân nhi, đứng dậy y đi mở ra cửa phòng, thấy tần nhược vẻ mặt vô thố mà đứng ở ngoài cửa. Này cha! Phong ẩn tuyết kêu lên. Tần nhược nhìn nàng, trong mắt lẽ nồng đậm đau thương, nói, điện hạ, hoàng ngại cha vừa mới phái người tới, thỉnh điện hạ tiến đến bệ hạ tầm cung. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi, nói, đã biết. Điện hạ. Tần nhược lo lắng mà kêu một tiếng, hắn nhìn ra được điện hạ rất khổ sở. Này cha, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng, đối với trong viện mổ một góc, kêu lên, xuất hiện đi. Một bóng người từ nơi đó chạy trốn ra tới. Tân nhược hoảng sợ, nhưng là không có dò hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn đã thói quen điện hạ thần bí. Hắn chỉ biết nàng là hắn điện hạ. Vô ngân, bảo vệ tốt mãi cha cùng chủ phu. Phong ẩn tuyết phân phó nói. Vô ngân tuân mệnh. Vô ngân lính mệnh nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó đối tần nhược nói. mai cha, ta đi rồi. Điện hạ, phát sinh chuyện gì? Tần nhược vẻ mặt sợ hãi mà nhìn nàng, vì cái gì nàng muốn gọi người bảo hộ bọn họ. Không có việc gì, yên tâm đi. Phong ẩn tuyết an ủi nói, sau đó khởi bước rời đi, đi rồi vài bước, dừng một chút, quay đầu Đối với vô ngân nói, còn có Hán Vô ngân hiểu rõ đáp thuộc hạ tuân mệnh Phong ẩn tuyết phong ẩn tuyết cảm tạ gật gật đầu Sau đó tiếp tục rời đi Đi hướng nàng sắp sửa đi lên lộ Nữ hoàng phòng ngủ Nữ hoàng nhìn trước mắt nàng chỉ cả đời duy nhất từng yêu nam nhân Khép lại mắt, nhỏ bé yếu ớt thanh âm nói Chấm giết hoàng ngựa ý đi Hoàng hậu cả người một chấn Bàn tay thu vào lòng bàn tay Nhưng lại như cũ run rẩy Nàng biết Nguyên lai like nàng vẫn luôn đều biết Nhìn trên giường tiểu tụy bộ ráng, thật lâu mới mở miệng nói, ngươi, cũng muốn giết ta sao? Nữ hoàng hít mắt, hơi hơi mà lắp đầu, suy yếu thanh âm lại lần nữa văng lên, nói, không, ngươi không phải không có động thủ sao? Ha hả hoàng hậu cười, có chút xí cuồng. Sau đó nói, là, ta là không có xuống tay. Hắn trung quy không hạ thủ được, hắn hận nàng, chính là hắn cũng ái nàng A. Nữ hoàng mở hai mắt, nói, liền tính ngươi không có động thủ, chấm cũng căng không nổi nữa. Nhìn cái này từ khi còn nhỏ liền vẫn luôn làm bạn nàng nam nhân, nàng đem tốt nhất cho hắn, đem hắn đỡ lên hoàng hậu bảo tọa, nàng hy vọng hắn vẫn luôn đứng ở bên người nàng, vẫn luôn vẫn luôn bồi nàng, tựa như khi đó giống nhau. Chính là cũng chính là bởi vì như vậy, nàng đem hắn đẩy đến song gió khẩu, làm cái kia đơn thuần săn sóc nhân nhi trở nên thận trọng từng bước, đầy bụng tâm cơ. Nàng biết hắn mua được ngựa y hề viện người, biết được bệnh tình của nàng, càng thêm đã biết hắn ý đồ ở nàng dược chung hạ dược, chính là làm nàng cuối cùng may mắn chính là Hắn cuối cùng vẫn là không, có xuống tay, chính là bọn họ vẫn là không trở về quá khứ được nữa, không thể quay về. Bệ hạ hoàng hậu trong mắt lóe thống khổ, hắn cùng nàng vì cái gì sẽ đi đến nông nỗi này? Linh nhi, chấm hy vọng ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi còn ái chấm nói, vậy nhớ kỹ, ngươi là phong quốc hoàng hậu. Nữ hoàng trong mắt lộ nhu tình, còn có chợt lóe mà qua đau lòng, nói, hắn không hạ thủ được, nàng cũng chung quy tàn nhẫn không dưới cái kia tông. Bệ hạ, hoàng hậu mắt phượng trung lóe nước mắt. Hắn không rõ nàng vì cái gì nói như vậy, hắn muốn hại nàng, nàng không phải hẳn là giết hắn sao. Ngươi là phong quốc hoàng hậu, nên liền ngươi hoàng hậu trách nhiệm. Nữ hoàng kiên quyết mà nói, nàng thật sự rất muốn hắn có thể quá đủ làm được, nàng không nghĩ nhìn thấy nàng yêu nhất nam nhân, cùng nàng nhất thua thiệt nữ nhi. Thực xin lỗi. Tuyết nhi. Nữ hoàng lại lần nữa khép lại hai mắt, ở trong lòng ám đạo. Cho dù này chỉ là một cái hy vọng xa vời, nhưng là nàng như cũ không nghĩ buông tha một tia hy vọng. Thực xin lỗi, hài tử. Bệ hạ hoàng hậu kêu lên, hắn thật sự không hiểu nàng. Chất muốn gặp Nguyệt Nhi. Nữ hoàng mở miệng nói, hoàng hậu vội vàng đối phía sau rèm cung hầu phân phó nói, chuyến nhị điện hạ. Ngoại thất nội, quỳ một tảng lớn người, hoàng nữ, hậu phi, đại thần. Phong ẩn Nguyệt nghe được cung hầu gọi đến, đứng dậy bước nhanh đi vào nội thất, bên kia phong ẩn xương mù nhìn nàng bóng dáng, cắn chặt răng, trong mắt có nồng đầm hận ý mẫu hoàng. Đến bây giờ ngươi vẫn là như vậy bất công mẫu Hoàng Phong ẩn Nguyệt quỳ gối trước giường, nắm lấy nữ hoàng khô khóc tay, tiêu lên. Nguyệt Nhi, nữ hoàng nhìn nàng, nói, ta Nguyệt Nhi từ nhỏ liền rất thông minh, chính là chính là bởi vì quá thông minh. Mẫu hoàng, Nhi thần không rõ ngươi ý tứ. Phong ẩn Nguyệt khó hiểu mà nhìn nàng, nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ mẫu hoàng thường xuyên cùng ngươi nói một câu sao. Nữ hoàng nhìn nàng, không đáp hỏi ngược lại. Nhi thần nhớ rõ, mẫu hoàng nói thân là hoàng gia người, hết thể đều phải lấy phong quốc bá cánh làm trọ. Phong ẩn Nguyệt đáp, hô hô, Nguyệt Nhi còn nhớ rõ, còn nhớ rõ a mẫu hoàng hy vọng ngươi vẫn luôn ghi nhớ đi. Nữ hoàng nói, nàng thật sự nàng sẽ nhớ rõ, bằng không cái này trong hoàng cung lại sẽ lại một lần trình diễn cốt nhục tương tàn. Mẫu hoàng phong ẩn Nguyệt kêu lên, nàng rốt cuộc muốn nói gì, đi xuống đi. Nữ hoàng nói, sau đó đối mảnh trướng sau cung hầu nói, chuyển phong tướng quân. Phong ẩn Nguyệt lui xuống, hoàng hậu nhìn nàng một cái, sau đó cũng đi theo lui xuống. Phong mục dạng đi đến, hai đầu gối quỷ gối phía trước cửa sổ, nước nở nói, vậy hạ. Nữ hoàng mở hai mắt, nói, Phong tướng quân, thân ở. Phong mục dạng đáp, túi đầu, không đành lòng đi xem kia trương dần dần mất đi sinh mệnh lực mặt. Nữ hoàng ngồi dậy, từ dưới gối lây ra một chương cầm bố, cùng một cái sổ con, đưa cho nàng, nói, đây là chấm di chiếu. Phong mục dạng ngừng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận. Phong tướng quân, ngươi là chấm tín nhiệm nhất người chấm hy vọng ngươi có thể quá tận lực phụ trợ Tân Hoàng. Nữ hoàng lại lần nữa vang lên uy nghiêm thanh âm, trong mắt cũng xuất hiện lâu vì nhìn thấy sáng giỏi. Phong Mục dạng vẻ mặt kiên nghị mà nói, thân nhất định thề sống chết hộ vệ Tân Hoàng, tuyệt đối sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Trong giọng nói một mảnh bi thương. Nữ hoàng cười nói, "Hảo." Sau đó thân mình chấn động, ngã vào trên giường. Phong Mục dạng vội vàng đứng dậy đỡ nàng, thanh âm nghẹn ngào mà kêu lên, "Bệ hạ." Nữ hoàng đột nhiên thở dốc, trên mặt trắng bệnh một mảnh Tay phải run rảy vương, phong mục dạng vội vàng nắm lấy, tiêu lên, bậy hạ, thần ở chỗ này. Nữ hoàng tay căng thẳng, nắm lấy nàng, môi run rẩy thật lâu mới phun ra mấy chữ, nói cho nàng, chấm thực xin lỗi. Nàng biết nàng mềm yếu vì nàng để lại rất nhiều chướng ngại, rất nhiều cửa ải khó khăn. Nàng nhìn phong mục dạng, nói, chấm thực xin lỗi nàng. Sau đó khỏe mắt trung trượt xuống một giọt nước mắt, khép lại hai mắt, nắm chặt tay chậm rãi chảy xuống. Phong mục dạng thấy thế, vội vàng hét lớn Bậy hạ. Phong ẩn tuyết bước vào tầm cung, thấy chính là mọi người vùi đầu khóc thút thít trường hợp, nghe được chính là một mảnh bi thương, sau đó một trận to lớn bang dội trầm trọng tiếng chung văng lên, chung tang Bất chi bất giấc chung, rơi lệ đầy mặt. Nàng thân mình một cái lào đảo, suy sụp ngã xuống đất, nàng vẫn là đến chậm. Mẫu hoàng, ngươi ngay cả cuối cùng một mặt cũng không cho ta thấy sao. Ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm sao. Phong mục dạng đi ra nội thất, trong tay phủng nữ hoàng di chiếu, nhìn quét mọi người. Sau đó quát lớn, bậy hạ di chiếu. Trong khoảnh khắc, phòng ngủ chung một mảnh tinh mịch. Mọi người gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng trong tay cầm bố. Phong mục dạng nhìn quét đại hoàng nữ trên mặt phấn hận, thoáng nhìn nhị hoàng nữ trên mặt mong đợi, đang xem liếc mắt một cái cửa chỗ cái kia thất thần người liếc mắt một cái. Sau đó mở ra di chiếu, từng câu từng chữ mà tuyên bố, chấm, Phong quốc đệ thập lục đại nữ hoàng, Phong im lặng, nhân đây hạ chiếu, đem nữ hoàng chi vị truyền với Tam hoàng nữ phong Tuyết Đại hoàng nữ phong ẩn xương mù phong làm bình vương, nhị hoàng nữ phong ẩn nguyệt phong làm an vương. Như cũng một trận tích mịch. Mọi người trên mặt chỉ có kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, nữ hoàng vì cái gì sẽ lập như vậy một cái di chiếu. Chỉ có tần lam nghiêm trọng hiện lên một tia hiểu rõ, bậy hạ đây là ngươi ý tứ đi. Hoàng hậu ngơ ngác mà nhìn phong mục dạng trong tay di chiếu, cắn môi dưới, trong mắt hàm chứa khiếp sợ, khó hiểu còn có hận ý. Bậy hạ, nguyên lai like đây là ngươi ý tứ. bệ hạ Linh nhi tỉnh nguyện ngươi ghét Linh nhi. "Bậy hạ, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm?" "Ngươi biết không? Ngươi không chỉ có hủy hoại Linh nhi, ngươi càng hủy hoại Nguyệt Nhi." "Bậy hạ, vì cái gì?" Phong Mục dạng thu hồi di chiếu, đi đến Phong ẩn Tuyết trước mặt, nói, "Tam Điện hạ, Thỉnh tiếp chỉ." Phong ẩn Tuyết không có đáp lại nàng, như cũ cúi tối đầu trầm mặc. Phong Mục dạng hơi hơi thở dài, lớn tiếng kêu lên, "Thỉnh Tam Điện hạ tiếp chỉ." Phong ẩn Tuyết ngửa đầu, nhìn nàng trong tay di chiếu, một hồi lâu, nhắm mắt Thu hồi trong lòng đau thương, sau đó ngồi dậy, quỳ trên mặt đất, đôi tay tiếp nhận, nói, nhi thần tiếp chỉ. Sau đó đứng dậy, tay phải nắm chặt di chiếu, ngửa đầu ngạo thị như cũ kinh ngạc mọi người. Nàng sắp sửa đối mặt bọn họ kinh ngạc, còn có kinh ngạc qua đi báo tác. Không, không có khả năng. Một thanh âm văng lên, trong giọng nói là không tin, là phấn hận. Phong ẩn nguyệt đầy mặt tức giận mà đứng lên, têu lên, mẫu hoàng như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng. Sao có thể? Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, nhị hoàng tỷ chẳng lẽ tưởng vi phạm mẫu hoàng ý chỉ sao? Không có khả năng, mẫu hoàng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Phong ẩn nguyệt nắm nắm tay nói, phải không? Tiêu nhị hoàng tỷ cho rằng ngôi vị hoàng đế nên truyền cho ai đâu? Truyền cho nhị hoàng tỷ sao? Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, vẻ mặt vân đạm phong kinh, nhưng là trong giọng nói lộ ra lạnh léo. Phong ẩn nguyệt phẫn nộ mà nhìn nàng, lại lần nữa cả giận nói, Mẫu hoàng không có khả năng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Nàng có thể tiếp thu bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối không thể là nàng. Phải không? Ngươi hoàng tỷ liền thấy rõ ràng, này di chiếu là thật là giả Phong ẩn tuyết lánh mắt trầm xuống, đem trong tay di chiếu ném hướng nàng. Phong ẩn nguyệt tiếp được, sau đó mở ra vừa thấy. Kia từng câu từng chữ, thật sâu mà đau đớn nàng tâm. Kia quen thuộc chữ viết. Nàng từ nhỏ liền biết rõ chữ viết, nàng nhất kính yêu người chữ viết, mẫu Hoàng Ngươi vì cái gì như vậy đối nhi thần? Nhị hoàng tỷ còn có nghi vấn sao? Phong ẩn tuyết nhìn nàng lạnh lùng nói. Phong ẩn nguyệt đôi tay buông lỏng, di chiếu ngã xuống đất, sau đó đột nhiên lớn tiếng cùng thiếu, hướng về nội thất quát, mộ hoàng. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối nhi thần? Vì cái gì? Sau đó hướng cửa chạy tới. An vương điện hạ. Tiên đế còn có một chỉ, an vương điện hạ thỉnh tiếp chỉ. Phong mục dạng bước nhanh đi đến nàng trước mặt, chặn đứng nàng, nói Phong ẩn nguyệt không có nghe theo, nhìn nàng, trong mắt xuất hiện cùng loạn. Phong mục dạng không có để ý, thẳng từ trong lòng lấy ra nguyên bản cùng di chiếu cùng nhau sổ con, mở ra, lớn tiếng đọc được, chấm chi nhị nữ, an vương, từ nhỏ thông tuệ, thâm đến chấm tâm, trước đem linh quận bàn cho vì đất phong, tân hoàng tế thiên lúc sau lập tức đi trước, vinh thế không được hồi kinh. Phong ẩn nguyệt đỡ đẫn mà nghe câu kia vinh thế không được hồi kinh, mẫu hoàng, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn. Thật sự. Nàng một tay đoạt quá phong mục dạng trong tay sổ con, đôi tay dùng một chút lực, xé thành dập nát. Sau đó ván hận mà nhìn Phong Lận Tuyết liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mẫu Hoàng, thế nhưng ngươi không chịu đem nó cấp Như Thần, kia nhi Thần liền chính mình đoạt lại đây. Hôm nay ở bên ngoài vội cả ngày, hiện tại rất mệt rất mệt, chỉ có thể viết ra này đó, này chương còn có một chút nội dung, chương sau bổ hồi, xin lỗi xin lỗi. Cuối tuần ta tận lực nhiều căng điểm. Phần 92. Chương 93 khắp nơi lưu động. NhiỆ hoàng nữ phẫn hận phất tay háo bỏ đi, trong đám người lại lần nữa đứng lên một người. Hoàng hậu thân hình không xong mà đứng, mắt vượng vô thần, tái nhợt trên mặt mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ, đưa ánh mắt đảo qua Phong ẩn Tuyết Kỳ, trong mắt khôi phục thần thái, trên mặt có nào đó kiên định, sau đó thẳng thắn thân mình, lướt qua mọi người, đứng ở Phong ẩn Tuyết trước mặt, nhìn thẳng nàng, một hồi lâu, đột nhiên xoay người, rời đi. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Bệ hạ, từ giờ khắc này bắt đầu Linh Nhi sẽ không lại ái ngươi." Phong ẩn Tuyết nhìn bọn họ lần lượt rời đi thân ảnh, ánh mắt trở nên sâu thảm. Phong ẩn Dương mù nghe nữ hoàng đối nhị hoàng nữ ý chỉ, khỏe môi treo lên vui sướng khi người gặp hòa cười, sau đó nhìn về phía trên mặt đất di chiếu, trong mắt có rõ ràng đấu kỵ cùng không cam lòng. Mỗ hoàng, liền tính ngươi vứt bỏ Phong ẩn Nguyệt, ngươi vẫn là không nghĩ tới nhi Thần, ngươi tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế giao cho người như vậy, cũng không chịu cấp Nhi Thần một cái cơ hội. Mỗ hoàng Vì cái gì ngươi phải đối Nhi thần như vậy nhẫn tâm? Nhi thần cũng là ngươi nữ nhi a." Phong ẩn Tuyết nhặt lên trên mặt đất di chiếu, nhìn về phía 5 ngón tay hung hăng mà năm chấm đất thảm Phong ẩn Sương Ngủ, nói, "Đại hoàng tỷ hay không cũng có gì nghĩ đâu?" Phong ẩn Sương Ngủ vừa nghe, đương nhiên đứng dậy, trừng mắt Phong ẩn Tuyết, cắn răng, nói, "Buồn." Điện hạ. Không chờ Phong ẩn Sương Ngủ nói xong, Thẩm Thanh ngay cả vội đứng dậy ngăn cản. Mai Phi cũng vội vàng giữ chặt nàng. Cố khắc thâm ý mà nhìn Thẩm Thanh liếc mắt một cái. Thẩm tương đại nhân tựa hồ có chuyện muốn nói. Phong ẩn Tuyết nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. Thẩm Thanh cười cười, giảo hoạt mà âm trầm, nói: "Vậy hạ ý chỉ thần tự nhiên tuân thủ, nhưng là điện hạ có thể khẳng định này thật là bệ hạ ý tứ sao?" Thẩm tương chỉ giao cho. Phong ẩn Tuyết lạnh lùng nói, hai mắt lộ hàn ý. Thẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Di chiếu việc chỉ có phong tướng quân một người biết, mà phong tướng quân cùng tam điện hạ quan hệ lại là như thế chắc chắn." Khó bảo toàn sẽ không có cái gì kém lẩu. Lời này vừa nói ra, trong đám người dần dần mà xuất hiện xôn xao. Phong mục dạng vẻ mặt tức giận mà quát lớn, thầm đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Bồn tướng thức có ý tứ gì? Tin tưởng các vị đại thần đều rất rõ ràng. thẩm thanh nhìn quét mọi người, lớn tiếng nói. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nhìn triều thần chung rất nhiều sôi nổi hưởng ứng thẩm thanh người, khỏe miệng cong lên một cái độ cung, cực mỹ lại cũng làm người không rét mà run. Như thế cường đại trong chiều thế lực Khó trách liền Mẫu Hoàng cũng không động đại ngươi. Nàng đến gần nàng, nhàn nhạt mà nhìn nàng, cả người tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Thẩm Thanh hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới cái này vô năng tam hoàng nữ thế nhưng có như vậy sắc bén khí thế, cùng nữ hoàng là như thế tương tự, thậm chí càng sâu với nữ hoàng. Phong ẩn Tuyết nửa rũ mắt, nhìn chung quanh những cái đó hưởng ứng Thẩm Thanh người, còn có những cái đó như quỷ, tính xem này biến người, trầm giọng hỏi, Thẩm đại nhân là nói phong tướng quân tự mình bóp méo Mẫu Hoàng ý chỉ sao? Nàng bừa bãi mà phóng túng chính mình, không hề che giấu, một cổ trầm trọng hơi thở bào phủ trong điện. Từ nàng bị đẩy lên con đường này, nàng liền không có quay đầu lại đường sống. Thẩm thanh trong lòng run lên, sau đó nhanh chóng thu thu tâm thần, lạnh Lùng nói, việc này đã rất rõ ràng, buồn tướng có gì cần nhiều lời. Phong ẩn tuyết đang tới gần nàng một bước, như cũ treo nhàn nhạt cười, nhưng là trong mắt lại lạnh băng một mảnh, nói, thẩm đại nhân nhưng có chứng cứ. Ừ, buồn tướng không cần chứng cứ. Thẩm thanh rời đi cùng nàng tương đối mắt, nói, phải không? Phong ẩn tuyết cười cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, nói cách khác thẩm đại nhân không có chứng cứ đâu. Sau đó nhìn về phía vẫn luôn trầm mặt không nói Tần Lam, nói, cái lời tiên hoàng ý chỉ, bôi nhỏ trong triều đại thần, phải bị tội gì đâu, Tần Đại Nhân. Tần Lam ngừng đầu, cùng nàng tương đối mà coi, một hồi lâu, nàng đứng dậy, chắp tay nói, hồi điện hạ, tử tội. Người dám Phong ẩn sương mủ trừng mắt Phong ẩn tuyết. Cả giận nói. Điện hạ. Thầm thanh lại lần nữa ra tiếng ngăn cản. Sau đó cúi đầu, đối phong ẩn tuyết nói. Hạ thần không dám vi phạm bệ hạ ý chỉ. Trong giọng nói có ẩn nhẫn. Cô cô. Phong ẩn xương mù không cam lòng mà kêu lên. Nàng thật sự không biết. Cô cô vì cái gì sẽ sợ nàng. Vụ nhi. Mai Phi cũng uống nói. Hắn cũng chú ý tới trong điện không biết khi nào xuất hiện một đám thị vệ. Cùng ngoài điện xôn sao. Bệ hạ vì hôm nay hẳn là sớm có chuẩn bị đi. Phong mục m Tần Lam, đều là nàng bày ra quân cờ. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn bọn họ, sau đó đi đến mọi người phía trước, đôi tay bối ở sau người, nói, nếu thẩm đại nhân đối gì chiếu không có dị nghị, kia các vị đại thần, ai còn có nghi vấn. Mọi người đều cúi đầu, chẳng mặc. Phong ẩn tuyết sâu thẳm ánh mắt đầu hướng Tần Lam. Tần Lam nhìn nàng, cười cười, tuyết nhi, ngươi chung quy vẫn là không có tránh thoát, vậy làm bà ngoại trợ ngươi giúp một tay đi. Nàng liễm đi ý cười, nghiêm nghị quỳ xuống, cung kính mà nói. Thần chờ khẩn tuân tiên hoàng gì chỉ, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Phong mục dạng hưởng ứng nói. Chúng thần thấy thế, cũng sôi nổi phụ họa, thẩm thanh nhất phái cho dù lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể chỉ phải cúi đầu. Phong ẩn tuyết nghe mọi người tham viếng thanh, không có vui sướng, chỉ có một mảnh thê lương. Mẫu hoàng, đây là người duy nhất để lại cho ta sao. Lăng Nguyệt Cung. Hoàng hậu vội vàng mà đi vào trong điện, chẳng đứng đang muốn đi ra đại điện vẻ mặt thô bạo Phong Nguyệt, quát mắng nói Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Phụ hậu, Nhi thần hiện tại còn có thể làm gì? Phong ẩn Nguyệt tối tâm mà nói, nàng tuyệt đối không thể làm nàng bước lên ngôi vị hoàng đế. Phong ẩn tuyết, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bang! Hoàng hậu dùng sức đánh nàng một bạc hai, nói, ngươi muốn làm gì? Hiện tại đi giết nàng sao? Phong ẩn Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ đánh chính mình, lăng qua sau, quắc, phụ hậu, chẳng lẽ phụ hậu cũng vứt bỏ Nhi thần, che chở nàng sao? Bang! Một tiếng, hoàng hậu lại lần nữa đánh nàng một bạt tai, mắt vượng rưng rưng mà nhìn nàng, đau lòng cả giận nói, Nguyệt Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là ngươi phụ hậu a. Liên tính khắp thiên hạ người đều vứt bỏ nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Nhìn phụ thân vẻ mặt đau lòng bộ dáng, phong lần nguyệt quỷ trên mặt đất, khóc nức nở nói, thực xin lỗi, phụ hậu. Nàng thật sự hào hận. Hào hận? Hoàng hậu ngồi quỳ xuống dưới, nói, Nguyệt Nhi, phụ hậu biết ngươi thực không cam lòng. Rất hận nàng. hắn không thể giết nàng. Phụ hậu cũng rất muốn. kia phụ hậu vì cái gì muốn ngăn cản nhi thần. Phong ẩn Nguyệt nhìn hắn, hỏi. Nàng biết phụ hậu sẽ không vứt bỏ nàng, hắn không phải mẫu hoàng, hắn hết thể chính là nàng. Nguyệt nhi, nàng hiện tại bên người che kín phong mục dạng thân tín, ngươi giết không được nàng, liền tính ngươi có thể giết nàng, ngươi cũng chỉ sẽ rơi vào cái hành thích vua tội danh. Hoàng hậu bình tĩnh trở lại, phân tích nói. Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không làm sao? Chẳng lẽ Nhi thần cũng chỉ có đến cái kia đáng chết linh quận đi sao? Phu hậu, nếu thật là nói như vậy, Nhi thần tình nguyện chết. Phong ẩn Nguyệt quyết tuyệt mà cả giận nói. Nguyệt Nhi, Phu hậu không có làm ngươi từ bỏ, Phu hậu chỉ nghĩ ngươi bình tĩnh lại. Hoàng hậu nói, hiện tại chỉ có thể bình tĩnh, bằng không cái gì cũng làm không được. Bình tĩnh. Phu hậu, ngươi muốn Nhi thần như thế nào bình tĩnh? Nhi thần cái gì đều không có. Phong ẩn Nguyệt lệnh giọng nói, ai nói ngươi cái gì đều không có Ngươi còn có bao nhiêu năm qua tích tụ thế lực, còn có phụ hậu khổ tâm kinh doanh nhân mạch, liền tính ngươi thật sự cái gì đều không có, ngươi còn có phụ hậu. Chỉ cần có phụ hậu một ngày, phụ hậu liền nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật. Hoàng hậu đôi tay đỡ nàng vai, kiên định mà nói. Phong ẩn Nguyệt nhìn phụ thân, bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên, nhiều năm như vậy nỗ lực, nàng có cũng đủ năng lực đi đoạt lấy hồi chính mình đồ vật. Vì thế nàng hủy diệt trên mặt nước mắt tích, trong mắt lóe tin tưởng. Đối với hoàng hậu, hứa hẹn nói, phụ hậu, ngươi yên tâm, nhi thần sẽ không làm ngươi thất vọng. Mẫu hoàng muốn nàng ở tế thiên sau rời đi, kia nàng vào ngày hôm đó đoạt lại sở hữu thuộc về nàng đồ vật. Hoàng hậu nghẹn ngào mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn lại gặp được cái kia tự tin nữ nhi. Bậy hạ, ngươi tưởng hủy hoại chúng ta cha con, ha ha. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ như nguyện. Mai phi trong cung, phong ẩn xương mù hoán hận mà nhìn chằm chầm phụ thân cùng cô cô. Vụ nhi, hạ khí tới Mai Phi quát mắng nói, hắn biết vụ nhi thực không cam lòng, nhưng là sự tình đã đến nước này, lộ mãng chỉ biết chuyện xấu. Phu Phi. Phong ẩn xương mù cả giận nói, nhưng ở phụ thân sắc bén ánh mắt dưới cũng chỉ có thể giận dữ mà ngồi xuống. Mai Phi nhìn về phía trầm tư thẩm thanh, hỏi, tỷ tỷ hiện tại chúng ta nên như thế nào đi? Nữ hoàng nếu sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho tam hoàng nữ, làm mọi người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng quay dày bọn họ kế hoạch. thẩm thanh nói, tính xem này biến. cái gì Còn muốn tính xem này biến? Phong ẩn xương mù mở miệng cả giận nói, ngôi vị hoàng đế đều bị đoạt đi rồi, hơn nữa là bị nạng từ nhỏ liền khinh thường người cấp đi, còn muốn tính xem này biến? Vụ Nhi căm mủ. Mai Phi Quác, Nhiên Đối Thẩm Thanh nói, thỉnh tỉ tỉ giải thích. Thẩm Thanh nhìn vẻ mặt phẫn nộ Phong ẩn xương mù, nói, tuy rằng bệ hạ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Tam hoàng nữ, nhưng là lấy vừa mới tình hình tới xem, hoàng hậu cùng nhị hoàng nữ sẽ không thiện bãi cam hữu, hai hổ tranh chấp, cuối cùng khả năng lưỡng bại câu thương. Chúng ta hiện tại tính xem này biến nhất có lợi. Cái gì hai hổ tranh chấp? Phong ẩn tuyết như thế nào cùng phong ẩn nguyệt tranh? Phong ẩn sương mù nói, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là phong ẩn nguyệt không phải ngốc tử, ít nhất so với kia người cường. Điện hạ, không cần lại lấy trước kia ánh mắt tới xem nàng. Thẩm thanh lời nói thấm thiếu mà nói, bằng không điện hạ trung quy là cái bại giả. Tỷ tỷ chỉ giao cho. Mai Phi hỏi, trước không nói nàng hiện tại có phong mục dạng duy trì, hơn nữa Tần Lam là nàng bà ngoại. Mặc kệ là bởi vì thân tình, vẫn là bởi vì tần gia ích lợi, nàng đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Quan trọng nhất một chút chính là, bệ hạ không phải cái hôn quân. Thẩm thanh nói, bệ hạ thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, kia nàng liền tất nhiên có chỗ hơn người. tỷ tỷ ý tứ là chúng ta đều bị nàng nhiều năm như vậy biểu hiện giả dối cấp lửa. Mai Phi hỏi, thẩm thanh gật gật đầu, nói, hiện tại chúng ta tốt nhất chính là án binh bất động. Nàng không biết người nọ rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Làm bệ hạ vứt bỏ nhị hoàng nữ, nhưng là nàng biết nàng không phải một cái dễ đối phó người. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ sao? Vạn nhất chờ nàng thật sự là ngôi vị hoàng đế, kia bổn điện hạ chẳng phải là vĩnh viên thủ cái này bình vương danh hiệu. Phong ẩn xương mù không cam lòng mà nói, nàng nỗ lực như vậy nhiều năm, như thế nào có thể khuất cư tại đây? Điện hạ yên tâm, cho dù nàng thật sự ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, thần cũng có tin tưởng đem nàng kéo xuống tới. thẩm thanh kiên định mà nói. Từ lúc bắt đầu nàng liền không có nghĩ tới nữ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Vũ Nhi. Cô cô thật sự có tin tưởng. Phong ẩn xương mù nửa tin nửa ngờ hỏi. Vũ Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, nếu ngươi cô cô nói có thể, liền nhất định có thể. Mai Phi nói. Thầm thanh gật gật đầu, nàng hiện tại thiếu chỉ là một thời cơ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Phong tiêu điện nội, Phong ẩn tuyết ngơ ngác mà nhìn kêu hoàng hốt ghế, thật lâu sau thật lâu sau mới mở miệng nói Phong tướng quân, nàng có chuyện cùng ta nói sao? Phong mục dạng nhìn nhìn nàng, đau thương mà nói, nàng nói, nàng thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi. Phong ẩn tuyết lời, lại so với khóc còn muốn khó coi, cả đời này, nàng cùng nàng nói nhiều nhất chính là câu này đối lập khởi đi. Nàng đem nhị hoàng tỷ biếm ra phong đều, chính là không nghĩ nhìn nàng xảy ra chuyện đi. Ở nàng trong lòng thương yêu nhất vẫn là nàng. Vậy hạ, nàng biết nàng thực thương tâm, nhưng là hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm Thình bệ hạ nén bi thương Trong chiều còn có rất nhiều sự chờ bệ hạ xử lý Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi Nói, ta biết Mẫu hoàng ngươi cùng ta nói đúng so với Ta đây cũng hồi ngươi một câu Tiên tâm đi Cho dù ngươi không yêu ta cái này nữ nhi Nhưng là nếu ta ngồi trên vị trí này Liền sẽ bảo vệ cho phong quốc Phong mục dạng chính xác nói Bệ hạ hẳn là tự xưng chấm Như luận nàng có nguyện ý hay không Nàng đã là phong quốc nữ hoàng Chấm đã biết Phong ẩn tuyết thu thu tâm thần, nói, hiện tại bọn họ có gì động tính. Nàng biết, rất nhiều người đều không có nhận đồng chính mình, thậm chí đã ở mưu hoa cái gì. Phong mục dạng trả lời, An Vương rời đi sau vẫn luôn ngốc tại tẩm cung trung, hoàng hậu bồi ở nơi đó, mà Bình Vương cùng thẩm tương thì tại Mai Phi trong cung, mà khác đại thần đều lần lượt hồi phủ, thần tương cùng Lăng Thị Lang tắc ứng bệ hạ mệnh lệnh trở ở ngoài điện. Ấn, tăng mạnh trong cung cùng phong đô thành thủ vệ, còn có truyền lệnh biên cảnh, tăng mạnh đề phòng Phong ngừa ngoại địch sấn quốc gia của ta chiều chính không xong khi sấm lớn. Phong ẩn tuyết phân phò nói, nàng hiện tại đối mặt không chỉ có là nội ưu còn có họa ngoại sâm. Thần tuân mệnh. Thần lập tức đi làm. Phong mục dạng lĩnh mệnh nói, sau đó hành lễ lui ra. Phong tướng quân. Phong ẩn tuyết gọi lại nàng, nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, ngươi là mẫu hoàng tín nhiệm nhất người, đừng làm nàng thất vọng. Phong mục dạng dừng bước chân, nhìn nàng, vẻ mặt kiên nghị, kiên quyết mà nói. Thần nhất định thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ." Phong Ngẩn Tuyết gật đầu, làm nàng lui ra. Nàng biết nàng sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng ngồi ở kia trước mọi người cướp đoạt hoàng ghế, sau đó đối ngoài điện cung hầu nói, "Triền Lăng thị lang." Lăng Trác Vân quỳ xuống hành lễ sau, nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở hoàng ghế người, đến bây giờ nàng còn không dám tin tưởng đây là thật sự. "Lăng đại nhân." Phong Ngẩn Tuyết thấy nàng thất thần, kêu lên. Nàng biết nàng thực khiếp sợ. "Bệ hạ." Lăng Trác Vân phục hồi tinh thần lại, nói, Thần đã nghĩ hảo Tiên Hoàng băng hà, bệ hạ kế vị Triệu Văn, tức khắc khởi liền có thể triều cáo thiên hạ. Nàng thành nữ hoàng tuy rằng ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là này đối với nàng tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất nàng không cần lại lo lắng nhị hoàng nữ sẽ đối phó lăng ra, chỉ là hiên nhi cùng nàng khoảng cách cũng liền xa hơn. Ân, Tiên Hoàng đưa tang sự thỉnh lăng đại nhân nhiều hơn lo lắng." Phong ẩn tuyết nói. "Thần tuân mệnh." Lăng Vân trả lời, sau đó tiếp tục nói, "Bệ hạ, dựa theo phong quốc tổ chế, Bội hạ ứng tại Tiên Hoàng băng hà 3 ngày sau cử hành đăng cơ điển lễ. Châm đã biết, hết thảy liền dựa theo tổ chế làm đi. Phong Ẩn Tuyết trở lại, nàng hiện tại không có tâm tư đi để ý tới này đó. "Là, Bội hạ." Lăng chắc Vân dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Bội hạ, đăng cơ điển lễ qua đi chính là lập hậu nghi thức, xin hỏi Bội hạ hay không quyết định lập Phong Hoàng phi vi hậu?" Nàng hiện tại chỉ có một hoàng phi, hơn nữa lấy Phong Hoàng phi thân phận hẳn là đủ để tương sau. Phong Ẩn Tuyết nhìn nàng một cái, Sau đó đáp, liền ấn lăng đại nhân ý tứ làm, lập phong tướng quân chi tử phong trạch Trần Vi Hầu. Thần tuân mệnh, bệ hạ, hoàng hậu người được chọn đã định, bệ hạ cũng không mặt khác phi tử, hay không xử lý tuyển phi việc. Lăng chắc vân ý dư theo tổ chế hỏi, đồng thời cũng là tư tâm, nếu yên nhi tưởng cùng nàng ở bên nhau, hiện tại duy nhất biện pháp chính là vào cung vị phi. Phong ẩn tuyết cao mày, trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói, việc này dùng sau lại nghị. Nàng biết nàng ngồi trên vị trí này sau sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ, nhưng khi đó cố tình quên đi điểm này. Chính là bệ hạ Lăng Chắc Vân nói, nàng không nghĩ nạp phi. Hảo, chấm nói dung sau lại nghị. Phong ẩn tuyết nói, trong giọng nói có không vui. Trước đi xuống đi. Lăng Chắc Vân tuy rằng còn muốn nói cái gì, nhưng là ở nàng lạnh leo ánh mắt dưới, cũng chỉ hảo lui ra. Phong ẩn tuyết ổn định bực bội tâm, tiếp tục đối diện ngoại cung hầu nói, chuyển tần tương. Nàng hiện tại có binh quyền. Nhưng là nếu muốn ổn định đế vị, đây là xa xa không đủ, nàng cần thiết có thể ở trong chiều lập trụ đầu trận tuyến. Thần Lam, nàng nhất tôn trọng trưởng bối, hiện tại thành mẫu hoàng vì nàng an bài quân cờ. Thần tham kiến bệ hạ. Thần Lam tiến vào hành lễ nói: "Bà ngoại." Phong ẩn tuyết kêu lên, nàng không nghĩ tới các nàng sẽ lấy phương thức này gặp mặt. "Bệ hạ, lấy bệ hạ hiện tại thân phận không nên ở như vậy kêu thần." Thần Lam nghiêm trang mà nói, nhưng là trong mắt lại lộ từ ái. "Bà ngoại, nếu có thể nói Tuyết Nhi tình nguyện đương một cái bình phẳng người. Phong ẩn tuyết sâu kín nói, nàng không nghĩ mất đi này phân thân tình. Bệ hạ, ngươi không phải là một cái bình phẳng người. Thần Lam nói, rất sớm rất sớm trước kia nàng cũng đã biết. Chính là vị trí này Tuyết Nhi ngồi rất mệt rất mệt. Phong ẩn tuyết nói, mới vừa bắt đầu nàng cũng đã như vậy cảm thấy, nàng biết về sau lộ càng thêm khó đi. Bệ hạ, yên tâm đi, thần sẽ giúp ngươi. Thần Lam hứa hẹn nói, không chỉ có là vì đối bệ hạ hứa hẹn. Càng không chỉ có là vì tần gia, còn có tiêu nhi, nàng yêu nhất hải tử. Cảm ơn. Phong ẩn tuyết chân thành mà nói, nàng vẫn là cái kia từ ái trường giả. Bậy hạ muốn biết cái gì? Tần Lam mỉm cười hỏi, tuy rằng nàng không có nói, nàng cũng minh bạch nàng lưu lại chính mình không chỉ là tố khổ, nàng hiện tại đã là phong quốc nữ hoàng. Phong ẩn tuyết cười khổ một chút, tuy rằng kia phân thân tình như cũng ở, nhưng là các nàng chi gian đã cách thượng một tầng xa, trên mặt nàng hồi phục bình tĩnh, sau đó nghiêm túc mà nói. Chấm phải biết rằng hiện tại trong chiều tình huống, thần lâm đáp, là dưng một chút, sau đó nói, y đi thần xem ra, hiện tại trong chiều đã chia làm 3 loại thế lực, thẩm tương nhất phái, hoàng hậu cùng an Vương nhất phái, bệ hạ nhất phái. Này ba cổ thế lực thuộc thẩm tương nhất phái lực lượng lớn nhất, tuy rằng hoàng hậu thực lực tương đối nhược, nhưng là hắn rốt cuộc khổ tâm kinh doanh như vậy nhiều năm, cho nên cũng không dùng coi thưởng. Đến nỗi bệ hạ, tuy rằng phong tướng quân toàn lực hộ quân... Nhưng là trong chiều tài chính vẫn như cũ không chế ở thẩm tương trong tay, cho nên bệ hạ tình cảnh như cũ rất nguy hiểm. Hơn nữa, thần cho rằng An Vương sẽ không như vậy bỏ qua. Phong ẩn tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, nói, chấm đã biết. Sau đó gắt gao mà nhìn chầm chầm tần Lam, nói, chấm hy vọng tần tương có thể tận lực hiệp trợ chấm, thanh túc chiều chính. Thần chắc chắn tận tâm tận lực hiệp trợ bệ hạ. Tần Lam kiên quyết mà nói. Phong ẩn tuyết cười cười, nàng biết nàng sẽ. Con đường này rất khó đi. Nhưng là bên người nàng còn có rất nhiều người bồi. Lăng lạc hiên ngồi ở hồ hoa sen bên, nhìn trong ao bắt đầu dần dần lớn lên nụ hoa, mỉm cười, lại có buồn bã. Từ hắn biết nàng thích nhất chính là hoa sen sau, hắn liền cầu xin mẫu thân, ở trong nhà kiến một cái hồ sen. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nương cái này hồ sen tưởng nhậm nàng. Hiên nhi. Lăng chắc vân nhìn bên cạnh ao cái kia gầy ốm cô tịch thân ảnh, đau lòng mà kêu lên. Lăng lạc hiên gặp qua đầu, hơi hơi mỉm cười, kêu lên, nương. Người đã trở lại. Nữ hoàng bệnh tình nguy kịch, nương cũng tiến cung đi. Hiên nhi, như thế nào chạy ra? Lăng chắc vân vốt ve đầu của hắn, từ ái mà nói, nếu là cảm lệnh làm sao bây giờ? Nương, không có việc gì. Lăng lạc hiên nói, sau đó thấy mâu thân giữa mày lo lắng tựa hồ đánh tan, liền hỏi, nương, bệnh hạ bệnh chuyển biến tốt đẹp đi. Nếu không phải, nương sẽ không tha hạ lo lắng. Lăng chắc vân lắc lắc đầu, nói, bậy hạ đã băng hạ, chiếu thư đã hạ đạt cả nước. Cái gì? Lăng lạc hiên sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, bệ hạ băng hà, như vậy nàng có phải hay không đã? Hắn đã không thể sống ở trên đời này tiếp tục tưởng nàng sao? Lăng chắc vân biết nhi tử lo lắng cái gì, vì thế Trấn ăn nói, lạc hiên đừng lo lắng, nhị hoàng nữ không có kế vị. Cái gì? Lăng lạc hiên lại lần nữa kinh ngạc mà kêu lên, nàng không có kế vị, nàng thật sự không có kế vị. Là thật sự. Lăng chắc vân khẳng định nói. Lăng lạc hiên trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, lầm bầm nói. Ta còn có thể tưởng nàng. Ta còn có thể tưởng nàng. Lăng Trác Vân hơi hơi thở dài, hỏi: "Hiên Nhi, ngươi tưởng tiến cung sao?" Lăng Lạc Hiên một trận kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Nương, Hải Nhi tiến cung làm cái gì?" Tuy rằng hắn rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng là hắn biết nàng sẽ không muốn gặp đến hắn. "Tiên cung vì phi." Lăng Trác Vân từ ái mà nói. "Tiên cung vì phi." Lăng Lạc Hiên sửng sốt, sau đó hoảng sợ mà nhìn nàng, hét lớn: "Nương, không cần." "Hải Nhi không cần." Hài nhi không cần gả cho đại hoàng nữ. Không cần. Nếu muốn hắn gả cho những người khác, hắn tình nguyện chết. Hiên nhi, không phải gả cho đại hoàng nữ. Lăng chắc vân giải thích nói. Lăng lạc hiên trên mặt còn còn sót lại hoảng sợ, nhìn mẫu thân, hỏi, nương, người rốt cuộc đang nói cái gì. Bậy hạ lưu lại di chiếu, chuyến ngôi cho tam hoàng nữ phong vận tuyết. Lăng chắc vân nói cho hắn, nàng không có ngay từ đầu liền nói cho hắn, là bởi vì muốn hắn biết. Hiện tại phong ẩn tuyết không hề là cái kia yên lặng sinh hoạt tam hoàng nữ, nàng là phong quốc nữ hoàng. Mà hắn nếu muốn ở bên người nàng cũng chỉ có thể đi vào thâm cung. Nương, ngươi nói chính là thật sự. Lăng lạc hiên không tin hỏi, nàng thành nữ hoàng. Sao có thể? Đúng vậy. Lăng chắc Vân khẳng định mà nói, sau đó lại lần nữa hỏi, hiên nhi, ngươi nguyện ý tiến cung sao? Lăng lạc hiên ngơ ngác mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, tiến cung là có thể ngốc tại bên người nàng. Nương không biết nàng có thể hay không sủng hạnh ngươi, nhưng là nếu Hiên Nhi muốn gặp nàng, đây là duy nhất biện pháp. Lăng chắc vẫn nói, trong giọng nói có lo lắng, nàng không biết Hiên Nhi tiến cùng là đúng hay là sai. Ta tiến, chỉ cần có thể ngốc tại có nàng địa phương, ta cái gì đều nguyện ý. Lăng lạc Hiên hương phấn mà nói, cho dù nàng cả đời cũng không sủng hạnh hắn, cho dù nàng không thấy hắn, nhưng là chỉ cần ngốc tại có nàng địa phương, hắn đều vui vẻ chịu được. Hiên Nhi, nương còn muốn nói cho ngươi. Nàng hiện tại không nghĩ nạp phi. Lăng chắc vân thuyết minh tình huống, nàng không nghĩ nhìn đến hắn hoài hy vọng, mà lại tuyệt vọng. Hài nhi không sợ. Hài nhi có thể chờ, cho dù chờ cả đời cũng có thể. Lăng lạc hiên cắn môi, vẻ mặt kiên quyết mà nói. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Lăng chắc vân thở dài một hơi, nói, nương đã biết. Nàng làm như vậy thật sự không sai sao. Nàng là ở giúp hiên nhi vẫn là ở hại hắn. Lăng lạc hiên không có chú ý tới mẫu thân sầu lo. Hắn lẳng lặng mà nhìn trong ao hoa sen. Hắn kiếp này còn có cơ hội cùng nàng gặp mặt, còn có cơ hội bạn ở bên người nàng. Phần 93 Chương 94 Tân Hoàng Đăng Vị Thành Mạc Gia Mạc Nguyệt Nhiên buông xuống trong tay sổ sách, xoa xoa mày, vẻ mặt mệt mỏi cùng lo lắng. Gia chủ Vũ Nhi đi vào tới, hành lễ nói Công tử hiện tại làm sao vậy? Mạc Nguyệt Nhiên hỏi, từ ngày đó về sau, Hạo Nhi liền buồn bực không vui, nàng chưa bao giờ gặp qua Hạo Nhi hiện giờ bộ ráng mà người kia lại mất đi bóng dáng, ngay cả nàng phái người đến không bền lòng Sơn Trang cũng không chiếm được nàng tin tức, đã phái người đem nàng bức họa đưa đến Mạc ra các nơi cửa hàng, hy vọng được đến nàng tin tức, nhưng là đến nay vẫn là không có nàng tin tức. Vũ Nhi lo lắng mà nói, công tử vẫn là đem chính mình nhốt ở trong phòng, không chịu ra tới. Hắn nhìn ra chủ, trong mắt hàm chứa mong đợi, hy vọng nàng có thể nghĩ ra biện pháp tới, công tử hiện tại bộ dáng hắn nhìn đều đau lòng. Mạc Nguyệt Nhiên tối đầu trầm tư sau một lúc lâu, nói: Trước đi xuống đi, hảo hảo chiếu cố công tử. Nàng đến hảo hảo ngắm lại. Vũ Nhi lĩnh mệnh lui ra, một cái trung niên nữ tử tiến vào, chắp tay kêu lên, thuộc hạ gặp qua gia chủ. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn nàng, nghiêm mặt nói, sự tình tiến hành như thế nào. Nhị hoàng nữ phái người tới hy vọng mạc gia trợ nàng rút một tay, tuy rằng nàng không nghị quấn vào hoàng gia phân tranh, nhưng là nàng nói cũng không sai, nếu có hoàng gia che chở đối mạc gia về sau có lớn lao chỗ tốt. Gia chủ, sự tình có biến. Thuộc hạ vừa mới được đến tin tức, nữ hoàng đã băng hạ, chuyển ngôi cùng tam hoàng nữ phong vận tuyết. Cho nên chúng ta cùng nhị hoàng nữ ước định khả năng đến một lần nữa thận trọng suy xét. Trung niên nữ tử banh mặt trả lời. Cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên kinh ngạc mà kêu lên, nói, tin tức đáng tin cậy. Chiếu văn đã hạ đạt các nơi. Trung niên nữ tử khẳng định mà nói. Mạc Nguyệt Nhiên gật gật đầu, mấy ngày nay nàng chỉ lo hạo nhi sự, thế nhưng liền như vậy chuyện quan trọng cũng không biết. Liên hỏi, nhị hoàng nữ có gì ho Theo lý thuyết tới, nàng sẽ cùng ngôi vị hoàng đế có thể nói là trí tại tất đắc, hiện tại ngôi vị hoàng đế rơi vào người khác tay, nàng sẽ làm gì phản ứng. Thỉnh gia chủ thứ tội, thuộc hạ không biết. Trung niên nữ tử thỉnh tội nói, sau đó tiếp tục nói, thuộc hạ trong lúc vô ý biết được một cái tình huống, cho nên lập tức sẽ đến hướng gia chủ bẩm báo. Tình huống như thế nào? Mạc Nguyệt Nhiên kinh ngạc hỏi, là cái dạng gì tình huống làm nàng không màng nàng mệnh lệ? Thuộc hạ ở phong đều gặp được gia chủ người muốn tìm. Hơn nữa Trung niên nữ tử nhìn nhìn chủ tử, sau đó tiếp tục nói hơn nữa thuộc hạ còn phát hiện nàng một cái khác thân phận. Cái gì thân phận? Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu hỏi, nàng không phải không bền lòng sơn trang trang chủ sao? Thuộc hạ ở phong đều gặp được nàng sau, liền âm thầm theo dõi nàng, sau lại phát hiện nàng vào hoàng cung, thuộc hạ mua được hoàng cung cửa cung thủ vệ, biết được nàng thế nhưng là Tam hoàng nữ Phong Lãn Tuyết. Trung Nghiên nữ tử nói, trong giọng nói còn còn sót lại khiếp sợ. Cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên khó có thể tin mà kêu lên. Ngươi nói nàng là tam hoàng nữ phong vẩn tuyết. Cũng chính là nàng là hiện tại nữ hoàng. Đúng vậy. Trung niên nữ tử khẳng định nói, nàng biết gia chủ cùng nàng lúc ấy giống nhau rất khó tin tưởng, nhưng là xác thật là sự thật. Ngươi không có nhìn lầm sao. Mặc nguyệt nhiên vẫn là không thể tin tưởng, nàng không phải không bền lòng sơn trang trang chủ sao. Vì cái gì đột nhiên lại biến thành hoàng nữ, lại còn có thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lần trước ở phong đều gia chủ phái thuộc hạ bảo hộ công tử, thuộc hạ đã từng gặp qua nàng hai lần Cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trung niên nữ tử lại lần nữa khẳng định mà nói. Mạc Nguyệt Nhiên còn không có tự khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, một cái gã sai vặt vội vàng xông vào, nôn nóng mà kêu lên, "Gia chủ, không hảo. Công tử hắn muốn rời nhà trốn đi." "Cái gì?" Mạc Nguyệt Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, kêu lên, sau đó vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, không có chú ý tới cạnh cửa vẻ mặt khiếp sợ liên lược. Phòng ngủ trong vòng, Mạc Nguyệt Hạo vội vàng cầm quần áo cùng ngân phiếu nhét vào tay lại chung. Đối một bên nôn nóng mà nhìn về phía ngoài phòng Vũ Nhi kêu lên, Vũ Nhi, còn không mau lại đầy hỗ trợ. Công tử, chúng ta vẫn là chờ ra chủ tin tức đi. Vũ Nhi lại lần nữa khuyên bảo nói, trong lòng còn nôn nóng mà thầm tê ước, gia chủ, ngươi như thế nào còn không có tới a Ta mới không cần. Ta đã đợi đã lâu. Chờ không nổi nữa mạc nguyệt hạo quả quyết cự tuyệt nói. Hắn đã đợi đã lâu, không nghĩ lại đợi, hắn muốn đích thân đi tìm nàng, tự mình cùng nàng xin lỗi, thỉnh nàng tha thứ nàng. Hắn không cần nàng hận hắn. Chính là công tử, ngươi muốn tới nơi nào tìm tần tiểu thư A? Vũ Nhi hỏi, liền gia chủ cũng tìm không thấy nàng, bọn họ hai cái nam tử sao có thể tìm được nàng? Mạc Nguyệt Hạo ngừng lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đi phong đều. Đối, đi phong đều. Nói xong, lại bắt đầu công việc lù bù lên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm chính là ở phong đều, hơn nữa cái kia lăng công tử không phải cũng là ở phong đều sao? Nàng nhất định ở phong đều. Vũ Nhi nôn nóng mà khuyên bảo nói, công tử, chúng ta vẫn là trước làm gia chủ phái người tìm hiểu một chút đi. Gia chủ, người nhanh lên tới A. Vũ Nhi ở trong lòng hò hét. Mới không cần, tỷ tỷ tìm như vậy liền cũng tìm không thấy. Mạc Nguyệt Hảo nói, sau đó dùng uy hiếp ngự khí đối Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, ta nói cho ngươi Nga, không thể nói cho tỷ tỷ nói cách khác. Không thể nói cho ta cái gì A. Mạc Nguyệt nhiên vẻ mặt không vui mà đi đến, đánh gậy hắn uy hiếp. Vũ Nhi ý kiến ra chủ đi vào, lộ ra yên tâm cười, mà Mạc Nguyệt Hạo tác hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn nhanh chóng thu hồi gương mặt tươi cười, cúi đầu. "Hạo Nhi, ngươi muốn đi nào?" Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn trên giường tay mải, hỏi. Mạc Nguyệt Hạo bĩu môi, tới tỉ tỉ ống tay áo, nói, "Tỉ tỉ, Hạo Nhi muốn đi tìm nàng." Hô nháo, "Ngươi một cái nam tử như vậy giống lời nói sao?" Mạc Nguyệt Nhiên nhẹ trách mắng. "Tỉ tỉ, Hạo Nhi thật sự muốn gặp nàng." Hạo Nhi phải hướng nàng xin lỗi, Hạo Nhi không cần nàng chán ghét Hạo Nhi. Mạc Nguyệt Hạo nói nói bắt đầu nghẹn ngào lên. Mạc Nguyệt Nhiên thấy hắn bộ dáng, không đành lòng lại trách cứ, lẳng lặng mà nhìn hắn, trong lòng phản phất có một cái quyết định, hồi lâu lúc sau mới mở miệng hỏi, "Hạo Nhi, ngươi thật sự thực thích nàng?" Nàng muốn biết hắn rốt cuộc đối nàng dùng tình thâm tới trình độ nào. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào hiện tại còn như vậy hỏi Hạo Nhi?" Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà nói, "Chẳng lẽ tỷ tỷ nhìn không ra sao?" Hạo Nhi Tỷ tỷ đây là tưởng xác nhận người rốt cuộc có bao nhiêu thích nàng. Mạc Nguyệt Nhiên lại lần nữa hỏi. Mạc Nguyệt Hạo cảm thấy được tỷ tỷ trong giọng nói nghiêm túc, vì thế cũng vẻ mặt kiên định mà nhìn nàng, nói: "Tỷ tỷ, Hạo Nhi kiếp này phi nàng không gả, liền tính nàng không thích Hạo Nhi, Hạo Nhi cũng chỉ thích nàng một cái. Nếu không thể gả cho hắn, kia Hạo Nhi liền xuất ra. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn, biết hắn là nghiêm túc, nàng cười cười, nàng vẫn luôn cẩn thận che chở đệ đệ, hiện giờ cũng có thể như thế kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn thật sự trưởng thành. Nếu hắn là nghiêm túc, như vậy nàng liền tận lực giúp hắn, liền hỏi: "Hạo Nhi, ngươi tưởng tiến cung vì phi sao?" "Cái gì?" Mạc Nguyệt Hạo lui về phía sau một bước, mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn nàng, sau đó trong mắt gas hai thanh lửa giận, lớn tiếng kêu lên: "Tỷ tỷ, Hạo Nhi nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ làm Hạo Nhi tiến cung. Hạo Nhi tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia cái gì nữ hoàng, tỷ tỷ ngươi tưởng cũng đừng nghĩ." Hắn biết tỷ tỷ không thích hắn thích nàng. Nhưng là đừng nghĩ đem hắn đưa vào hoàng cung, đương cái gì phi tử. Ừ, nếu tỷ tỷ thật sự làm như vậy, Hạo Nhi bỏ chạy đi, cả đời cũng không thấy ngươi. Mạc Nguyệt Nhiên có chút khổ sở, không nghĩ tới chính mình một tay mang đại đệ đệ thế nhưng chỉ nghĩ chính mình người trong lòng. tỷ tỷ ngươi nói chuyện A. Mạc Nguyệt Hạo trừng mắt nàng, kêu lên. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà thở dài, nói, Hạo Nhi, nữ hoàng đã băng hà, tam hoàng nữ phong ẩn tuyết kế vị. kia lại như thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Mạc Nguyệt Hạo khó hiểu hỏi, ai đương nữ hoàng hắn căn bản là không quan tâm. Tỷ tỷ vừa mới được đến tin tức, Tam hoàng nữ phong ẩn Tuyết chính là Tân Tuyết." Mạc Nguyệt Nhiên nói. "Ta quản nàng là Mạc Nguyệt Hạo đột ngừng lại, sau đó lớn lên miệng, nhìn Mạc Nguyệt Nhi, thật lâu mới tiếp tục nói tiếp, "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi nói, nàng là Tam Tam hoàng nữ? Như thế nào sẽ?" Mạc Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó nói, "Hạo Nhi, Ngươi hiện tại còn tưởng tiến cung sao? Mạc Nguyệt Hạo thật lâu không nói gì, mà một bên Vũ Nhi cũng sợ tới mức mở to mắt. Hạo Nhi, nếu ngươi muốn gả cho nàng, như vậy cũng chỉ có tiến cung. Mạc Nguyệt Nhiên tiếp tục nói. Mạc Nguyệt Hạo ngơ ngác mà đứng, sau một lúc lâu, mới từ kinh ngạc trung tỉnh lại, vẻ mặt hương phấn mà kêu lên, muốn, muốn. Hạo Nhi muốn bảo cung. Chỉ cần tiến cung là có thể cùng nàng ở bên nhau. tỷ tỷ Hạo Nhi nhất định phải tiến cung. Hạo Nhi. Tỷ tỷ cần thiết nói cho ngươi, trong cung không thể so trong nhà, ngươi gặp qua thực vất vả. Mạc Nguyệt Nhiên có chút lo lắng, nói. Hạo Nhi không sợ. Tỷ tỷ, ngươi làm Hạo Nhi tiến cùng đi. Mạc Nguyệt Hạo cầu xin nói, hắn thật sự rất muốn cùng nàng ở bên nhau. Nếu ngươi thật sự tưởng nói, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn, nói. Thật sự. Tỷ tỷ. Mạc Nguyệt Hạo kinh hỉ mà kêu lên, nhưng là một lát sau, trên mặt tươi cười lại ảm đạm xuống dưới nói tỷ tỷ Ngươi thật sự có biện pháp sao? Hắn biết tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng là nàng hiện tại không phải người thường, mà là nữ hoàng, hơn nữa nàng còn chán ghét hắn. Tỷ tỷ thật sự có biện pháp sao? Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ nghĩ đến biện pháp. Mạc Nguyệt nhiên nói, nàng hiện tại ngôi vị hoàng đế hẳn là còn ngồi không xong. Thật sự. Mạc Nguyệt hạ hỏi, nàng thật sự có biện pháp? Ơn, quá mấy ngày chúng ta liền đến phong đều. Mạc Nguyệt nhiên đáp, nếu hắn hạnh phúc thật sự ở người nọ trên người nói. Nàng nhất định sẽ hết mọi thứ năng lực vì hắn tranh thủ. Mạc Nguyệt Hạo lộ ra một cái sán lạn tươi cười, dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực, nói, cảm ơn tỷ tỷ Hắn có thể nhìn thấy nàng, hắn thật sự thật là cao hứng. Ba ngày sau, kế vị điển lễ đúng hạn cử hành. Tân Nhược cẩn thận mà vì phong ẩn tuyết mặc vào hoàng bào, trong mắt hàm chứa lệ quang. Cho đến hôm nay, hắn còn không dám tin tưởng đây là thật sự. Từ điện hạ sinh ra tới nay, bệ hạ liền không có quan tâm quá nàng. Hiện giờ nếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng. Ngại cha, ngại như thế nào đâu? Phong ẩn tuyết thấy hắn trong mắt lệ quang, ôn nu hỏi nói. Không có việc gì, ngại cha thật là cao hứng. Tân nhược trộm mà lau lau trong mắt nước mắt, nói, hắn thật sự hảo vui vẻ. Bầu trời chủ tử cũng nhất định ở cao hứng. Phong ẩn tuyết mỉm cười, đối hắn vươn đôi tay, một bộ tiểu nữ nhi kiều thái, làm núng nói, ngại cha, lại ôm một cái tuyết nhi hảo sao. Thựa như khi còn nhỏ giống nhau. Tân Nhược người Sau đó lộ ra từ ái mỉm cười, nhẹ nhàng mà đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, têu lên, điện hạ. Đây là hắn cuối cùng một lần như vậy têu nàng, nhưng là mặc kệ nàng là cái gì thân phận, nàng trước sau là hắn điện hạ, hắn hải tử. Phong ẩn tuyết nị ở hắn trong lòng ngực, chót mũi ngửi nhàn nhạt hương thơm. Nãi cha, từ hôm nay trở đi tuyết nhi có lẽ không bao giờ có thể như vậy đối với người làm nũng. Tân nhược lặng lặng mà ôm lấy nàng, tuy ý nàng ngốc tại hắn trong lòng ngực. Vậy hạ, canh giờ tới rồi. Xuân Nhi tiến bảo, thật sâu mà nhìn tần nhược trong lòng ngược người, thật lâu sau thật lâu sau, mới ra tiếng nhắc nhở nói. Bậy hạ, thứ này về sau nàng chính là bệ hạ, hắn cả đời bệ hạ. Phong ẩn tuyết rời đi tần nhược ôm ấp, cười cười, có một kia chua sót, nói, nai cha, chúng ta đi thôi. Phức tạp lễ nghi sau, nàng rốt cuộc ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế, trở thành danh xứng với thực phong quốc nữ hoàng, chính là nàng rất rõ ràng, nàng cái này ngôi vị hoàng đế ngồi cũng không ổn. Nhìn quét điện hạ khoanh tay đứng người, như nàng sở liệu, có chút người không có xuất hiện, có chút người xuất hiện, nhưng là lại các hoài tâm tư. Chúng thần chiều bái lúc sau, tiếp theo chính là phong hậu điển lễ. Phong Trạch trần ăn mặc sau bào, từng bước một về phía ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng đi đến, thông rong mà kiên định. Phong ẩn tuyết nhìn cái kia hướng chính mình đi tới người, mỉm cười. Phong Trạch trần quỷ gối nàng trước mặt, làm nàng vì hắn mang lên hậu quan, nhàn nhạt mà cười, lại mang theo nào đó kiên nghị. Nàng là hắn bệ hạ. Hắn thê chủ, hắn yêu nhất người. Từ nay về sau, vô luận con đường này cỡ nào gian nan, hắn đều sẽ cùng nàng cùng nhau đi. Phong ẩn tuyết đem Hoàng hậu Ngọc Tỷ giao cho trong tay hắn, sau đó đôi hắn vươn tay phải, cùng hắn cộng ngồi hoàng ghế. Cảm giác được trong tay truyền đến kiên định, nàng biết hắn sẽ làm được hắn hứa hẹn, không rời không bỏ. Thần ra, nương, hiện tại tam hoàng nữ cái vị, kia vân nhi cùng nhị hoàng nữ hôn sự làm sao? Tần sắt sầu lo mà nhìn mẫu thân, hỏi. Nếu Vân Nhi vẫn là phải gả cho nhị hoàng nữ nói, kia Vân Nhi tuyệt địa sẽ không có hảo xong việc, nàng không nghĩ thấy Vân Nhi nhảy vào hố lửa. Ai? Thần Lam thở dài, nói, vì nương cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nàng cũng ở vì chuyện này lo lắng, Vân Nhi là tuyệt đối không thể tái giá cấp nhị hoàng nữ, nhưng là này hôn sự là tiên hoàng định ra, muốn lui rất nói dễ hơn làm. Khó trách tiên hoàng liên tiếp hoán lại cái này hôn sự, nguyên lai nàng là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng nữ. Sắc nói Chỉ là vì cái gì tiên hoàng sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định. Tần Lam nhìn nàng, ánh mắt có chút sắc bén, nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bệ hạ hiện tại đã cái vị, ta có thể chỉ có thể tận lực phụ trợ nàng, còn có nàng đã không phải trước kia tam hoàng nữ, nhớ kỹ điểm này. Tần sắc túi đầu, nói, hài nhi đã biết. Sau đó ngừng đầu, nói, chính là nương, vân nhi sự nên xử lý như thế nào. Chuyện này vì nương sẽ nghĩ cách. Tần Lam nói, nhị hoàng nữ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng cần thiết cẩn thận xử lý chuyện này, không cho nàng tìm được lấy cớ. Lúc này, Tần Vân đi đến, Vẽ mặt đầy này mà nói, "Mãi mãi, nương, Vân Nhi cho các người lo lắng." Không nghĩ tới hắn lúc trước nhất thời tùy hứng sẽ tạo thành hôm nay kết quả. "Vân Nhi, không có việc gì, mãi mãi sẽ xử lý." Thần Lam vô vô hắn tay, an ủi nói. "Thực xin lỗi." Tần Vân lại lần nữa xin lỗi, hắn hiện tại trừ bỏ nói xin lỗi, cái gì cũng làm không được. Hoàng cung lang nguyệt cung Đế sư nhìn cái kia lẳng lặng uống rượu người, thở dài một tiếng, sau đó đi đến bên người nàng, kêu lên, Nguyệt Nhi. Phong ẩn Nguyệt không có ngẩn đầu xem nàng, tiếp tục chậm dãi uống rượu. Nguyệt Nhi. Mộ Dung Minh lại lần nữa kêu lên. Phong ẩn Nguyệt mắt lẽ nàng liếc mắt một cái, nói, không biết đế sư có chuyện gì đâu. Nàng vì cái gì còn muốn tới nơi này, nàng không phải phản bội nàng sao? Ai? Mộ Dung Minh thở dài một hơi, hỏi, ngươi vì cái gì không đi tham kiến Tân Hoàng kế vị Điện Lễ? hử Phong ẩn Nguyệt đem trong tay chén rượu một ném, nói: "Đế sư là tới xem bổn điện hạ chê cười sao?" Mộ Dung Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhắc nhở nói: "Nguyệt Nhi hiện tại hẳn là tự xưng bổn vương. Nàng là tiên hoàng thân phong thân vương, nàng cũng hy vọng nàng vĩnh viên nhớ kỹ." Bổn vương? Phong ẩn Nguyệt khinh bị nói, bổn điện hạ vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận. Cái kia xưng hô đại biểu cho mẫu hoàng vứt bỏ, còn có thất bại. Việc đã đến nước này, vi sư hy vọng có thể tiếp thu hiện thực. Mộ Dung Minh lời nói thâm thía mà nói: Nàng biết nàng không muốn nghe đến những lời này, nhưng là nàng thật sự không nghĩ nhìn nàng đi lên tuyệt lộ. Đế sư nói xong sao? Phong ẩn Nguyệt khinh thường mà nói, nếu nói xong, đế sư có thể rời đi. Nàng không cần nàng đáng thương. Nguyệt nhi, vi sư hy vọng ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, không cần hủy hoại chính mình. Mộ Dung minh nói xong, sau đó đi ra lăng Nguyệt cung. Phong ẩn Nguyệt dùng sức đẩy, đem bên cạnh cái bàn đẩy đến, hai mắt đỏ lên, lầm bầm nói, hủy hoại chính mình. Là mẫu hoàng tưởng hủy hoại ta. Nàng cả đời này đều sẽ không bỏ qua nàng. Phong vi cung, đương nhiệm hoàng hậu phong trạch trần tầm cung. Một hồi đến trong cung, phong trạch trần phất tay, làm cung hậu nhóm lui ra, tự mình vì phong ẩn tuyết bỏ đi phức tạp hoàng bào. Nhìn trên mặt nàng mệt mỏi, đau lòng mà nói, bậy hạ, mệt mỏi đi. Phong ẩn tuyết bỏ đi hoàng bào sau, một thân nhẹ nhàng, nằm ở trên giường, đắc, ân. Phong trạch trần cười cười, ninh điều nhiệt khăn lông, đưa cho nàng, nói, sắt một chút mặt đi. Phong ẩn tuyết đứng dậy, Tiếp nhận, lau hạ mặt, sau đó mạc danh mà nói một tiếng, xuất hiện đi. Phong Trạch Trần ngần người, sau đó thấy phòng ngủ nội xuất hiện một người. Hồng ảnh gặp qua môn chủ, chủ phu. Hồng ảnh quỳ một gối xuống đất, nói. Tuy rằng chủ tử hiện tại thành nữ hoàng, nhưng là ở bọn họ trong lòng nàng trước sau là bọn họ môn chủ. Đứng lên đi. Phong ẩn tuyết đem trong tay khăn lông đưa cho Phong Trạch Trần, sau đó tiếp tục nói, tra được cái gì. Phong Trạch Trần tuy rằng không biết người đến là ai. Nhưng là nhìn ra được bọn họ có việc muốn nói, vì thế lấy cứ nói, bậy hạ, thần thiếp đi vì ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm. Sau đó trầm rãi rời đi. chấm đã. Ngươi không cần rời đi. Phong ẩn tuyết giữ chặt hắn, nói. Bậy hạ, hậu phi không thể tham gia vào chính sự. Thần thiếp vẫn là trước rời đi đi. Phong Trạch trần mỉm cười mà nói. Phong ẩn tuyết cười cười, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nói, Trạch trần, ngươi không phải hậu phi, ngươi là của ta phu. Hắn là nàng thân mật nhất người, nàng không nghĩ bọn họ trì gian cách cái gì. Vậy hạ. Phong trạch trần trong lòng trong lòng run lên, têu lên. Hắn là nàng phu. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Phong ẩn tuyết tùng khai hắn, sau đó nắm hắn tay, đối hắn nói, bồi ta. Phong Trạch trần gật gật đầu, trong mắt lóe cảm động. Nói đi. Phong ẩn tuyết đối vẫn luôn cúi đầu hồng ảnh nói. Hồng ảnh ngầm đầu, trên mặt có ý cười, sau đó nói, thuộc hạ cha được mấy ngày nay. Thái hổ âm thầm liên lạc một ít trong chiều đại thần, mà An Vương tắc vẫn luôn ngốc tại tầm cung, vô pháp biết được nàng ý đồ. thẩm tương bên kia có động tính gì? Phong ẩn tuyết hỏi. Thuộc hạ phái người âm thầm giám thị tả tướng phủ, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hồng ảnh theo thật để báo. Phải không? Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, tiếp tục lưu ý, ngươi đi về trước đi. Là, hồng ảnh cáo lui. Hồng ảnh nói xong, lập tức phi thân rời đi. Phong ẩn tuyết đi tới bên giường, đẩy ra cửa sổ. Phong Trạch trần đi theo bên người nàng, tiêu lên, bệ hạ, người ở lo lắng bình vương cùng an vương sao. Phong ẩn tuyết trầm mặt sau một lúc lâu, nói, Trạch trần, ta thật sự không muốn cùng chính mình thân nhân binh nhung tương kiến. Ta biết. Phong Trạch trần nói, hắn không có ở tự xương thân thiếp, bởi vì giờ phút này hắn chỉ là nàng phu. Chính là ta là phong quốc nữ hoàng, ta không thể không làm như vậy. Phong ẩn tuyết sâu kín mà nói, ta minh bạch. Phong Trạch Trần nói, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ ở bên người nàng làm bạn nàng. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ không chung, một viên rất sáng rất sáng ngôi sao đang ở lõe, mẫu hoàng, là người sao? Mẫu hoàng, khả năng ngươi cuối cùng nguyện vọng đều không thể thực hiện, chính như ngươi nói, châm là phong quốc nữ hoàng. Cuối tuần có chút phiền phức sự xử lý, vô pháp nhiều càng, xin lỗi, không phải cố ý nói lỡ. Phần 94, chương 95 từ người cân nhắc. Liền công tử, có việc sao? Mạc Nguyệt Nhiên thấy liên nhược đứng ở thư phòng ngoại, hỏi. Liên nhược đi đến, được rồi hành lễ, nói, liên nhược quay dày đến mạc gia chủ sao. Hắn thấy nàng trên bàn có rất nhiều số sách. Mạc Nguyệt Nhiên buông trong tay đồ vật, đứng dậy nói, không có, liền công tử có việc sao. Mấy ngày nay nàng tất cả đều bận rộn đem đỉnh đầu công tác xử lý xong, sau đó mang hạo nhi đi phong đều, đồng thời cũng xem nhẹ hắn. Mạc gia chủ, liên nhược là nghĩ đến cùng mạc gia chủ chào tư biệt. Cảm ơn mạc gia chủ đối liên nhược giải cứu tri ân. Liên nhược túi người hành một cái đại lễ, nói. Mạc Nguyệt Nhiên nâng dạy hắn, tóc mày, nói, liền công tử, là mạc mô nơi nào chiếu cố không chu toàn sao. Hắn vì cái gì sẽ đột nhiên muốn ly khai. Liên nhược lắc lắc đầu, nói, mạc gia chủ, người đối liên nhược đã thực chiếu cố. kia vì cái gì liền công tử muốn ly khai đâu. Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu hỏi, sau đó nghĩ nghĩ, nói, là bởi vì kia sự kiện sao. Mạc mộ nói qua nếu liền công tử không muốn, Mạc mộ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách người ngươi có thể yên tâm ở chỗ này chủ đi xuống. Mạc gia chủ hiểu lầm, là liên nhược không xứng với ngươi. Liên nhược phủ định nói, Mạc nguyệt nhiên không phải cổ hủ người. Mạc nguyệt nhiên nghiêm túc mà nói. Liên nhược cười cười, nói, Mạc gia chủ, ngươi hái liên nhược sao? Mạc nguyệt nhiên mà người, trầm mặc không nói. Nàng sắc thật không yêu hắn, đối hắn đưa ra cầu hôn. Chỉ là tưởng hoàn thành mẫu thân năm đó cùng hắn mẫu thân một câu ước định mà thôi. Mạc gia chủ cũng không ái liên lược mà liên nhược cũng không yêu mạc gia chủ, như vậy kết hợp sẽ không hạnh phúc. Liên nhược mỉm cười mà nói, trong lòng cũng xẹt qua một tia đau đớn, hắn ái người kia, cả đời này hắn đều không thể ngốc tại bên người nàng. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn nhìn hắn, sau đó nói, cho dù chúng ta không có kết thành liền cảnh liền công tử cũng không cần rời đi. Nếu liền công tử sợ sẽ bị người ta nói nhàn thoại, chúng ta có thể nhận làm tỷ đệ. Cảm ơn mạc gia chủ. Liên nhược chân thành tạ nói, sau đó tiếp tục mặt mang xin lỗi mà nói, liên nhược vẫn là tưởng rời đi, thỉnh mạc gia chủ tha thứ. Hắn cần thiết rời đi a Ngay đó hắn ở cửa thư phòng khẩu nghe được nàng cùng thủ hạ nói chuyện với nhau, biết được nàng thế nhưng là tam hoàng nữ, hiện tại nữ hoàng, hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng biết hắn cùng nàng kiếp này thật sự sẽ không có cơ hội gặp mặt. Về sau lại biết được mạc công tử muốn vào cung bì phi, hắn liền biết hắn không thể lại ở mạc gia ngốc đi xuống. Hắn sợ ngày đó sự sẽ vạch trần, lấy nàng phẩm tính nhất định sẽ đối hắn phụ trách, nhưng là nàng hiện tại là nữ hoàng A, mà hắn lại đã từng là thanh lâu hoa khôi. Tuy rằng hắn vẫn luôn vẫn duy trì trong sạch chi thân, nhưng là thanh lâu nam tử ố danh cả đời đều không có biện pháp hủy diệt, hắn chỉ biết cho nàng mang đến phiền thoái. Cho nên hắn cần thiết rời đi, cách nàng xa xa. Mặc nguyệt nhiên như như mày, nàng không biết hắn vì cái gì thế nào cũng phải rời đi không thể, nói, chính là liền công tử, ngươi một cái nam tử có thể đi nơi nào. Liên Nhược nói, Liên Nhược tưởng về quê nhà. Về quê nhà. Mạc Nguyệt Nhiên có chút kinh ngạc, nhà hắn người đều đã ở 10 năm trước trong trận lửa lớn kia bị chết, hắn trở về cũng là không thân không thích. ân Liên Nhược tưởng trở về bồi người nhà. Liên Nhược nói, trong giọng nói có nồng đậm đau thương, hắn đã lâu lắm lâu lắm không có về nhà xem bọn họ. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn, một hồi lâu, gật đầu nói, hảo đi. Ta phải người đưa ngươi trở về, còn có an bài ngươi sinh hoạt. Nàng biết hắn ngăn cản không được hắn duy nhất có thể làm chính là bảo đảm hắn sinh hoạt tan ổn. Cảm ơn Mạc gia chủ. Liên nhược cảm kích mà nói. Liên công tử không cần khách khí, Mạc mỗi chỉ là tẫn một phần lực mà thôi. Mạc nguyệt nhiên nói. Mạc gia chủ, ngươi nhất định sẽ gặp được một cái cùng người tâm ý tương thông hảo nam tử. Liên lực nói, hắn không nghĩ bởi vì hắn theo hôn mà thương đến nàng, nàng là cái hảo thuộc sở hữu, chỉ là không thích hợp hắn. Mạc nguyệt nhiên chỉ cười không nói, nhiều năm như vậy, vào nam gia bắc đều không có gặp được. Thật sự sẽ có sao? Nàng đã không còn có điều hy vọng sắp đời. Phong vi cung. Phong trạch trần vội vàng nâng dậy đang muốn quỳ xuống mẫu thân, nói, nương, ngươi không cần đa lễ. Phong mục dạng cung kính mà nói, thần cảm ơn hoàng hậu. Nương, mặc kệ Trần Nhi là cái gì thân phận, Trần Nhi đều là nương hải tử. Phong trạch trần đánh gây nàng lời nói, nói, hắn không nghĩ nương đem hắn trở thành chủ tử. Phong mục dạng nhìn Nhi tử có chút khổ sở mặt, từ ái mà cười cười, nói, hảo. Nương liền không nhiều lắm lễ. Cảm ơn nương. Phong Trạch Trần vui vẻ nói, sau đó đỡ nàng ngồi xuống, nói, nương, người hôm nay như thế nào có rảnh tới xem Trần Nhi đâu. Từ cái vị điển lễ lúc sau, nàng cùng bệ hạ đều rất bận. Phong Mục Dạng nhìn nhìn hắn, hỏi, Trần Nhi, còn thói quen sao? Nàng sợ hắn không có thích hướng tân thân phận. Nương, ngài yên tâm đi, Hải Nhi thực hảo, bệ hạ đối Hải Nhi cũng thực hảo. Phong Trạch Trần cười, nói, Phong mục dạng đáp Sau đó nhìn nhìn chung quanh cung hầu Phong trạch Trần Minh bạch mẫu thân tâm tư, phất tay làm cho bọn họ lui ra, sau đó đôi phong mục dạng nói, Nương, ngươi có nói cái gì muốn cùng Nhi thần nói? Phong mục dạng nhìn hắn, nói, Trần Nhi, vậy hạ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở ngươi nơi này đi ngủ sao? Phong trạch Trần gật gật đầu, nói, Là, Nương, ra chuyện gì sao? Phong mục dạng nói, mấy ngày nay lâm chiều, rất nhiều đại thần đều ở thượng tấu, muốn bệ hạ nạc phi. Nhưng là bệ hạ đều nói dung sau lại nghị. Nói xong, cẩn thận xem xét nhi tử sắc mặt. Phong Trạch chân ngần người, sau đó cười cười, đối mâu thân nói, Nương, ngươi tưởng hài nhi như thế nào làm. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chính thật đối mặt khi, tâm vẫn là sẽ đau. Trần nhi, nương biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng là nàng là phong quốc nữ hoàng. Phong mục dạng nói, tuy rằng nàng đau lòng nhi tử, nhưng là cũng không thể không làm như vậy. Hài nhi minh bạch. Phong trạch chân mỉm cười, nói, Mang theo nhàn nhạt chua sót, nương muốn Hải Nhi như thế nào làm? Phong mục dạng vô hàn tay, nói, bậy hạ không chịu nạp phi, nương hy vọng ngươi có thể khuyên đủ nàng. Nương, Hải Nhi đã biết. Phong Trạch trần nhàn nhạt mà đáp. Cho dù thực không tình nguyện, cho dù tâm sẽ đau, nhưng là hắn vẫn là đến đi làm. Nương nói không sai, nàng là phong quốc nữ hoàng. Hỏa quốc hoàng cung. Hoàng huynh, ngươi như vậy vội vã triệu ta tiến cung khi phụ hoàng có việc sao? Hỏa giật đêm nôn nóng hỏi. Hỏa giật ngày lược hiện tái nhợt mặt đạm đạm cười, nói, hoàng đệ không cần lo lắng, phụ hoàng thực hảo. kia hoàng huynh muốn ta tiến cùng là vì sao là. Hỏa giật đêm hỏi, từ hắn mang binh về nước, liền vẫn luôn vội vàng thành trừ tể tướng còn sót lại thế lực, rất ít cùng hoàng huynh gặp mặt. Hỏa giật ngày đưa cho hắn một cái sổ con, nói, phong quốc đưa tới quốc thư, phong quốc nữ hoàng băng hà, tam hoàng nữ phong ẩn tuyết kế vị. Hỏa giật đêm tiếp nhận sổ con, mở ra nhìn kỹ, trên mặt có chút kinh ngạc, nói Kế vị chính là tam hoàng nữ. Theo hắn tình báo đọc được, phong quốc đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ vì ngôi vị hoàng đế đã tranh đấu nhiều năm, như thế nào cuối cùng kế vị lại là cái này hiếm khi nghe nói tam hoàng nữ đâu. Là, vừa mới nhìn đến quốc thư thời điểm, ta cũng thực kinh ngạc. Hỏa giật ngày gật đầu nói. Hoàng huynh muốn cho ta làm cái gì? Hỏa giật đêm hỏi. Ta muốn cho ngươi đi xứ một chuyến hỏa quốc. Hỏa giật ngày nói, hiện tại đối với phong quốc hình thức bọn họ đều không phải rất rõ ràng. Ấn. Hoàng đệ sẽ mau chóng rửa sạch song tể tướng tàn đảng, sau đó liền đi một chuyến. Hỏa giật đêm nói, không biết vì sao, hắn đối lần này phong quốc hành trình có ẩn ẩn chờ mong. Vậy là tốt rồi, kia sự kiện tra thế nào ngươi? Hỏa giật ngày tách ra đề tài, hỏi. Không thu hoạch được gì, kia cổ thế lực giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hỏa giật đêm sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, nói. Từ hắn giết tể tướng, ban chết hoàng hậu sau, lập tức điều tra nàng tin tức, nhưng là nàng lại giống giống hư không tiêu thất giống nhau Ngay cả trợ giúp Hoàng Huynh giải độc những người đó cũng mất tích. Phải không? Ai là thế nhưng có như vậy đại năng lực, nếu bọn họ cùng chúng ta đối nghịch nói, sẽ là huy hiếp lớn nhất. hỏa giật ngày có chút lo lắng, nói. Hoàng Huynh không cần lo lắng, Hoàng đệ sẽ xử lý. hỏa giật đêm hứa hẹn nói, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào huy hiếp đến hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được nàng vô tình cùng bọn họ đối nghịch. hỏa giật ngày nhìn đệ đệ mỏi mệ khuôn mặt, ấy nấy mà nói, ngươi vất vả, nếu không phải Hoàng huynh thân mình cũng sẽ không làm ngươi một người như vậy vất vả. Nếu không phải hắn che chở hắn, hắn tuyệt đối sống không đến hôm nay. Hoàng huynh, đây là hoàng đệ nên làm. hỏa giật đêm nói, nếu không phải bởi vì hắn, thân thể hắn cũng sẽ không biến thành như vậy, là hắn hại hắn. Hiện tại hắn duy nhất có thể giúp hắn chỉ có tận lực củng cố hắn địa vị, trừ bỏ hết thể nguy hại đến người của hắn. tướng quân phủ, phong mục dạng lẳng lặng đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, nàng không rõ mạc ra chủ mạc nguyệt nhiên vì cái gì đột nhiên tới gặp hắn Sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, không biết Mạc gia chủ tới tìm bản tướng quân có chuyện gì? Mạc Nguyệt Nhiên chắp tay nói, Mạc Mô tưởng Phong tướng quân giúp một cái vội. Nga, không biết bản tướng quân có thể giúp Mạc gia chủ cái gì đâu. Phong Mục giáng hỏi. Mạc Mô muốn gặp một người, hy vọng tướng quân có thể thay dẫn kiến. Mạc Nguyệt Nhiên nói, không biết Mạc gia chủ muốn gặp ai? Phong Mục dạng khó hiểu hỏi. đương Kim nữ hoàng bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên nói, nàng là nàng nhạc mẫu, nếu từ nàng dẫn kiến, Là tốt nhất bất quá. Phong mục dạng có chút kinh ngạc, nàng vì cái gì muốn gặp bệ hạ, liền hỏi, Mạc Gia chủ vì sao phải thấy bệ hạ? Cái này xin thứ cho Mạc Mỗ tạm thời không thể bẩm báo, nhưng là Mạc Mỗ bảo đảm chuyện này đối bệ hạ chỉ có bổ ích. Mạc Nguyệt nhiên nói. Phong mục dạng nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, sau đó trầm tư sau một lúc lâu, mới vừa nói nói, Hảo, bản tướng quân giúp ngươi dẫn kiến. Mạc Gia là phong quốc nhà giàu số 1, nếu có thể được đến Mạc Gia chợ giúp nói liền không cần lo lắng thẩm thanh thao tác phong quốc tài chính. Mạc Nguyệt Nhiên cười cười, nói: "Mạc Mỗ Tạo phong tướng quân, nàng biết nàng nhất định sẽ đáp ứng." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thế nào?" Mạc Nguyệt Hạo vừa thấy đến tỷ tỷ sẽ đến, lập tức đón nhận đi, ôm cánh tay của nàng, nôn nóng hỏi. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói: "Hạo Nhi, ngươi thật sự tưởng tiến cung?" Nàng cần thiết xác định hắn thật sự tưởng. "Tỷ tỷ, đừng hỏi này đó lạ, là... mau nói cho ta biết." Tỷ tỷ có thể nhìn thấy nàng sao?" Mạc Nguyệt Hạo tiếp tục hỏi, không để ý đến Mạc Nguyệt Nhiên lo lắng. "Hạo Nhi, ngươi liền như vậy vội vã gã đi ra ngoài sao?" Mạc Nguyệt Nhiên hỏi, "Ngươi liền bỏ được lưu lại tỷ tỷ một người?" "Tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà giậm một chút chân, kêu lên, "Hảo, tỷ tỷ ngày mai liền tiến cung." Mạc Nguyệt Nhiên lấy hắn không có cách, nói, "Thật sự, tỷ tỷ, thật tốt quá, ta thực mong là có thể đủ nhìn thấy nàng." "Thật tốt quá tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hạo lôi kéo tỷ tỷ cánh tay, hưng phấn mà kêu. Hạo Nhi, ngươi thực vui vẻ a Mạc Nguyệt nhiên nói, trong lòng có một kia hế ẩm cảm giác. Đương nhiên, ta thực mong là có thể nhìn thấy nàng. Mạc Nguyệt Hạo cao hứng mà nói. Chính là tỷ tỷ rất khổ sở. Mạc Nguyệt nhiên ra vẻ khổ sở mà nói. Mạc Nguyệt Hạo ngần người, hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì khổ sở A Hắn không rõ, nàng không phải vẫn luôn tưởng hắn gả chồng sao. Bởi vì Hạo Nhi gả chồng liền không có người bồi tỉ tỉ. Mạc Nguyệt Nhiên cảm khái mà nói, nàng duy nhất thân nhân liền phải rời đi nàng. Tỉ tỉ, ngươi không cần khổ sở, chờ Hạo Nhi gả cho liền nhanh lên giúp ngươi tìm một cái phu lang, như vậy tỉ tỉ liền có người bồi. Mạc Nguyệt Hạo nói, có chút hưng phấn, trước kia đều là tỉ tỉ giúp hắn tìm thê chủ, hiện tại đến phiên hắn giúp nàng tìm phu lang. Mạc Nguyệt Nhiên kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Phần 95. Chương 96 tuyển phi việc. Thần gia Tân Nhược Bương mới làm điểm tâm, đưa đến mãi mãi thư phòng, chính là vừa đến ngoài cửa, lại lần nữa nghe thấy mãi mãi cùng nương vì hắn cùng An Vương hôn sự phát sầu, hắn ngừng lại, ảm đạm lui ra. Tân Vân trở lại trong phòng, ngồi ở một bên chầm tư. Hắn hiện tại thật sự thực hối hận, nếu không phải lúc trước hắn tùy hứng, liền sẽ không người làm sở hữu quan tâm người của hắn hiện tại như thế phát sầu. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Đột nhiên, hắn đầu vóc hiện lên ngày đó nàng đối hắn nói qua nói, nếu ngươi về sau hối hận có thể tùy thời nói cho ta. Có lẽ nàng thật sự có thể giúp hắn. Hắn âm thầm làm quyết định, sau đó đứng dậy, nôn nóng mà ra cửa. Phong tiêu điện. Thảo dân tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên quỳ xuống hành lễ, nói. Mạc ra chủ không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng phỏng đoán đến nàng vì cái gì muốn tới thấy nàng, nhưng là lại không biết nàng như thế nào biết chính mình thân phận. Tạ bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên đứng dậy, nói. Sau đó đạm cười cùng nàng tương đối mà coi. Ngươi như thế nào biết chốn thân phận? Phong Ẩn Tuyết đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cùng ngay Bội Hạ vội vàng rời đi, thảo dân từng phái người đi tìm bệ Hạ, sau lại thảo dân thuộc hạ ở phong đều trong lúc vô tình biết được Bội Hạ thân phận. Mạc Nguyệt Nhiên theo thật lấy nói. Phong Ẩn Tuyết gật gật đầu, không có tiếp tục dò hỏi, sau đó nói, mặc ra chủ vì sao phải thấy chớm? Bội Hạ hẳn là sớm đã đoán được. Mạc Nguyệt Nhiên nói, "Nàng cung nàng duy nhất giao thoa chính là Hạo Nhi." Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà thở dài, nói, Mạc gia chủ, chấm sớm đã nói qua, đối mạc công tử không có ý tứ, Mạc gia chủ vì sao đau khổ dây dưa. Nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc có cái gì hảo, vì cái gì bọn họ chính là không chịu bông tha nàng. Thảo dân cũng không nghĩ như vậy, nhưng là xá đệ thể phi bậy hạ không cả, Thảo dân chỉ có cái này đệ đệ, làm hắn được đến hạnh phúc là kiếp này lớn nhất tâm nguyện. Mạc nguyệt nhiên nhìn nàng, kiên định mà nói, kia Mạc gia chủ hiện tại rốt cuộc muốn như thế nào. Phong ẩn tuyết hỏi, ánh mắt có chút sắc bén, nàng khâm phục nàng ái đệ quyết tâm, nhưng là không đại biểu nàng phải tiếp thu nàng hảo ý. Thảo dân lấy mạc ra danh nghĩa, thỉnh bệ hạ chấp thuận xá đệ tiến cung vì phi. Mạc Nguyệt Nhiên mở miệng nói, ngư khí có nhất định phải được quyết tâm. Mạc ra chủ, ngươi biết chấm là ai sao? Phong ẩn tuyết gắt gao mà nhìn nàng, trầm giọng nói, Thảo dân biết, bệ hạ là phong quốc nữ hoàng. Mạc Nguyệt Nhiên nói, cũng chính là bởi vì như vậy, chính mình mới có nắm chắc nàng sẽ đáp ứng. Phải không? Chấm cho rằng Mạc Gia chủ đã quên. Phong ẩn tuyết mặt chấm xuống, nói Mạc Gia là phong quốc nhà giàu số 1 nhưng là cũng không đại biểu là có thể hữu cầu tất ứng. Thảo Dân không dám quên, cũng đúng là Thảo Dân biết bệ hạ là phong quốc nữ hoàng, cho nên Thảo Dân mới có thể làm này thỉnh cầu. Mạc Nguyệt Nhiên không sợ mà nhìn nàng, nói Xá đệ của hồi môn chính là Mạc Gia. Kêu giống như gì? Người biết chấm cũng không thiếu tài lực duy trì. Phong ẩn tuyết nói Không bền lòng sơn trang thực lực cũng không so mạc gia kém Nàng hẳn là rất rõ ràng. Thảo dân biết bệ hạ có không bền lòng sân trang, không có Mạc Gia duy trì cũng đồng dạng có thể có được thật lớn tài lực chống đỡ. Mạc Nguyệt Nhiên nói xong, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là nếu Mạc Gia đứng ở cùng bệ hạ đối lập một phương, nhất định sẽ gia tăng bệ hạ rất nhiều không tiện. Mạc Gia chủ đây là có ý tứ gì? Phong ẩn tuyết nửa rũ mi mắt, trầm giọng nói. Nàng có lẽ thật sự xem nhẹ Mạc Gia. Tiên Hoàng băng hào phía trước. Nị hoàng nữ từng đi tìm Thảo dân hy vọng Thảo dân trợ nàng giúp một tay, Thảo dân cũng nhận lời. Mạc Nguyệt Nhiên nhàn nhạt mà nói, nhưng là trong lòng lại là có chút khẩn trương, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc nàng ánh mắt. Phong Ẩn Tuyết đứng lên thần, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, nói, Mạc ra chủ đây là ở uy hiếp chấm sao? Nàng như thế nào liền đã quên Nị hoàng tỷ đi tìm Mạc gia đâu? Thảo dân không dám, Thảo dân chỉ nghĩ vì xá đệ cầu được hạnh phúc. Mạc Nguyệt Nhiên áp xuống trong lòng khẩn trương, vẻ mặt kiên định mà nói, Phong ẩn tuyết cười cười, liễm đi trên mặt không vui, ngồi xuống, nói, mặc ra chủ dùng cái gì cho rằng lệnh đệ tiến cung sẽ hạnh phúc, hậu cung là cái dạng gì địa phương, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa ngươi sẽ không sợ chấm ở hắn tiến cung lúc sau thu sau tính sổ, thậm chí hiện tại liền giết ngươi sao. Nàng nhìn ra được mặc nguyệt nhiên không có rất muốn cùng chính mình đối nghịch, chỉ là một lòng muốn vì đệ cầu hạnh phúc, nếu không phải bởi vì nàng đau khổ dây dưa, có lẽ các nàng có thể trở thành bằng hữu. Thảo dân cũng chưa bao giờ tính toán cùng triều đình là địch bệ hạ không phải tàn bạo người, càng sẽ không đi thương tổn một cái thiệt tình ái bệ hạ người. Mạc Nguyệt Nhân nói, đây là nàng nhiều năm ở trên thương trường lăn lộn luyện liền xem người ánh mắt. Liên tính như thế, Mạc Gia chủ khẳng định lệnh đệ tiến cung sau có thể được đến hạnh phúc sau. Đối với một cái không yêu hắn thế chủ, Phong ẩn tuyết nói, Mạc Nguyệt Nhân trầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói, 2 năm. Nếu 2 năm sau bệ hạ vẫn là vô pháp tiếp thu xá đệ. Tia Thảo Dân liền sẽ dẫn hắn rời đi. Tại đây 2 năm trong vòng bệ hạ không cần đối hảo nhi làm cái gì, chỉ cần cho hắn một cái cùng người ở chung cơ hội. Chỉ cần hoa 2 năm thời gian là có thể đủ được đến mạc ra tài lực duy trì. Liên tính hắn lại như thế nào không muốn nàng cũng sẽ dẫn hắn đi, tuyệt đối sẽ không làm hắn cả đời đau khổ mà vây ở trong hoàng cung. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn phong lần tuyết, tiếp tục nói, được đến mạc ra duy trì, bệ hạ không chỉ có không cần lo lắng an vương phản loạn, phong quốc tài chính cũng tương đương nắm ở bệ hạ trong tay Phong ẩn Tuyết trầm mặc không nói, nàng nói không tồi, tuy rằng nhị hoàng tỉ hiện tại còn không có động tính, nhưng là nàng biết nàng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa chỉ cần nắm lấy phong quốc tài chính, nàng liền có 10 phần năm chắc vận ngã thẩm ra, nhưng là nàng không nghĩ dùng như vậy phương pháp, dùng hôn nhân tới đổi. Nàng càng không nghĩ đi thương tổn một cái vô tội người. Mặc Nguyệt Nhiên biết nàng ở do dự, vì thế nói, thảo dân có thể chờ bệ hạ hồi đáp, thảo dân trước cáo lui. Đang đi tới phong tiêu điện trên đường, Tần Vân túi đầu, biên bước nhanh đi tới. Vừa nghĩ ứng như thế nào cùng nàng nói. Không ngờ lại ở chỗ rẽ chỗ đụng phải một người. Mạc Nguyệt Nhiên vừa mới từ phong tiêu điện ra tới, vội vàng ra cùng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hình người là không có thấy chính mình dường như, trực tiếp đụng phải đi lên. Nàng vội vàng đỡ lấy đụng phải chính mình nam tử, hỏi, công tử, ngươi không sao chứ? Tần Nhược vội vàng vông ra nàng, sau đó lui về phía sau một bước, túi đầu xin lỗi nói, thực xin lỗi. Sau đó ngẩn đầu nhìn nàng, ấy nấy mà nói, tiểu thư Người không sao chứ? Hắn như thế nào sẽ không nhìn thấy phía trước có người tới đâu? Không có việc gì, công tử về sau đi đường hẳn là cẩn thận một chút. Mạc Nguyệt Nhiên xem hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Là Tân Vân thất thố, thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Tân Vân nhìn nàng, nói, sau đó nghiêng nghiêng người, nói, tiểu thư thỉnh. Công tử trước hết mời đi. Mạc Nguyệt Nhiên làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói. Xem hắn vừa mới vội vàng bộ dáng hẳn là có việc gấp Cảm ơn tiểu thư." Tân Vân nói lời cảm tạ sau, sau đó tiếp tục hướng Phong Tiêu Điện đi đến. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn rời đi phương hướng, hẳn là đi Phong Tiêu Điện. Tần Vân." Mạc Nguyệt Nhiên lẩm bẩm nói. "Hắn họ Tần, hẳn là Tần ra người, hắn vì sao đơn độc tới tìm nữ hoàng?" Phong Ẩn Tuyết Như cũ trầm tư, Cung hầu đi đến, bẩm báo đến, "Bệ hạ, Tần Vân công tử cầu kiến." Phong Ẩn Tuyết mặt người, "Hắn như thế nào sẽ đến?" Vì thế nói, "Là cùng Tần Tương cùng nhau sao?" "Hồi bệ hạ," Không phải. Chỉ là tần công tử một người. Cung hầu trả lời nói. Làm hắn bảo đi. Phong ẩn tuyết nói, là bởi vì kia kiện hôn sự sao. Thần vân chậm rãi đi đến, hành lễ nói, thần vân gặp qua bệ hạ. Phong ẩn tuyết nói, biểu ca không cần đa lễ. Sau đó đối một bên cung hầu nói, ban ngồi. Thần vân ngồi ở cung hầu dọn thượng ghế trên, nhìn phong ẩn tuyết muốn nói lại thôi. Phong ẩn tuyết thấy thế, biết chính mình đoán đúng rồi 7 tăm phần, vì thế nói. Biểu ca tới tìm Tuyết Nhi là vì cùng nhị hoàng tỷ sự đi. Thần Vân hơi hơi cúi đầu, nói, bậy hạ, đúng vậy. Trong giọng nói có thật sâu tự trách. Phong ẩn Tuyết thầm thở dài một hơi, nói, Biểu ca, chuyện này, Tuyết Nhi sẽ cùng bà ngoại xử lý, ngươi không cần quá mức lo lắng, chúng ta sẽ không làm ngươi gả cho nhị hoàng tỷ. Không phải, ta không phải sợ cái này, ta chỉ là nhìn mãi mãi vì ta ngay lúc đó tùy hứng mà như thế hao tổn tinh thần, trong lòng thật sự không dễ chịu. Thần Vân nói, Biểu ca, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ngươi không cần quá mức tự trách. Phong ẩn tuyết Trấn ăn nói, chuyện này nàng cũng có trách nhiệm, nếu lúc trước nàng kiên quyết mà ngăn cản cái này hôn sự, hôm nay liền sẽ không thay đổi thành như vậy, húng chi bà ngoại cũng là vì giúp chính mình mới có thể vì hắn như thế hao tổn tinh thần. Tân Vân trầm mặc, trên mặt mang theo đau thương, cái này hôn sự là tiên hoàng tự mình ngự tứ, muốn giải quyết nói dễ hơn làm. Hắn nhìn Phong ẩn tuyết, nói, vậy hạ, nếu thật sự không có cách nào. Vậy hạ có thể không cần băn khoăn đến Tần Vân. Hắn rõ ràng Tần Gia cần thiết đứng ở nàng một bên, hơn nữa đây là người khởi sướng là chính mình, hắn không nghĩ sở hữu quan tâm chính mình nhân vì chính mình hao tổn tinh thần lao tâm. Biểu ca, đừng nói này đó ủ rũ lời nói, sẽ có biện pháp xử lý. Phong ẩn tuyết ta nủi nói, ngăn lại hắn miên man suy nghĩ. Người đi về trước đi. Đừng suy nghĩ bậy bạn. Tuy rằng chuyện này xác thật rất khó làm, nhưng là nàng đáp ứng quá hắn, nếu hắn hối hận nàng liền nhất định sẽ giúp hắn. Tân Vân trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó đứng dậy nói, "Tạ bệ hạ." Thần Vân cáo lui trước. Phong Vi cung. Phong Trạch Trần vì Phong ẩn Tuyết đưa lên một ly tham trà, nhìn nàng giữa mày nếp nhăn, nói, "Bệ hạ, ngươi có phiền lòng sự sao?" Phong Ảnh Tuyết uống một ngụm tham trà, đạm đạm cười, nói, "Là có một số việc." Sau đó đem Mạc Nguyệt Nhiên sự nói cho hắn. Phong Trạch Trần nghe xong, lặng im sau một lúc lâu, sau đó nói, "Mạc gia chủ nói không sai." Nếu có thể được đến mạc ra duy trì, đối bệ hạ thập phần có lợi. Ý của ngươi là muốn ta đáp ứng nàng. Phong Vẩn tuyết tuyết buông chén trà, hỏi, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Có đôi khi nàng thật sự có chút không hiểu hắn. Trạch Trần biết. Phong Trạch Trần ôm lấy nàng, đem đầu dựa vào nàng trên bay, sâu kín nói. Này ý nghĩa sẽ có người cùng hắn chia sẻ nàng. Vậy ngươi vì sao Phong Vẩn hỏi, nhưng là không có nói xong đã bị đánh gãy. Chỉ cần đối với ngươi có lợi, ta đều nguyện ý đi làm. Phong Trạch Trần nói, hơn nữa tiếp thu mạc gia chủ kiến nghị, chẳng những có thể được đến mạc gia duy trì, còn có thể ứng phó đại thần muốn bệ hạ nạp phi giáng ngôn. Hắn biết nàng không muốn nạp phi, chỉ là nàng là phong quốc nữ hoàng a. Tuy rằng nàng không có nói với hắn, nhưng là hắn biết nàng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Phong ẩn Tuyết hỏi, tuy rằng nàng không có cấm hắn tham dự chiều chính, nhưng là mấy ngày này tới hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến quá bất luận cái gì trong chiều sự. Nương ngày hôm qua tới đi tìm ta. Phong Trạch Trần trả lời, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là bên miệng như cũ treo đạm cười, hắn không nghĩ làm nàng lo lắng. Người muốn nói cái gì? Phong ẩn tuyết hỏi, phong tướng quân hẳn là nói với hắn cái gì đi? Nương muốn cho ta khuyên khuyên bệ hạ. Phong Trạch Trần theo thật lấy nói. Trạch Trần Phong ẩn tuyết kêu lên. Bệ hạ, ta biết ngươi không muốn, nhưng là bệ hạ, ngươi là phong quốc nữ hoàng A. Phong Trạch Trần buông ra nàng, sau đó nhìn nàng nói, hơn nữa ta thực rất thích mạc công tử. Phong ẩn Tuyết có chút kinh ngạc không tin hỏi người thích hắn có người sẽ thích một cái cùng chính mình chia sẻ thê chủ người sao ân phong Trạch Trần hơi hơi mỉm cười nói ta thích hắn dung cảm cùng thẳng thắn sau đó dừng một chút tiếp tục nói ta tin tưởng ta có thể cùng hắn ở chung tốt Phong phongẩn Tuyết nhìn hắn cho mặc vì cái gì hắn luôn là làm nàng đau lòng vậy hạ không cần như vậy xem ta phong Trạch Trần nói hắn ở nàng trong mắt thấy được gáy náy sau đó tiếp tục nói bậ hạ Đem chuyện này giao cho ta xử lý tốt sao? Nàng có cảng chuyện quan trọng phải làm. Nếu người nói ta là người phu, vậy làm ta thế người phân ưu Trạch Trần như vậy hắn sẽ rất khổ sở. Nàng không nghĩ hắn khổ sở. Bậy hạ, Trạch Trần cũng có tư tâm. Phong Trạch Trần cười cười, sau đó nghiêm trang mà nói, Trạch Trần tường, cùng với làm các đại thần vì bệ hạ tuyển phi, còn không bằng Trạch Trần chính mình tuyển, ít nhất về sau sẽ không có người khi dễ Trạch Trần. Phong ẩn tuyết nhìn bộ dáng của hắn, cười khẽ ra tiếng, Sau đó nói, Hảo, ta sẽ hạ chỉ làm người hiệp trợ ngươi xử lý việc này, nhưng là chắc trần, lần này chỉ là vì cùng Mạc Nguyệt Nhiên ước định. Còn có chính là lấp kín kia giúp đại thần miệng. Nàng không nghĩ hắn vì nàng tuyển một đống lớn nam nhân. Hai năm thời gian, nàng hẳn là có thể vì chính mình tranh thủ đến một ít tự do. Nàng không nghĩ giống mẫu hoàng giống nhau, cũng không thể giống nàng giống nhau. tỷ tỉ, tỉ. Mạc Nguyệt Hạo một phen đẩy ra tỷ tỷ cửa phòng, lớn tiếng kêu lên. Hạo Nhi. Như thế nào vẫn là như vậy lô mãng." Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà nhẹ trách mắng. "Tỷ tỷ, Hạo Nhi vội vã gặp người sao?" Mạc Nguyệt Hạo làm lúc nói, "Ngày hôm qua tỷ tỷ sau khi trở về nói cho hắn, nói nàng yêu cầu thời gian suy xét, làm hại hắn một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon, hôm nay sáng sớm, tỷ tỷ bị người kêu tiếng cung, hắn một buổi sáng đều thấp thỏm bất an, sợ hãi nàng sẽ không đáp ứng, cho nên vừa nghe đến tỷ tỷ một hồi tới, hắn lập tức chạy tới thấy nàng." "Hạo Nhi vì cái gì vội vã thấy tỷ tỷ a?" Mạc Nguyệt Nhiên biết rõ cố hỏi mà nói, "Tỷ tỷ, người rõ ràng biết sao?" Mạc Nguyệt Hạo lôi kéo tay nàng, lập tức đãi có sợ hãi hỏi, "Tỷ tỷ, nàng đáp ứng rồi sao?" Mạc Nguyệt Nhiên vuốt đầu của hắn, mỉm cười gật gật đầu, "Đắc, tận." "Thật sự?" Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt kinh hỉ, nhìn Mạc Nguyệt Nhiên lại lần nữa hỏi, "Nàng thật sự đáp ứng rồi?" "Tỷ tỷ khi nào đã lửa gạt ngươi?" Mạc Nguyệt Nhiên khẳng định gật gật đầu, nói, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Mạc Nguyệt Hạo ôm tỷ tỷ Hỷ cực mà khóc. Hắn thật sự thật cao hứng. Hạo Nhi, đừng khóc. Mạc Nguyệt Nhiên cười vì hắn lau trên mặt nước mắt tích, nàng thật sự hy vọng hắn hạnh phúc. Mạc Nguyệt Hạo gật gật đầu, nói, Hảo, tỷ tỷ kia Hạo Nhi khi nào có thể tiến cung A. Hắn thật sự rất muốn nhanh lên nhìn thấy nàng. Hẳn là mấy ngày nay đi. Mạc Nguyệt Nhiên nói xong, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn Mạc Nguyệt Hạo, nói, Hạo Nhi, ở ngươi tiến cung phía trước, tỷ tỷ có một số việc muốn nói cho ngươi. Nàng cần thiết cùng hắn nói rõ ràng. "Tỷ tỷ, chuyện gì?" Mạc Nguyệt Hạo cảm thấy được tỷ tỷ dị thường, hỏi. "Nên sẽ không tỷ tỷ là đang lừa hắn sao?" "Hạo Nhi, tỷ tỷ cùng nàng có 2 năm ước định, nếu ngươi hai năm trong vòng không có làm nàng thích thượng ngươi, ngươi nhất định phải cùng tỷ tỷ ra cung." Mạc Nguyệt Nhiên nói. Mạc Nguyệt Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Tỷ tỷ, liền chuyện này." "Ừ." Mạc Nguyệt Nhiên gật đầu đáp. "Tỷ tỷ, ngươi hù chết Hạo Nhi." Mạc Nguyệt Hạo đô trường miệng, nói: "Hạo Nhi còn tưởng rằng nàng không cần Hạo Nhi. Hạo Nhi, tỷ tỷ là tưởng nói cho ngươi, cho dù ngươi vào cung cũng không nhất định có thể được đến nàng sủng ái." Mạc Nguyệt nhiên nói: "Tỷ tỷ, Hạo Nhi biết, nàng hiện tại không thích Hạo Nhi, nhưng là tỷ tỷ không phải nói Hạo Nhi có 2 năm thời gian sau. Hạo Nhi sẽ sửa, sửa đến nàng thích Hạo Nhi." Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt kiên định mà nói: "Hạo Nhi, nếu 2 năm sau, ngươi vẫn là vô pháp làm nàng thích thượng ngươi, Vậy ngươi nhất định phải nghe tỷ tỷ nói, cùng tỷ tỷ ra cung." Mạc Nguyệt Nhiên kiên trì nói. Mạc Nguyệt Hảo có chút không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hắn nhất định sẽ làm nàng thích thượng chính mình. Mạc Nguyệt Hạo hơi chút tiến lòng, sau đó nói sang chuyện khác nói, "Hạo Nhi, tỷ tỷ nhìn ra được nàng rất sùng ái hoàng hậu, cho nên Hạo Nhi muốn cùng hoàng hậu hảo hảo ở chung." Như vậy hẳn là sẽ đối hắn có trợ giúp. Tỷ tỷ yên tâm, Hạo Nhi sẽ, Trần Ca Ca người thực hảo, sẽ không khi dễ Hạo Nhi. Mạc Nguyệt Hạo mỉm cười nói, "Hắn nhất định phải lấy lòng Trần Ca Ca." "Ha ha." Mạc Nguyệt Nhiên sử suốt, sau đó cười nói, "Tỷ tỷ là sợ ngươi khi dễ nhân ra. "Tỷ tỷ?" Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà kêu lên, sau đó nói, "Hạo Nhi không để ý tới ngươi." Sau đó chạy đi ra ngoài, hắn phải hảo hảo chuẩn bị. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm chúc phúc, "Hạo Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc." Lăng Lạc Hiên gõ gõ mẫu thân cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Thấy mẫu thân cùng cha ngồi ở một bên đang ở thương nghị chuyện gì dường như Hiên nhi Lăng chắc vẫn thấy nhi tử tiến bảo, kêu lên Nương Cha Lăng lạc hiên đi đến bọn họ bên người, kêu lên Nương kêu hải nhi tới có chuyện gì sao Trần Thị đứng dậy nắm nhi tử, mỉm cười mà nói Hiên nhi, ngươi nương có tin tức tốt nói cho ngươi Cái gì tin tức tốt Lăng lạc hiên nhàn nhạt hỏi, không có quá lớn kinh hỷ Hiên nhi, bệ hạ đã hạ chỉ, muốn nương xử lý tuyển phi việc Lăng Chắc Vân nói, hôm nay bậy hạ triệu nàng tiến cung, không nghĩ tới thế nhưng là muốn nàng hiệp trợ Hoàng hậu tuyển phi việc. Thật sự. Lăng Lạc Hiên kinh hỉ hỏi, nàng thật sự muốn tuyển phi. kia hắn có phải hay không liền có hy vọng trở lại bên người nàng? Ấn. Lăng Chắc Vân khẳng định nói, sau đó hỏi, Hiên Nhi, người muốn tham tuyển sao? Muốn. Nương, Hiên Nhi muốn. Lăng Lạc Hiên nôn nóng mà kêu lên, đây là hắn trở lại bên người nàng duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải tham tuyển. Ấn. Nương sẽ an bài. Lăng chắc vân từ ái mà nhìn hắn, nói. Cảm ơn nương. Lăng lạc hiên kích động mà nói, sau đó đột nhiên sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới, hỏi. Nương, nàng sẽ muốn ta sao? Nàng sẽ tha thứ hắn sao? Hiên nhi, nương không nghĩ lừa ngươi, lần này tuyển phi từ hoàng hậu toàn quyền phụ trách, vậy hạ sẽ không hỏi đến. Lăng chắc vân nói, nàng đem sự tình nói cho hắn, hy vọng hắn có chuẩn bị tâm lý. Nàng thật sự vô pháp xác định hoàng hậu hay không sẽ tiếp thu hiên nhi. Nương lăng lạc hiên rũ xuống đau thương mắt, hoàng hậu sẽ tiếp thu chính mình sao? Nếu hắn không tiếp thu nói, tiêu chính mình có phải hay không liền vĩnh viễn cũng hồi không đến bên người nàng. Hiên nhi trần thị lo lắng mà nhìn hắn, kêu lên. Vì cái gì hiên nhi mệnh sẽ như vậy khổ? Cha, ngươi đừng lo lắng. Lăng lạc hiên an ủi phụ thân, sau đó lại đối mẫu thân, vẻ mặt kiên nghị mà nói, Nương, hài nhi muốn tham tuyển. Cho dù chỉ có một tia hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hảo, nương sẽ giúp ngươi. Lăng chắc vân hứa hẹn nói, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn được đến hạnh phúc. Mai Thái Phi trong cung. Tỷ tỷ, nghe nói nàng muốn tuyển phi. Mai Phi, hiện tại Mai Thái Phi đối một bên ngồi thẩm thanh hỏi. Ta biết. Thẩm thanh đáp. Trong chiều vì chuyện này đã tranh luận hồi lâu, cùng nàng tưởng giống nhau, nàng cuối cùng vẫn là khuất phục. Tuy rằng nàng được đến trong chiều một nửa thế lực duy trì, nhưng là vẫn cứ không có năng lực khống chế toàn cục kia tỷ tỷ tính toán làm sao bây giờ? Mai Thái Phi hỏi. Nữ hoàng Na Phi, đồng thời cũng là xếp vào người một nhà hảo thời cơ. Ta đã an bài tốt một chút thân tín đem trong nhà vừa độ tuổi nhi tử đưa đi tham tuyển." Thẩm Thanh nói, chỉ tiếp thẩm ra đã không có nam hải. Vậy là tốt rồi." Mai Thái phi vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, "Tỷ tỷ, kia sự kiện có tiến triển sao?" Đối phương đã truyền đến âm tín, nói đang ở chuẩn bị, chỉ cần tuyển định người được chọn liền có thể tiến hành rồi." Thẩm Thanh trả lời, "Tỷ tỷ, người nọ có thể tin được không?" Mai Thái Phi hỏi, hắn sợ nỗ lực đến cuối cùng thành vì người khác làm áo cưới. Tuyệt đối đáng tin cậy. Thầm thanh vẻ mặt khẳng định mà nói, bất luận kẻ nào đều khả năng phản bội nàng, chỉ có nàng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Mai Thái Phi nhìn tỷ tỷ một hồi lâu, hơi bung tâm, nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần đây là thành công, vụ nhi là có thể đoạt lại thuộc về nàng đồ vật. Tối nay phong vi cung phá lệ náo nhiệt. Ở phong vi cung biệt điện trung, Mạc Nguyệt Hạo trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Vẻ mặt hương phấn mà đứng ở một bên chờ đợi chờ lát nữa tuyển phi Công tử Rất nhiều người a Vũ Nhi nhìn chung quanh nam tử Có yêu diễm, có thanh tú Các màu nam tử đều có Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy các tiểu nam tử Vũ Nhi Mạc Nguyệt Hạo giận dữ mà kêu lên Bọn họ rất đẹp sao Hắn nhìn Vũ Nhi nhìn chầm chầm những cái đó nam tử xem đến nhìn không trước mắt Trong lòng liền một trận tức giận Thế nhưng có nhiều như vậy người tới cùng hắn tranh nàng Đáng giận Công tử Vũ Nhi không dám. Vũ Nhi thấy chủ tử sinh khí, vội vàng túi lầu nói. hử Mạc Nguyệt Hạo đang muốn tiếp tục trách cứ lại thấy một cái quen thuộc bóng người, bị mấy cái nùng trang diễm mặt ghê tẩm nam tử vây quanh, sắc mặt tái nhợt. Như thế nào là hắn? Nguyên lai like hắn cũng tới. Mạc Nguyệt Hạo tựa hầu nghĩ đến cái gì dường như, sau đó khởi bước hướng người nọ đi đến. Lăng Lạc Hiên nhìn trước mặt mấy cái nam tử, không biết có chút không biết làm sao. Hắn biết những người này là mấy cái ca ca thê chủ trong nhà người. Chỉ là hắn chưa bao giờ đắc tội quá bọn họ, vì cái gì bọn họ muốn vây quanh chính mình. Vài vị công tử, có chuyện gì sao? Lăng Lạc Hiên hỏi. Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo công tử vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngươi thế nhưng cũng cấp dám đến tham tuyển, thật là không biết liêm sỉ. Đúng vậy. Ta nghe tỷ tỷ phu lang, cũng chính là hắn ca ca nói, hắn đã từng đáp ứng quá gả cho An Vương, hiện tại thế nhưng tới tham gia nữ hoàng tuyển phi, quá không biết xấu hổ. Bên người một cái trên mặt hóa đùng trang nam tử ứng hòa nói. Quay trung quanh ở bọn họ người trung quanh cũng bắt đầu nghị luận lên. lăng lạc hiên sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệnh. Hắn không biết kia sự kiện đã truyền ra đi. Hảo. Các người nói đủ rồi không có. Thiểu thanh vẻ mặt tức giận mà nhìn bọn họ. Cả giận nói. Làm càn. Một cái hạ tiện người hầu cũng dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân. Hồng ý ghi nam tử tiếp tục khinh bị nói. Hoàng công Tử Thỉnh ngươi nói cẩn thận. Lăng lạc hiên che chở tiểu thành đứng ở trước mặt hắn, nghiêm túc mà nói. Nói cẩn thận. Ừ. Thật buồn cười. Một cái thanh lâu kỹ tử sinh nhi tử thế nhưng cũng ở chỗ này trang thanh cao. Hồng ý ghi nam tử nghiêng mắt, khinh bị nói, sau đó một tay đem hắn đẩy ra. Lăng lạc hiên bị hắn đẩy, về phía sau ngã xuống, tiểu thanh vội vàng đỡ hắn, kêu lên, công tử. Một người khác cũng từ một khác bên đỡ hắn nói, cẩn thận. Lăng lạc hiên theo tiếng nhìn lại Thấy một cái không tưởng được người. Mạc công tử. Lăng lạc hiên kinh ngạc mà kêu lên. Người trước chạm hảo đi. Mạc nguyệt hạo đỡ hắn, đối hắn nói. Hắn vừa mới đi tới liền thấy hắn bị người đẩy đến. Mạc công tử, người như thế nào lại ở chỗ này? Lăng lạc hiên như cũ kinh ngạc hỏi. Tiến cung đương phi tử à? Bằng không ta tới nơi này làm gì? Mạc nguyệt hạo đáp. Người. Người cũng muốn tiến cung. Lăng lạc hiên nhìn hắn, hỏi. Đúng vậy, ta sớm nói qua. Nhất định phải gả cho nàng sao? Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt cao hứng mà nói. Lăng lạc hiên ngơ ngác mà nhìn hắn, không nói gì. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gả cho bệ hạ, đừng si tâm vọng tưởng. Cũng là cái kia hồng ý gì nam tử khinh thường mà nói. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe, sau đó giận nhìn chầm chầm hắn, nói, bản công tử vì cái gì không thể gả cho nàng, ta nói cho ngươi, bản công tử gả định nàng. Nói đôi tay chống lạnh nói, là các ngươi này đàn xỉu bắt quái đừng si tâm vọng tưởng mới là. Ngươi nói cái gì? Hồng ý Gia Nam Tử cả giận nói. Bản công tử nói các ngươi là xỉu bắt quái. Làm sao vậy? Như vậy cũng nghe không đến sao. Mạc Nguyệt Hạo buông đôi tay, sau đó vẻ mặt khinh bỉ đối một bên Vũ Nhi nói. Vũ Nhi, chúng ta không chỉ có gặp được xỉu bắt quái, còn gặp được kẻ điên lý. Ngươi! Hồng ý Gia Nam Tử khí cả người phát run, lại nói không ra lời nói tới. Mạc công tử, vẫn là không cần lại xảo. Lăng lạc hiền khuyên đủ. Công tử! Chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ chấp nhận. Vũ Nhi cũng vội vàng khuyên nhủ, gia chủ ở bọn họ tiến cung phía trước liền phân phó qua hắn muốn xem công tử, không cần hắn tùy hứng. Mạc Nguyệt Hạo còn muốn nói cái gì, nhưng là ngoài cửa cung hầu lớn tiếng mà kêu lên, hoàng hậu nương nương cho mời. Thỉnh các vị công tử đi trước đại điện. Bên trong đại điện, phong trạch Trần ngồi ngay ngắn, nhìn điện hạ đứng một đám nam tử, khó trách bệ hạ không chịu tới, nếu là nàng tới nhất định sẽ làm sợ. Nhìn chung quanh mọi người, Hắn ở mọi người gian phát hiện mạc công tử, vì thế đôi hắn đầu lấy cười, sau đó đối một bên Xuân Nhi nói, bắt đầu đi. Xuân Nhi lên tiếng, sau đó đối mọi người nói, tuyển phi bắt đầu, thỉnh các vị công tử dựa theo bài hào triển lãm tài nghệ. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe tài nghệ hai chữ mà người, hắn không biết còn muốn tài nghệ, vì thế nôn nóng mà nhìn Vũ Nhi, Vũ Nhi cũng vẻ mặt bất lực, liền tính hắn muốn giúp công tử, hiện tại cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì đã đến công tử. Mạc Nguyệt Hạo nghe được tên của mình ngơ ngác mà đi ra ngoài, sau đó ngơ ngác mà đứng. "Mạc công tử, ngươi có thể bắt đầu rồi." Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói, "Ta Mạc Nguyệt Hạo không biết nói như thế nào mới hảo, hắn thật sự sẽ không à? Nếu biết muốn mấy thứ này nói, hắn đã sớm đi học. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a?" "Mạc công tử." Phong Trạch Trần nghi hoặc mà nhìn hắn, "Hắn không phải rất muốn tiến cung sao?" Mạc Nguyệt Hạo nhìn nhìn hắn, sau đó cúi đầu, thấp giọng nói, "Ta, ta sẽ không thanh âm có chút nhẹ nào." khó trách nàng không thích chính mình, hắn cái gì đều sẽ không a Mọi người vừa nghe hắn nói, bắt đầu nào lên, phong trạch trần cũng ngần người, đối với mọi người trầm giọng nói, an tĩnh. Sau đó mỉm cười mà nhìn về phía Mạc Nguyệt Hạo nói, Mạc Công Tử trước tiên lui hạ đi. Mạc Nguyệt Hạo lui về chỗ cũ, sau đó hai mắt rưng rưng mà đối Vũ Nhi nói, Vũ Nhi, ồ làm sao bây giờ? Vũ Nhi, Vũ Nhi vội vàng an ủi hắn, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Một bên Lăng Lạc Hiên cũng chỉ có thể lặng lặng mà bồi hắn. Lễ bộ thị Lang chi tử Lăng Lạc Hiên. Lăng Lạc Hiên chấn động, sau đó hơi hơi run rẩy mà đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt đoan trang phong trạch trần. Phong trạch trần tinh tế mà đánh giá trước mắt trên mặt mang theo sợ hãi nam tử. Hắn chính là Lăng Lạc Hiên. Hắn vẫn luôn muốn gặp hắn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Lăng Lạc Hiên khẩn trương mà nhìn hắn, hắn sẽ tiếp thu chính mình sao? Nếu hắn không tiếp thu chính mình, chính mình lại nên đi nơi nào Hai người nhìn nhau một hồi lâu, phong Trạch trần lộ ra thoải mái mỉm cười, sau đó nói, lăng công tử, bắt đầu đi. Hắn Trung Quy sẽ trở lại bên người nàng. Lăng lạc hiên ngần người, sau đó lấy ra trong lòng lực tiêu, sau đó lẳng lặng mà thổi, thổi ra đối nàng thâm tình cùng xin lỗi. Phong tiêu điện, phong ẩn tuyết nhăn anh mi, lẳng lặng mà nghe hồng ảnh hồi báo. Gần nhất phong đô thành nội xuất hiện một ít hành tích không rõ người giang hồ, thuộc hạ đã phái người giám thị các nàng, nhưng là đến nay vẫn chưa tra ra các nàng ý đồ. Các nàng cùng nhị hoàng tỷ có tiếp xúc sao? Phong ẩn tuyết hỏi, là nàng sao? Không có, thuộc hạ âm thầm điều tra, nhưng là chưa phát hiện An Vương cùng các nàng có tiếp xúc, tả tướng bên kia cũng không có. Hồng ảnh trả lời. Tiếp tục chú ý những người đó động tính. Phong ẩn tuyết phân phó nói, tuy rằng hồng ảnh không có tra ra các nàng cùng nhị hoàng tỷ có quan hệ, nhưng là có thể triệu tập như vậy nhiều người trong giang hồ. Trong hoàng thất hẳn là chỉ có nàng có thể làm được, nhị hoàng tỷ, người rốt cuộc muốn làm gì? Là. Hồng ảnh đáp, sau đó nói, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói đi. Phong ẩn tuyết nói. Từ hỏa giật đêm thành công diệt trừ tể tướng cùng hoàng hậu tới nay, liền vẫn luôn truy tìm môn chủ tin tức. Hồng ảnh hội báo nói, nàng lo lắng hỏa giật đêm sẽ có cái gì hành động. Đã biết, người kêu hỏa quốc cám bộ lại lặng im một đoạn thời gian, thẳng đến hắn không hề điều tra mới thôi. Phong ẩn tuyết phân phó nói, nàng hiện tại trước hết cần hành sửa sang lại nội loạn, mới có tinh lực ứng đối hỏa ngoại xâm. thuộc hạ biết Hồng ảnh lĩnh mệnh nói. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, "Bệ hạ, nô tỳ phụng hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, đưa tới tuyển phi kết quả." Phong ẩn Tuyết đối Hồng ảnh đúng rồi một cái ánh mắt, sau đó thấy nàng phiêu nhiên rời đi, mới mở miệng nói, "Vào đi." Xuân Nhi đẩy cửa mà vào, sau đó hành lễ nói, "Nô tỳ tham kiến bệ hạ." Sau đó đem trong tay sổ con đệ thượng, nói, "Đây là nương nương muốn nô tỳ đưa tới kết quả." Thỉnh bệ hạ đắp lên quốc ấn, "Nương nương hảo gọi người chuẩn bị sách phong lễ." Phong ẩn tuyết tiếp nhận sổ con, một tay cầm lấy ngọc tỷ một tay mở ra sổ con, đang muốn đi xuống cái ấn, lại thấy sổ con thượng nhiều một cái làm nàng đau lòng tên. Lăng Lạc Hiên